Chu Hồng tụ giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Nàng đích xác là nữ tử, chỉ là đã thành em dương tử, mới luyện một cô dương thân, này là dương thân là ta tụp ra một vị trường bối. Vương Sùng nhất thời đều một vị thiên diệp là người nam tử, hắn cùng đối phương đầu động thủ qua một lần, thiên diệp rõ ràng cho thấy lấy nam tử dương thân là chủ, về sau chạm mặt cái kia một lần, đối phương cũng chỉ xuất động dương thân, thật không nghĩ tới, người này nguyên lai là nữ tử. Chu Hồng tụ sắc mặt có phần không dễ coi. Có chút châm chọc mà hỏi, nàng lớn lên còn rất tuấn tú, ngươi cũng có chút ý tứ. Có muốn hay không chúng ta bắt sống, cho ngươi mở mang tầm thoải mái một thoải mái. Vương Sùng tại đây ma nữ trong mắt, thấy được một chút sắc ý, vội vàng ha ha cười cười, nói ra, đây là dết đi. Giữ lại là một cái thai họa Chu hồng tụ trong mắt sắc ý, lúc này mới thối lui, ôn nhu nói, chúng ta này 7 ngày tiền không xuất ra chiến, chờ ngươi tu dưỡng tốt rồi, lại đi săn giết ma yêu. Vương Sùng đáp ứng Liền tự đứng dậy. Cửa thứ nhất tại lưỡng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận biến thành tầng 9 kim hà giữa, có mấy ngàn lúc giữa tinh bỏ, phiêu đẳng ở trên hư không. Mỗi một tòa tinh bỏ đều có phù binh lực sĩ, hay hoặc là hoa cỏ tinh linh chăm sóc, bất luận cái gì tu sĩ, chỉ cần nhìn chúng, liền có thể đi vào ở lại, tùy ý hưởng dụng, chỉ là lại không thể mang đi bất kỳ vật gì. Vì vậy các phái tu sĩ, chẳng hề thiếu đặt chân chi địa, vương sùng cùng chu hồng tụ thiên vị thanh tịnh. Liền chọn một tòa hồi lâu cũng không có người cư trú tinh bỏ, lúc này Vương Sùng nhìn ra xa hư không, tuy rằng cách tầng 9 Kim Hà, như cũ chứng kiến bị lượng giới kiển nguyên tu di Kim Quang Đại trận bao phủ vạn dặm hư không, chí ít có mấy trăm chỗ chiến trường, chém giết kịch liệt. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, nói một câu, vì bảo vệ thử giới bình tĩnh, những tu sĩ này cũng thực vất vả. Chu Hồng Tụ cười khúc khích, nói ra, ngươi đạo những người này, tại sao lại muốn tới nơi này? Chỉ có ở chỗ này. Mới có lớn nhất cơ hội đột phá cảnh giới, vì vậy trừ phi những cái kia sợ chết đến không được rồi người, các phái đều có người ở gặp phải đột phá thời điểm, tới tiếp thiên quan khổ chiến. Đợi đến đột phá cảnh giới, đại đa số người rời đi rồi. Những người này cũng không coi là vất vả, theo như nhu cầu mà thôi. Chính xác vì thế Phương Lê Dân, chống cự thiên ma, không đội bản thân đấy, sợ cũng chỉ có dương ra. Vương Sùng có lòng hỏi một câu, dương ra tình huống, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, không có nhiều lời. Dù sao hắn cái này thân phận, thật sự không thích hợp, không biết Nga Mi dương tổ nhất mạch tình huống, lúc này mới không có không biết xấu hổ hỏi một tiếng. Bất quá hắn tại tiếp thiên quan hồi lâu, cũng là sơ lược biết rõ một ít dương tổ chuyện này, vị này Nga Mi mặt khác một vị tổ sư, lai lịch thần bí không lường được, bình sinh hắn hưu ra tay, rồi lại có vô số nghe đồn. Vương Sùng đống nhân muốn, nếu như năm đó Đại sư Bạch Vân không có cả ly, đổi khỏi mở Nga My, nên là cái dạng gì nữa đây? Mình là sẽ không liền sẽ trở thành Nga Mi một vị trưởng lão môn nhân, học Nga Mi nhất mạch đạo pháp kiếm quyết, tuy rằng chưa hẳn có lúc này, người mang vô số bí kíp, nhưng tất nhiên gặp bình an, thời gian truyền thiếm. Chu Hồng tụ đỗng nhiên chỉ một ngón tay, kêu lên. Xem, có dương chân đại tu xuất thủ. Vương Sùng nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên một đầu không biết dài bao nhiêu cự mãng, kéo dài ngàn dặm, ma khí ngập trời, nhưng có một đoàn kim quang, quay chung quanh này đầu cự mãng, không ngừng luẩn vòng. Nếu là song phương đối lập, Này đoàn kim quang, liền tựa như hạt vừng, nhưng song phương mỗi một lần va chạm, đã liền ở chỗ sâu trong lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận bên ngoài, đều có thể thám thiết cảm nhận được. Vương sùng đầu nhìn nhiều trong chốc lát, cũng cảm giác đấy lòng có một cô ma ý bước lên, vội vàng vận dụng ngũ thức ma quyển, đêm này cô ma ý tăng dã, cũng không dám lại nhìn nhiều. Hỏi hắn, đi ra chuyện này cái gì đại ma? Lại là vị nào dương chân đại tu ra tay? Chu hồng tụ mặt sắc mặt ngưng trọng đáp, cái kia phải là truyền thuyết hoàng x Cự hữu hoàn tiến hóa sinh ma vật. Ra tay người nhỏ, 89 phần 10 là các ngươi thôn Hải Huyền tông diễm mai chân nhân. Vương Thông lúc này cũng sơ lược phân biệt nhận ra, cái kia đoàn kìm quang sử dụng là thôn Hải Huyền tông chiêu bài đạo pháp, Ngự Thiên binh pháp. Hắn thật sâu thở dài thở ra một hơi, nói ra, không nghĩ tới Ngự Thiên binh pháp, tu luyện đến dương chân cảnh giới, lại có như thế thần uy. Chu Hồng tụ có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, hỏi, vậy ngươi còn chọn cái kia cái gì Lao tử Sơn Hải Kinh? Cái kia đồ chơi Ta sẽ không nghe nói, thôn hải huyền tông có người luyện thành. Chỉ cần là không ai luyện thành đạo pháp, cựu thành cửu đều cũng có trọng đại chỗ thiếu hụt. Vương sủng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, cũng không phải ta chọn, là diễn thiên châu thay ta làm lựa chọn, lúc ấy coi như là ta nghĩ bản thân chọn, ta cũng không biết thôn hải huyền tông có cái gì đạo pháp. Lời này hắn đương nhiên sẽ không theo Chu Hồng Tụ nói, chỉ có thể hàm hồ nói một câu, không phải là ta muốn chọn. Chu Hồng Tụ rồi lại sinh thêm vài phần hiểu lầm, không hề truy vấn. Đem tất cả lực chú ý, đều đặt ở vạn giảm hư không chiến trường. Thôn hải huyền tông diễm mai chân nhân đại chiến cửu lũ hoàng tuyển hóa thân hoàng xà, trận này đại chiến, quả thực đặc sắc kịch liệt. Dương chân đại tu đã cực ít ra tay, bình thường cũng không ai ra mắt, dương chân cảnh đấu pháp, này một trường ác đấu, làm cho không ít người đều mở rộng tầm mắt. chương 287, vạn pháp tùy binh, vô hữu bất tỏng. Vương sùng thật đúng là biết rõ diễm mai chân nhân, vị này chân nhân luận bối phận, hay là hắn sư nhỏ Chỉ bất quá diễm mai chân nhân sư phụ chết trẻ, hôm nay đã không có ở đây diễn khánh chân quân 29 tên đổ đệ vai vẽ bên trong. Vị này chân nhân là kim đàn cảnh tiến nhập tiếp thiên quan, ngẩn ngơ chính là mấy trăm năm, tại tiếp thiên quan đột phá dương chân cảnh, cũng không có ly khai, vẫn luôn phụ tá chấn thủ sử dương ạ, thủ hộ thiên tri sơ hở, tọa trấn tiếp thiên quan, kể công quá mức vĩ. Vị này chân nhân đối mặt này hoàng xà, thúc dục ngự thiên binh pháp, lấy nàng dương chân cảnh tu vi, so với kim đàn cảnh yêu nguyệt chi lưu có thể thanh thế hạo rất nhiều, ngoài thân lượn lờ điều khiển thiên khí binh trừng hơn ngàn. Diễm mai chân nhân mỗi nhất kích, đều là trăm ngàn chuôi điều khiển thiên khí binh hội tụ, kết hợp làm một kích. Thâm đắc thôn hải huyền tông, ngự thiên binh pháp vạn pháp tùy binh, vô hữu bất tỏng ảo diệu nghệ. Nay hoàng Sa cũng dương chân cảnh ma vật, kỳ thật nó không phải là hoàng xà bản thể, chính là một cộ hóa thân hình chiếu, nếu là thật sự cái kia hoàng Sa tới, chỉ sợ mấy vị đạo quân đều ngồi không yên nay đại xa, tung hoành ngàn dặm Không biết có bao nhiêu ma đầu ma vật, bị này đầu tuyệt thế hung vật tác động, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đầu nhập vào này đầu mục ma trong cơ thể. Mỗi lần nhiều nhất một đầu ma vật, mỗi nuốt hút một cái ma đầu, này đầu tuyệt thế hung vật uy phong sẽ càng lớn một phần. Nó ỷ vào thân thể khổng lồ trọng yếu không để ý tới diễm mai chân nhân công kích, chỉ là toàn lực sinh trưởng. Diễm mai chân nhân xuất chiến, nhìn như cùng này đầu ma vật đánh chính là lòng trời lở đất, tinh hán tung bay, nhưng trên thực tế, cũng không có đem nặng vết thương. Này đầu mục ma ngược lại bởi vì nuốt hút quá nhiều ma vượt sinh trưởng mấy gần trăm giảm Diễm mai chân nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nàng không phải lần đầu tiên tao nộ bực này lại ma cũng biết muốn đánh bại này đầu Hoàng xà không là công kích nó khổng lồ đến bất khả tư nghị thân thể mà là phải tìm được gần nút tại đây đầu ngàn dặm chân truyền đại xà, xảấu ở khổng lồ ma thân chung một chút ma ý. Diễm mai chân nhân ra tay cũng không phải là bắn tên không đích nàng đều muốn thông qua bản thân điều khiển ngây thơ khí thế tìm được này đầu mục ma cái kia một chút ma ý ẩn nốt tại cái gì chỗ. Một người một ma, ở trên trời lăn lăn lộn lộn, chém giết càng ngày càng mãnh liệt. Vương sùng sợ bị hoàng xà ma ý làm cho nhiễm, xem trong chốc lát, cũng không dám nhìn nhiều. Cũng không riêng gì nàng, coi như là còn lại tu sĩ, cũng không dám nhìn nhiều, chính đạo tu sĩ hoàn hảo, vốn căn cơ tâm pháp, chính là vượt bỏ ma niệm, nhưng ma đạo tu sĩ, có thể đã khổ cực rồi. Nếu không có có Dương chân đại tu ra tay, bảo vệ cửa thứ nhất đại đa số tu sĩ, chỉ sợ lúc này đại diễn cảnh tu sĩ Muốn điên rồi một nửa, coi như là kìm đàn cảnh cũng có chút xuất tình huống, dù sao còn có cũng không phải là thập nhị phái xuất thân người, những người này giới hạn trong tông môn truyền lại tâm pháp, quả thực vô lực đối kháng bực này tuyệt thế hung ma ma ý. Chu Hồng tụ ngược lại là không thèm quan tâm, nàng tu chỉ thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, chính là có thể. Nhất chém giết ma niệm tâm pháp, coi như là lấy hoàng xà lẫm lâm hung uy, cũng không cách nào chỉ bằng ma ý ma khí, liền đối với nàng có trò ảnh hưởng. Chu Hồng tụ nhìn xem trong chốc lát Nhịn không được nói ra, Diễm Mai chân nhân chỉ sợ tìm không thấy này đầu hoàng xà ma ý. Vương súng hỏi, chỉ giáo cho. Chu Hồng tụ chỉ một ngón tay, nhàn nhạt nói ra, "Này đầu tuyệt thế hung vật, biết mình nếu để cho Diễm Mai chân nhân tìm được che giấu ma ý, cũng sẽ bị chém giết, vì vậy dứt khoát không bất luận cái gì đối kháng, tùy ý Diễm Mai chân nhân đối với nó ma thân tùy ý điên cuồng tấn công. Nếu là ở địa phương khác, này đầu hoàng xà như thế ứng đối, Diễm Mai chân nhân sớm muộn có thể đem nó ma thân lột ra gọi cốt." Nhưng nơi này là tiếp thiên cửa thứ nhất, có vô số ma vật, vô số ma đầu, vượt qua hư không mà đến, thiên tri sơ hở mỗi nhất thời, mỗi một khác, đều tại phun ra nuốt vào ra biển số lượng ma khí. Ở chỗ này, hoàng xà có hầu như vô cùng bổ sung, coi như là diễm mai chân nhân một mực như vậy điên cuồng tấn công, nó cũng không ý kỵ, chỉ sợ bị chặt rách nát thân thể, còn không bằng nó sinh trưởng nhanh. Vương Sùng hỏi một tiếng, nếu là ngươi có dương chân tu vi, nên như thế nào đối địch này đầu mục ma? Chu Hồng Tụ cười ngạo nghẽ, nói ra, như ta đã là dương chân cảnh, chỉ cần nhất kiếm. Vương Sùng nghĩ tới thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, đồng nhiên cười cười, nói ra, đúng là như thế, thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, có thể. Nhất chém giết thiên ma ý thức. Ma môn đạo Pháp, nguyên bản liền so với đạo gia, càng thêm nhằm vào thiên ma. Nhất là thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, càng là triệt để nhằm vào, thiên ma duy nhất chỗ hiểm, thiên ma bản ta ý thức. Đầu muốn tiêu diệt những thứ này ma vật, ma đầu. Bản ta ý thức, chúng nó liền cứ là một đoàn ma khí mà thôi. Vương Sùng bị Chu Hồng tụ nhắc nhở, đống nhiên thầm nghĩ, ta không có nhằm vào ma ý bản lĩnh, nhưng có nhằm vào ma khí chính là bản lĩnh. Ta sao không đem thiên tà kim Liên trùng tại này đầu hoàng xà trên thân. Thiên quỷ chính ở trên hư không du đáng, nó thiên nhiên bị dai, xa không bằng hoàng xà, cho nên cũng không dám tới gần nơi này đầu tuyệt thế đại hung chi vật. Nhưng ngay tại bên trong thân thể của nó, đống nhiên đã có một cô khô nóng. Phận không thể để sát vào hoàng xà. Thiên quỷ cuối cùng cũng là ma vật, cùng nhân loại bất đồng, chỉ có thiên tính bản năng, cũng không suy nghĩ trí tuệ. Này đầu ma vật chỉ là thoáng kháng cự, liền thi triển xuyên toa hư không phương pháp, ních tới gần hoàng xà, không giữ quy tắc thân nào tới. Hoàng Sa là ai đến cũng không có cự tuyệt, lập tức đem này đầu mục ma yêu nuốt vào trong cơ thể. Thiên quỷ bị hoàng sa nuốt vào, trên thân liền nở rộ vô số kim liên, kim liên hoa nở hoa tàn, kết thành từng miếng hạt sen, đã rơi vào hoàng xà thân thể bên trong. Nay đầu tuyệt thế đại ma, tựa hồ đều không có cảm giác, tùy ý thiên tà kim liên trong người mọc dề nảy mầm. Đã có rồi rào đến bất khả tư nghị ma khí quan trú, thiên tà kim liên sinh trưởng cực nhanh, rất nhanh liền một đóa tiếp nối một đóa khắp nơi kim liên, mở hoàng Sa một mình lên, đều kim một mảnh. Vương Sùng đang tại vui mừng, âm thầm thúc đẩy sinh trưởng thiên tà kim liên, hoàng Sa không biết là cảm ứng được cái gì, đột nhiên như người, lại ngươi theo trong cơ thể phân liệt đi ra ngoài một đoàn huyết đủ. Vừa vẫn đem thiên tả kim liền sở chiếm cứ cái kia một khối, cho phân ra đi ra ngoài. Này khối huyết nhục bị phân liệt, ở trên hư không bốn lượn lúc đích, không chở tay kịp, liền biến thành một cái ánh vàng rực rỡ đại mãng. Tuy rằng liền hình thể, cũng không quá đáng chăm trượng, so với ngàn dặm chân chuyển hoàng xà, quả thực như sợi tóc giống như, nhưng nếu là cùng mặt khác ma vật so sánh, đã là quái vật khổng lồ. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, này đầu ma vật rõ ràng còn có thể như thế ương đối, nàng không chút nghĩ ngợi liền cho thiên quỷ một lần nữa phát ra chỉ lệnh, thúc dục nó lần nữa xâm nhập hoàng xà trong cơ thể. Thiên quỷ không chịu nổi thúc dục, lại phục thi triển xuyên toa hư không chi thuật, lúc này đây nó dứt khoát trốn vào hoàng xà trong bụng, chỗ rừng chân vẫn như cũng là khắp nơi kim liên nở hoa. Hoàng xà lúc này đây, phản ứng so sánh với giới còn nhanh, như cũ nứt ra một đoàn huyết nục đi ra ngoài, này đoàn huyết nục còn chưa tới kịp hóa thành một đầu mới hoàng xà, đã bị bên cạnh nhìn chằm chằm cái kia màu vàng đại mãng cho một cái nốt. Bản thân lại phục trưởng thành vài phần. Cùng ngay quỷ lần thứ ba bị vương sùng thúc dục, cần nhờ gần hoàng xà thời điểm, lại bị một cô vô biên đại lực, xanh xanh cho bắn bay, rút cuộc tới gần không được. chương 288, hoàng xà ma huy ngập trời. Vương sùng ôm, dù sao coi như là sẽ chết, cũng không phải là chết ta, người khác hài tử chết không hết tinh thần, chẳng những thúc dục thiên quỷ, còn đem cái kia mới ra đời hoàng xà thúc dục, đều muốn lại ám toán này đầu tuyệt thế đại ma một cái. Tại dưới một người Phúc chốc Vương Sùng đống nhiên hai mắt tê dần, một cỗ tràn đầy ma ý, xuyên thấu qua này hai đầu ma vợ, lại ngươi chuyển tới hắn thức Hải Cô hồng tử yêu trên thân, đống nhiên cơ nhúc ních, tựa hồ có vô số đầu ma xà, đều muốn rách ra ra mà ra. Vương Sùng thậm chí không kịp thúc dục xâm la đại ấn pháp, chỉ có thể lấy ngũ thức ma quyển ngạnh kháng. Ngay tại hắn đã không chế không nổi, này là yêu thân lúc, một cỗ kiếm ý nhập vào cơ thể, xanh xanh chém chết hoàng xà ma ý. Vương Sùng lúc này mới toàn thân mồ hôi lạnh. Các đứt cùng thiên quỷ cùng mới ra đời hoàng xà ở giữa liên hệ. Hắn không cần trở lại, liền thấy được đem hết toàn lực xuất kiếm, tuy rằng chém chết hoàng xà ma ý, cũng hao hết toàn thân công lực, sắc mặt trắng bệnh Chu Hồng Tụ. Chu Hồng Tụ sắc mặt tuyệt đối khó coi, hỏi, ngươi như thế nào cảo thượng liêu cái kia hoàng xà. Vương Sùng cười khổ một tiếng, nói ra, ta làm cho thiên quỷ để sát vào đi xem, không nghĩ tới đã bị hoàng xà ma duệ, đã tìm được cái hở, may được ngươi đang ở đây, bằng không thì ta thì xong rồi. Chu hồng tụ thở dài một tiếng, nói ra, dương chân cảnh đại ma, há lại như thế dễ dàng. Nhất là hoàng xà chính là kiểu ưu hoàng tuyển hóa thân, so với bình thường dương chân cảnh đại ma, càng mạnh hơn nữa ngang gấp trăm ngàn lần. Vương Sùng thầm nghĩ, ta nào biết đâu, thứ này như thế hung tàn. Trước đó lần thứ nhất gặp phải đầu kia vạn ma sơn, liền xa không có lợi hại như vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, thoáng thúc dục trong cơ thể thiên tà kim liên, phát hiện mình cùng hai đầu ma vật liên hệ, cũng không có đoạn đi. Chỉ là thiên quỷ cùng mới ra đời cái kia hoàng xà, đã trốn cực xa, xa xa tránh được cái kia tuyệt thế hung ma. Vương Sùng trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, lại phục lòng hiếu kỳ lên, hắn cũng mặc kệ đầu kia thiên quỷ, âm thầm nghiên cứu, này đầu bị hắn theo hoàng xà trên thân, phân liệt đi ra màu vàng đại mãng. Này màu vàng đại mãng, không ngừng là hoàng xà huyết nục biến thành, bởi vì nó sinh ra đã bị thiên tà kim liên xâm nhiễm, huyết nục mỗi một khối, đều là thiên tà kim liên, lại có một loại cảm giác kỳ dị Vương Sùng thậm chí không cần tiếp tục luyện hóa, này đầu ma vật hay cùng hắn tức tức tương ứng, thậm chí có vài phần nhụ màn tình cảnh. nay màu vàng đại mãng, ra đời trong tích tắc, hay cùng Vương Sùng ý thức đụng vào nhau, tự nhiên mà vậy bị hắn đồng hóa, cho nên cực kỳ thông linh, thân thể lắc lư liên tục, đống nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó Vương Sùng cũng cảm giác được đầy tay trắng nón. Hắn nhấc tay nhìn qua, quả nhiên thấy được một cái, đã co lại thành chiếc đua kích thước, tại trên tay hắn quay quanh màu vàng tiểu x Vương Sùng lại càng hoàng sợ, thiếu chút nữa đem này tiểu xà văng ra, chú hồng tụ thấy trong tay hắn, đồng nhiên nhiều hơn như vậy một cái màu vàng tiểu xà, cũng thập phần kinh ngạc, hỏi, vật ấy sao có. Vương Sùng biết rõ cũng giấu dếm không ngừng, cười khổ nói, là từ hoàng xà trên thân, lấy bí pháp phân liệt mà đến, nếu không có như thế, như thế nào thiếu chút nữa bị cái kia hoàng xà ma ý, trùng kích đến thiếu chút nữa thân thể băng diệt. Chu hồng tụ thò tay một bát, kim xà tiểu xà đã đến trên tay nàng, Này ma vật đầu cùng vương sùng thân cận, ở đâu sợ Chu Hồng Tụ, thân thể đột nhiên tăng gọn, hóa thành dài chừng 10 trượng ngắn, đều muốn một cái nuốt Chu Hồng Tụ. Vị này thái thượng thiên ma tông đệ tử, nơi nào sẽ sợ như vậy một đầu tân sinh ma vật. Chu Hồng Tụ nét miệng mỉm cười, một đám kiếm ý nô lên cao, tầm hơn 10 trượng màu vàng đại mãng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức liền co lại thành đầu ngón tay kích thước, lại phục quay quanh trở về vương sùng trên tay. Vương sùng kêu lên, chớ có làm ra động tinh gì? Thứ này còn vi phạm lệnh cấm đây." Chu Hồng Tụ dịu dàng cười cười, lần nữa thò tay tới bắt, này màu vàng tiểu xà vốn định du tẩu, Vương Sùng thò tay bắt một cái, đưa cho Chu Hồng Tụ. Nó nhãn trong nội bộ ai oán vẻ, liên tiếp cùng Vương Sùng gật đầu, tựa hồ hy vọng Vương Sùng cứu nó. Vương Sùng cười nói, chính là nhìn ngươi liếc, ai còn gặp hại ngươi không thành, chớ có như vậy tinh địch, hảo hảo cho Hồng Tụ tỉ tỉ vớt vớt. Nay màu vàng tiểu xà mới hết hy vọng, làm cho Chu Hồng Tụ lật qua, bay qua đi, thân đăng giá. Lại phục quay quanh thành đoàn, đùa bỡn hảo một hồi, mới chống đỡ trả lại cho Vương Sùng, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, vật ấy quả nhiên là hoàng xà ấu thể, người rõ ràng có thể đoạt được một cái, quả nhiên là dị số. Vương Sùng cũng hiểu được, lúc này có chút kỳ dị, hắn nở nụ cười một tiếng, nói ra, chỉ là lần sau, ta cũng cũng không dám nữa, nếu không có hồng tụ tỷ tỷ tại bên người, ta chỉ sợ đã bị chết. Chu hồng tụ rối ra xanh miết ngón tay ngọc, điểm một cái chán của hắn, cười nói. May được ngươi còn biết cái sợ chữ Ta còn tưởng rằng Ngươi liên Nga mi Bổ Tông Thôn Hải Huyền Tông cũng dám trà trộn vào đi Trong thiên hạ không còn có ngươi sợ đồ vật rồi Vương Sùng thầm nghĩ Có thể hay không không đề cập tới chuyện này Kỳ thật ta nguyện ý lẫn vào Nga mi Như thế nào ta nguyện ý tiến vào Thôn Hải Huyền Tông Hắn vừa nghĩ tới thiên tâm quan Đều bị Nga mi diệt môn rồi Còn cho mình làm ra một cái mối họa Liền hận không thể lại đi đem ngày Cũ Sư Môn nhiều diệt mấy lần Lúc này Diễm Mai chân Nhân đã cùng hoàng xà đánh ra nộ khí. Ngự thiên binh Pháp thúc đẩy sinh trưởng trăm ngàn trôi khí Thế binh, cùng thân tương hợp, lại ngươi sát nhập vào hoàng xà thân thể bên trong. Vương Sùng đứng xa xa nhìn đều thay vị này sư điệt nhỏ rút một chút mồ hôi lạnh. hắn thế nhưng là đi vào qua hoàng xà thân thể, mặc dù là đem ra sử dụng thiên quỷ đi vào, hoàng xà trong cơ thể, tựa như một tòa khổng lồ mê cung, tuyệt không phải là huyết nhục thân thể, coi như là dương chân cảnh đại cao thủ cũng có khả năng mất phương hướng tại hoàng xà trong cơ thể, rút cuộc ra không được. Ngay tại vương sùng phòng đoán, một trận chiến này làm như thế nào lúc kết thúc, đột nhiên có tam đạo quang mang hiện ra, mỗi một đạo đều không thua cho Diễm Mai chân nhân, là hẳn biết, là lại có tiếp thiên quan chấn thủ chân nhân xuất chiến đến rồi. Ba vị này chân nhân liên thủ, hoàng xà cũng nhịn không được nữa, ma thân bỗng nhiên hư hảo, một tiếng ầm vang, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, ngay tại vương sùng cho rằng Diễm Mai chân nhân chỉ sợ cũng bị hoàng xà mang đi, không biết sinh tử, đã thấy ba vị chân nhân liên thủ, cũng không biết thi triển cái gì trận pháp, hư không dung chuyển, không nhiều lắm ấy, Diễm Mai chân nhân liền từ trong trận pháp đi ra. Bốn vị chân nhân cũng không có làm nói chuyện với nhau, liền riêng phần mình trốn trở về lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận. Một trận chiến này kinh thiên động địa, đặc sắc kích thích, hoàng xà ma uy ngập trời, Diễm Mai chân nhân vũ dung vô sóng, rõ ràng xâm nhập hoàng xà trong cơ thể. Bốn vị chân nhân đạo pháp thông thiên triệt địa, rõ ràng có thể đem diễm mai chân nhân một lần nữa tiếp dẫn trở về. Mỗi một cái, mỗi một kiện, đều là làm cho người không thể tưởng tượng nổi, siêu phàm thoát tủ. Vương Sùng cũng hiểu được mở rộng tầm mắt, hắn néo néo trong tay tiểu hoàng xà, thấp giọng nói ra, đi đi, chớ để phải ở lại chỗ này. Hắn cũng không dám lưu lại như vậy vì phạm lệnh cấm ma vật, này tiểu hoàng xà, giống như thông linh tính, cùng Vương Sùng lưu luyến lần lượt rủi lao, sau đó đột nhiên thân thể co rụt lại liền xuyên toa hư không, phi độn trở về vạn giảm chiến trường. Đầu là thông qua thiên tà Kim Liên, vương sùng như cũ có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó, về phần thiên quỷ, còn có trốn ở lại thêm nơi xa Khang Liên, tựa hồ cũng bị thiên tà Kim Liên, ăn mòn nhanh hơn. chương 289, Kim Đan Chiến Lực Thiên quỷ đang tại sẽ ăn một đầu ma vật, đông nhiên toàn thân cứng đờ, trời sinh cái kia một chút ma thức, đông nhiên nước vỡ, lập tức đã bị đút vào vô số đồ vật, cuối cùng một lần nữa bị một cố lượng Một lần nữa tổ cấu dâng lên, đổi thành hoàn toàn mới ma thước. Cùng lúc đó, tại mới ở ngoài ngàn dặm, khang liên cũng như thế, lúc nó ma ý chúng sinh, đầu cảm giác mình tối tăm bên trong, đã có quy tốt, rút cuộc không phải là một đầu hoang dại ma vật. Hai đầu kim đan cảnh ma vật bị hạng phục, vương sùng trong cơ thể xâm la đại ấn pháp, cũng tựa hồ bị xúc động rồi một chỗ bình cảnh Này cũng không phải này là yêu thân tu vi tăng tiến, mà là hắn đối với cô hồng tử yêu thân không chế, lại phục xâm nhập một tầng. Vương Sùng nhẹ nhàng hoạt động một đôi tay, vô số pháp ấn tại 10 ngón tay trên đầu ngón tay chạy xuôi, mặc dù hắn tự mình biết, nếu không thể lấy được A-la giáo bí tịch, bản thân xâm la đại ấn pháp tu vi, chỉ sợ cũng liền đến đây chấm dứt rồi, như cũ hơi có chút vui vẻ. Hôm nay ta có thiên tả Kim Liên, Kim Liên Kiếm, Tiểu Hoàng Xà, Ứng Hoành Điểu, Thiên Quỷ, Khang Liên, nếu là lấy thêm đến A-la giáo bí pháp, chỉ sợ mấy tháng lúc giữa liền có thể đột phá cô hồng tử nguyên bản cảnh giới. Nay là yêu thân tuy rằng còn đuổi theo định không tìm nổi, khống chế nguyên dương, hay hoặc là vô ảnh kiếm bạch kiêu, nhưng coi như là kim đan cảnh nhất đẳng chiến lực rồi. Nếu như kim đan cảnh chiến lực, theo vừa đến 100, như vậy huyền hạc đạo nhân trí ít có năm trở lên, nhưng cái kia yêu tộc kim đan, là tới gần một kế cuối tồn tại, huyền hạc lao đạo khi dễ chúng nó hoặc bọn hắn, một người có thể đả 5 cái. 14 đảo những tán tu kia tông sư, ngoại trừ thực mánh liệt như vậy thiên tài, phần lớn là tại hai tam cao thấp, cho nên mới có thể cho vương sủng lấy kinh thôn hải cự kinh yêu thân trêu đùa. Về phần vương Giá linh, lý hư trung chi lưu nếu là không có âm định hưu truyền lại bích tuyên cùng cựu liệt cầm lòng hai lưới phi kiếm, chiến lực cũng không quá đáng 6-7, so với huyền hạc đạo nhân mạnh mẽ không cho phép nhiều, nhưng đã có tiện tay phi kiếm, chiến lực có thể nhảy lên vượt qua 20. Nguyên bản đông hải tam kiêu cùng cô hồng tử, bởi vì công lực hùng hậu, tu đạo càng lâu, so với vương giã linh cùng lý hư trung đều muốn mạnh mẽ một đường Chiến lực cũng tại 20 trở lên, 30 phía dưới, dù sao lúc trước bạch tiêu chính là chỗ này hai người sư hình. Vương Sùng nếu là sử dụng bạch tiêu yêu thân, không chế nguyên dương kiếm, hay hoặc là vô ảnh kiếm, chiến lực ít nhất cũng có 5-6 chủ. Bởi vậy có thể thấy được, tại Kim Đăng Cảnh, có không một kiện tiện tay phi kiếm, hay hoặc là pháp bảo, hẳn là này trọng yếu. Cô Hồng Tử yêu thân, nếu là chỉ dùng bản thân công lực, còn không bằng khi còn sống, nếu là thật sự cái thu thanh toán bảy đầu mục ma yêu đang ngưỡng trợ ngoại lực dưới tình huống, có thể nhảy lên vượt qua 30, đã cùng yêu nguyệt phu nhân tương xứng rồi. Phải biết rằng, lúc trước yêu nguyệt tại Đông Hải, còn có thể một chọi ba, đem Đông Hải tam kiêu đẻ nặng đánh, nếu không có cô hồng tử đánh lén, vị này à la giáo đời thứ 7 giáo chủ, cũng sẽ không là yêu nguyệt phu nhân đối thủ. Tiểu kiếm tiên Âu dương đồ, đó là bức gần 100 đứng đầu tồn tại, nếu là phát khởi phong lai, dương chân cảnh đại tu, vị này tiểu kiếm tiên cũng có thể dết dâng lên xem. Về phần tề băng vân cùng Chu Hồng Tụ như vậy, đứng đầu đại phái đỉnh phong truyền nhân, đại diễn cảnh chiến lược thức đỉnh, đủ để địch nổi yêu nguyện hoàng bào quái chi lưu, mạnh mẽ làm cho người tức luận ruột. Vương Sùng tuy rằng vui vẻ, nhưng vẫn xưa cũ có chút tiếc hận, dù sao yêu thân tăng lên chiến lược, cùng bản thân không có quan hệ, hắn càng hy vọng bản thân Sơn Hải Kinh, hay hoặc là Thiên Phủ Thư Tu Vi, có thể bách thước xảo che đầu, càng tiến một bước. Hắn vừa mới thu công pháp, Chu Hồng Tụ liền không nhịn được hỏi. Thế nhưng là có thể lần nữa xuất chiến rồi hả? Vương Sùng nhẹ gật đầu, hắn vốn đã sớm đánh bại trang phục hai đầu đại ma yêu, chính giữa còn cố ý chỉ hoán mấy ngày, vụ trộm cong đeo Chu Hồng Tụ, tu luyện Sơn Hải Kinh, lúc này đã có chừng 7 ngày, cũng là nên đi ra ngoài, gặp lại chiến trận. Chu Hồng Tụ mấy ngày nay, cũng không sao cả xuất động, dù sao nàng chỉ là vì cùng Vương Sùng tới đây, hàng phục đại ma yêu, về phần chính nàng, một thân kiếm thuật đã sớm ma luyện đã đến cực hạn, giết nhiều ít giết vài đầu đại ma yêu cũng không có ý tứ gì vị này ma nữ trong lòng vui mừng dẫn theo Vương sủng rất nhanh liền gia nhập một chi đội ngũ đội ngũ có hai 30 người dẫn đội lại là một vị đạo cực tông một vị tu sĩ Kim Đan có chút hiền lành coi như là chu Hồng tụ cùng Vương sủng rõ ràng là người trong ma môn, hắn cũng như trước chiếu cố có ra này một chi đội ngũ xuất chiến đại khái bởi vì trước đó không lâu Hoàng xả vận chuyển qua nguyên nhân ma đầu ma vật rõ ràng giảm bớt thậm chí một mực chém giết đến cuối cùng cũng không có kim đàn cảnh đại ma yêu xuất hiện. Chu Hồng tụ cùng Vương Sủng cũng chỉ có thể hầm hực trở về, sau đó hai người làm sơ nghỉ ngơi về sau, lại phục gia nhập mặt khác một chi đội ngũ. Cửa thứ nhất chính là chỗ này giống như chỉ cần có người nguyện ý, có thể tự do tổ đội, ngoại trừ mỗi lần đều muốn Kim Đan tông sư làm lĩnh đội, bảo hộ các phái đệ tử không đến mức của mạng, cũng không có cái gì đặc biệt quy củ. Nguyện ý nhiều ra chiến, cũng không ai hạn chế, nguyện ý chiến đấu một lần, liền tu dưỡng mấy ngày cũng không ai hạn chế. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ, trong mấy ngày gián tiếp bảy tám chi đội đội, lúc này mới gặp phải một đầu đại ma yêu. Chỉ là lần này dẫn đội hết lần này tới lần khác là vọ đang một vị kim đan tông sư, lại phục tinh thông kiếm thuật, nhất kiếm liền chém giết đầu kia kim đan cảnh ma vật. Duy nhất đáng ra phấn khởi tin tức, chính là chỗ này đầu ma vật, rõ ràng tự thiên ngoại mang theo tới một kiện bảo vật. Vương Sùng không có hứng thú, Chu Hồng Tụ cũng tại trở về về sau, lấy số tiền lớn đem chi mua xuống Đây là một kiện ngọc bích, có thể thả ra bảo quang, ngăn cản ma khi ăn mòn, tại lúc tu luyện, có thể bảo vệ nguyên thần. Người trong ma môn, muốn tu hành thiên ma đoạt đạo chi thuật, loại bảo vật này, có bao nhiêu cũng là không chê ít đấy. Vương Sùng ngược lại là cũng không cần, hán kỳ thật chính là đạo môn chính tông, một thân huyền công, ngoại trừ ngũ thức ma quyển, hay cùng ma môn không dính nổi bên cạnh. Chu Hồng Tụ cùng Vương Sùng tại luân phiên đại chiến hơn 10 trận sau đó, hai người liền thương nghĩ tốt rồi, trận tiếp theo chiến đấu. Vương Sùng muốn đi đột phá Kim Đan. Vương Sùng nếu là có thể đột phá Kim Đan, hai người liền không cần bị người tổ đội, bản thân có thể một mình hành động, bắt được Kim Đan cảnh đại ma yêu tỷ lệ, sẽ gia tăng không ít. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ, vì có thể làm cho cuộc chiến đấu này, có thêm nữa bằng chứng, còn tận lực chờ nửa ngày, tìm một chi quy mô thật lớn đội ngũ. Đội ngũ có hơn trăm người nhiều, thậm chí dẫn đội Kim Đan đều có trọn vẹn 5 người. Vương Sùng không nghĩ tới là, đội ngũ trong, rõ ràng còn có hắn người quen Hỗn Nguyên Đạo Thiên Hạc đạo nhân. Lúc này đây Hỗn Nguyên Đạo, chịu trách nhiệm xuất lĩnh môn nhân đệ tử người, chính là Thiên Hạc đạo nhân, thậm chí người này còn tham dự vây quét Lữ công sơn, chỉ là cái kia một lần, vương sùng từ đầu tới đuôi, đều không có cùng người này chạm mặt qua. Thiên Hạc đạo nhân nhìn thấy Chu Hồng tụ, cũng là có phần thân mật, chỉ là hắn vẻ mặt lao nếp may, Chu Hồng tụ trọng yếu chẳng muốn phản ứng, Thiên Hạc đạo nhân cũng không tức giận, như cũ đi theo bên cạnh hai người, không ngừng nói đâu đâu. Không phải nói Chu Hồng tụ rồi, Đã liền Vương Sùng thậm chí nghĩ, có muốn hay không đột phá cảnh giới thời điểm, thuận tay đem vị này Hỗn Nguyên Đạo Thiên Hạc đạo nhân cho giết chết, người này thật sự quá nhận người bực bội rồi. Chương 290, Thiên Hạc đạo nhân. Thiên Hạc đạo nhân chẳng hề nhận biết Vương Sùng, hắn tuy rằng đã từng thấy qua mấy lần Vương Sùng, thậm chí còn tại Chu Tiêu Tiêu chỉ trích đường dẫn thiên đản thời điểm, trợ giúp cho Chu Tiêu Tiêu cường tráng qua thanh thế, nhưng hôm nay Vương Sùng đã không phải là ngày cũ bộ dáng. Hắn cũng chỉ cho là Vương Sùng là một cái bình thường ma tùy tùng. Bực này không có chân truyền ma tùy tùng, mặc dù cũng có đại diễn cảnh tu vi, Thiên Hạc đạo nhân cũng chỉ coi như là con sâu cái kiến. Vị này có thể là đột phá đại diễn cảnh thời điểm, tuổi tác quá dàn mua, lại không có gì khôi phục thanh xuân bí pháp, thoạt nhìn tựa như 7, 8 chục tuổi lao hán đạo nhân, mấy lần đều muốn đem Vương Sùng chen lấn qua một bên, bản thân tiếp cận sớm Chu Hồng tụ bên người. Vương Sùng nơi nào sẽ làm cho hắn như nguyện. Hai người tranh đấu gay gắt một phen. Vương sùng lại có chút ít tuyệt vọng. Thiên Hạc đạo nhân cũng là hôn Nguyên đạo chân truyền, một thân pháp lực, thập phần quỷ dị, lại phục hùng hậu tinh một, hắn không phải nói dùng đại diễn cảnh công lực, coi như là dùng kim đan cảnh công lực, cũng chưa chắc có thể vững vàng ăn sự tình. Trừ phi hắn mượn nhờ bản thân hàng phục vài đầu đại ma yêu, đem hết toàn lực ra tay, phương hướng có khả năng đánh gục này đầu lao già kia. Chu Hồng tụ cũng chỉ là nhìn hai người âm thầm phân cao thấp, trừ an gia an cười khẽ, trọng điếu không bất luận cái gì ngăn cản. Vị này ma nữ tuy rằng cùng Vương sủng quan hệ thân cận, nhưng tuyệt sẽ không xuất thủ bảo vệ, dù sao người trong ma môn, chú y đúng là mạnh được yếu thua. Chu Hồng Tụ cũng không muốn, tương lai của nàng đạo lữ, mấy ngày liền hạc đạo nhân loại phế vật này đều áp chế không nổi. Vương Sùng cùng thiên hạc đạo nhân tranh đấu, thẳng đến đội ngũ xuất chiến, như cũ còn đang dây dưa. Vương Sùng ăn mấy lần thiếu, tức giận đến độc thân đụng vào một đám ma vật bên trong, đều muốn ngay tại chỗ đột phá. Chỉ là hắn thực đánh giá sai rồi. Thiên hạc đạo nhân vô sỉ, vị này hốn nguyên đạo đệ tử chân truyền, rõ ràng cũng sau đó theo tới, làm ra muốn cứu giúp vương sùng tư thái, nhưng âm thầm phát ra một đạo tiềm kính, dồn ép vương sùng không thể không xâm nhập càng sâu. Vô số ma vật đem vương sùng bao phủ, thiên hạc đạo nhân còn làm ra tiết hận tư thái, kêu lên, đáng thương vị đạo hữu này, thực sự quá chỉ vì cái trước mắt. Thiên hạc đạo nhân tiết hận qua, liền tiến tới chu hồng tụ bên người, cười ha hả nói, như vậy ma phó, thật sự không chịu nổi trọng dụn. Chu sư mội đây là cùng ta cùng một chỗ, ta tới bảo hộ ngươi đi. Vị này ma nữ rồi lại cười nhẹ nhàng nói, ngươi giết của ta ma tùy tùng, chỉ cần ra tiếp thiên quan, ta liền nhất định tiêu diệt ngươi tục ra cả nhà. Thiên hạc đạo nhân sắc mặt một màu xanh, hắn liền không nghĩ tới, chu hồng tụ lại có thể như thế tàn nhẫn ác quỷ. Hắn cũng là xuất thân đứng đầu ma đạo đại tông, cũng không sợ chu hồng tụ trả thù trả thù, húng chi lấy thiên hạc đạo nhân xem ra, vương sùng bất quá là một bình thường ma tùy tùng, đã chết cũng tiểu chết rồi. Chu Hồng tụ năng lực hắn gì? Thiên Hạc đạo nhân đều muốn thân cận thái thượng thiên ma tông mỹ mạo sư muội, đuổi mù ma tùy tùng rồi lại làm ngăn cản, đã chết chẳng phải là có lẽ. Chi tiết Chu Hồng tụ làm cho hắn bồi thường, Thiên Hạc đạo nhân đều vui mừng, hắn tự nhiên thì có lấy cớ đi thân cận Chu Hồng tụ rồi. Thiên Hạc đạo nhân dây dưa Chu Hồng tụ thời điểm, Vương Sùng đã công tác chuẩn bị tốt rồi, đột nhiên chân khí chấn động, thì có một đoàn tinh quang hiện ra hư không, sở hữu tới gần hắn ma vật đều bị vô cùng khí kỉnh. Cho xanh xanh đánh chết Vương Sùng hổ gầm một tiếng Đẩy ra một đạo xâm la đại ấn Pháp Mười đạo ấn Pháp hội tụ tại một trường ở trong Đem phạm vi trăm trượng ở trong ma vật Toàn bộ trống giống Vương Sùng khống chế đội quang Đuổi theo đội ngũ Trong đội ngũ bao gồm 5 vị tu sĩ Kim Đan ở bên trong Đều lộ ra kích động vẻ Dù sao khổ luyện trong chiến đấu Đột phá cảnh giới Đã là thực hiếm thấy chuyện này rồi Theo đại diện đến Kim Đan Càng là giống như một bước lên trời Thiên cương cảnh bị gọi khách Đại diễn cảnh bị gọi kiếm tiên, kim đan cảnh vẫn luôn được gọi tiên đạo tông sư. Rất nhanh môn phái nhỏ, khai phái lao tổ, cũng chính là kim đan này nhất cảnh giới. Vương Sùng rốt cuộc có thể thi triển, này là cô hồng tử yêu thân toàn bộ công lực, trong lòng cũng thực thoải mái, hắn đuổi theo đội ngũ, nhìn trời hạc đạo nhân lộ ra một cái nghe răng cười, nói ra, vừa rồi may mắn mà có thiên hạc đạo hữu cứu rút, thử ân ta ra tiếp thiên quan, tất nhiên hồi báo. Thiên hạc đạo nhân cũng là phiên muộn, hắn ở đâu ngờ tới bản thân đem Vương Sùng. Lấy ám kinh đẩy vào ma vật bầy ở bên trong, vốn cho rằng này đồ hôn trướng, tất nhiên là chết rồi, rồi lại không ngờ rằng, thử đồ hôn trướng, rõ ràng còn có thể đột phá. Quả nhiên là thiên đạo bất công, hắn thiên hạc đạo nhân, tu hành sắp có 700 năm rồi, cũng còn không có sở đến kim đan bên cạnh, vẫn như cũng là đại diễn cảnh đình phong. Cho dù trong lòng không cam lòng, thiên hạc đạo nhân cũng không sợ vương sủng cái này mới lên cao kim đan, trả lời lại một cách ngịa mai nói, ngươi phải nên quỷ cám ơ ta. Vương Sùng nhe răng cười cười, như cũ đi chu hồng tụ bên người, chưa cùng thiên hạc đạo nhân tranh giành nhất thời khí phách, người này hắn ví dụ như cái kia muốn giết, nhưng ở tiếp thiên quan, tự nhiên có tiếp thiên quan quý củ, chính ma thập nhị phái ký kết bổ thiên tri minh, cũng không phải là hắn có thể trả đạp. Dù sao còn có mấy năm, đại môn cũng đều phải rời tiếp thiên quan rồi. Ra đến bên ngoài, Vương Sùng còn không làm gì được đến một cái ma đạo đại diễn. Coi như là cô hồng tử yêu thân không thành. Hắn nhưng còn có bạch tiêu thân thể đâu rồi, phối hợp nguyên dương kiếm, hắn liên thiên diệp đều có chạm giới kiếm năng lực. Chu Hồng Tụ thấy Vương Sùng sắc mặt như thường, an cười nói, ngươi này người quả nhiên tức giận. Vương Sùng cũng là cười cười, hỏi, sao thấy ta chính là tức giận? Chu Hồng Tụ ôn nu nói, ta người trong ma môn, nếu là đối mặt như thế vũ nhục còn có thể tâm bình khí hòa người, nên đi tu huyền môn chính đạo rồi. Nếu là ngươi muốn giết hắn, ta ra tiếp thiên quan, dùng một tờ thư giúp ngươi lừa gạt người này đi ra như thế. Vương Sùng nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi cũng muốn giết người, gì không nên ngã quỷ trên đầu ta. Chúng ta liên thủ giết thiên diệp, lại giết người này không mượn. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ, đương nhiên sẽ không công nhiên như vậy thảo luận, đều là lấy bí pháp truyền lại tin tức, đối với người khác xem như già, chỉ cảm thấy cái này cậu nam nữ, công nhiên liếc mắt đưa tình, hảo sinh tiêu ngạo. Thiên Hạc đạo nhân càng là khó chịu, mấy lần vận dụng hôn Nguyên Đạo bí pháp, tống xuất tiềm tính, lúc này đây Hán Chu Hồng Tụ đều hận lên, mấy lần tiềm tính đều đem vị này mà nữ cũng bao phủ ở bên trong. Vương Sùng tuy rằng tấn thành kim đan, nhưng cũng chính là ứng phó càng thêm phong rong. Trong lúc nhất thời tìm không thấy phù hợp phán kích bản lĩnh, Chu Hồng Tụ rồi lại dịu dàng cười cười, một đạo thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm phát ra ngoài. Thiên hạc đạo nhân thiếu chút nữa nổi điên, bị Chu Hồng Tụ lấy bí mật ma kiếm ý, thiếu chút nữa liền đã dẫn phát hắn trong thức hải tích góp ma ý, tại trô hóa thành ma vợ. Vương Sùng có ng� chỉ cần hơi có ma ý ăn mòn, có thể kịp thời khu trừ sạch sẽ, Chu Hồng tụ càng là lấy kiếm ý chu sát ma ý, rất dứt khoát. Nhưng Thiên Hạc đạo nhân lại không hai người bực này bổ trợ, chỉ có thể lấy hôn Nguyên Đạo bí pháp, đem ma ý áp chế, giống như người bình thường, đem chuyện không tốt dàn xuống đáy lòng, không đi hồi tưởng giống như. Nếu là hắn tu vi không tăng trưởng, có hôn Nguyên Đạo bí pháp áp chế, những thứ này ma ý cũng lật không được thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, nhưng nếu là hắn muốn đột phá cảnh giới, Những thứ này ma y có thể muốn hắn mặn ra. chương 291, Hạt Sen truyền tâm. Chu Hồng Tụ thu lại một cái thiên hạc đạo nhân, cười lạnh cùng mèo con giống nhau, giật giật vương sủng nói ra, kim Đan A Vương sùng vương tứ cả ngón tay, tỏ vẻ bản thân chỉ có ứng hoành điệu thiên quỷ, khang liên bậc ba đầu đại ma yêu, còn kém bốn đầu. Hắn trực tiếp đem thiên tả kim liên, tiểu hoàng xà cùng kim liên kiếm đều hái được đi ra ngoài, không tính tính ở bên trong. Chu Hồng Tụ sóng mắt lưu chuyển. Dựng lên hai ngón tay, ý tứ đương nhiên là Đợi tí nữa hai người chúng ta một mình hành động Hai người này thân mật Rơi vào thiên hạc đạo trong mắt người Cũng nghĩ không thông Đây là ý gì, chỉ cảm thấy này đôi cậu nam nữ Nên chết không yên lành Đội ngũ tại thiên tri lộ đích hư không chiến trường Tuần săn nửa ngày Lúc này mới trở về lượng giới kiển nguyên tu di Kim quang đại trận tre trở xuống Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ làm sơ nghỉ ngơi liền đi tìm chủ trì trận pháp Nga Mi đệ tử Thân thỉnh một mình hành động Lưỡng giới kiển Nguyên Tu Di Kim Quang Đại Trận đương nhiên sẽ không chỉ có chấn thủ sử dương ngạn một người trèo trống, còn có hắn môn nhân đệ tử hiệp lực, Nga Mi Đại Trận, cũng không có khả năng giao cho người khác tới thao túng. Vị này Nga Mi đệ Tử, thấy Vương Sùng đã đột phá Kim Đan, lại biết do Chu Hồng Tụ thân phận lai lịch, cũng không phải là khó, cũng không khuyên giải ngăn, cho hai người mở ra quyền hạn Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ độc thân đi ra tuần săn, Vương Sùng đem một đôi đại hát thiên thủ, bành trướng là bàn bắt tiên lớn nhỏ, nâng mình và chu Hồng tụ cũng là khí thế đường hoàng. Vương Sùng cùng Chu Hằng tụ, một người đứng ở một một bàn tay đen thùi lên, rất xa có mặt khắc khác, khác phái đệ tử thấy được, tâm điệu Từ Thiện đã cảm thấy kim đồng ngọc nữ hảo sinh sướng, tâm điệu giống như liền sẽ cảm thấy này đôi cậu nam nữ hảo sinh kiêu ngạo. Kiếm thuật lúc nào đều là công phạt thứ nhất, mau không cần phải nói. Thiên cương cảnh lợi hại nhất bản lĩnh chính là cương khí cùng phụ lục, đại diễn cảnh có thể tu luyện lôi pháp mới là tầng này cảnh giới lợi hại nhất bản lĩnh, kim đan cảnh liền càng không cần phải nói. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ pháp, chính là kim đăng cảnh, thông dụng hàng ma bản lĩnh. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ đem đại hát thiên thủ, coi như phi độn công cụ, này là hoàn toàn phế bỏ cái này bản lĩnh, không cần để chiến đấu đấy, loại này cử chỉ, đương nhiên hơi nghi ngờ kiêu ngạo. Cho dù đại đa số người, kỳ thật đều là hiểu lầm, đại hát thiên thủ thật đúng là không phải tiên thiên bắt pháp thuật, đầu là một đôi đại diễn cảnh pháp bảo. Vương Sùng đương nhiên không có gì tự giác, hắn mấy ngày nay đều không sao cả dùng qua đại hát thiên thủ đều là thuần túy bằng sâm la đại ơn pháp hàng ma. Chu Hồng Tụ đương nhiên lại thêm không quan tâm, nàng vốn là có công phạt đệ nhất kiếm thuật, ở đâu còn có thể đi dùng mặt khác hơi yếu pháp thuật. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ dắt tay nhau mà đi, Vương Sùng nhưng là không còn nhiều như vậy cố kỵ, hắn âm thầm rút thiên tà kim liên, đem mình khống chế bốn đầu đại ma yêu đều triệu hoán một lần, đã liền ứng hoành điểu đều bị hắn triệu hoán đã đến cửa thứ nhất. Chân thủ cửa thứ nhất các phái đệ tử, chỉ có thể không ngừng chém giết cũng không dám xâm nhập thiên tri chi lộ chiến trường ở chỗ sâu trong, miễn cho bị thiên ma vây khốn, thân tử đạo tiêu. Nhưng ứng hoành điểu, thiên quỷ, khang liên, còn có tiểu hoàng xà, bản thân chính là ma vợ, nơi nào sẽ sợ hãi tại thiên chi lộ chiến trường đi lang thang. Thiên ma vốn chính là mạnh mẽ ti phân rõ ràng, này vài đầu đại ma yêu thậm chí còn đều thu thanh toán hơn mấy trăm ngàn ma đầu, lấy cung cấp bản thân đem ra sử dụng. Vì vậy vương sùng cái triệu hán, này bốn đầu đại ma yêu, liền cho hắn cung cấp mục tiêu Vương Sùng chân đạp đại hát thiên thủ, cười mỉm nói, ta đã làm cho giới chướng đại ma yêu, đã tìm được mục tiêu, chỉ là đi theo đại đội nhân mã cùng một chỗ, nhập lại bất tiện. Chu hồng tụ kỳ thật cũng không có Vương Sùng như vậy bình tĩnh, tuy rằng nàng kiếm thuật rất cao minh, thậm chí ngay cả bình thường kim đan đều cũng chém giết, nhưng đúng là vẫn còn đại diễn cảnh, những thứ khác không nói, quang là chân khí hùng hậu này một khối cũng rất chịu thiệt. Hôm nay phụng bồi Vương Sùng, hai người xâm nhập thiên tri lộ chiến trường tuyệt không phải là chút nào hay không có nguy hiểm. Chu Hồng tụ thầm nghĩ, nếu là đơn đấu độc đấu, ta tuyệt đối có thể giết này tiểu dâm tặc, nhưng nếu là được thiên ma vây công, chân khí của ta có thể đã không bằng hắn hùng hậu, tuyệt không hắn trèo trống lâu. Sư phụ A. Vạn nhất lao nhân ra người có đoán sai, hắn đối với ta có cái gì tà tâm, tiểu hồng tay háo cũng tiểu không về được vạn ma đường rồi. Vương sùng nơi nào sẽ nghi đến, cái này không sợ trời, không sợ đất tiểu ma nữ, cũng sẽ lo lắng. Hắn lúc này không cần phải cố kỵ quá nhiều, xâm la đại ấn pháp một cái tiếp một cái, trước mắt mở đường, mỗi nhất kích đều là không để lại dư lực. Chu hồng tụ nhịn không được mắng, người hôm nay cũng không phải kim đan giảm mạo đại diễn rồi, như vậy không để lại dư lực, đợi tí nữa ma khí hao hết, như thế nào dẫn ta trở về. Vương sùng cười hắc hắc, một tay hư nhật hư nhất bắt, thì có một đóa thiên tà kim liên hệ ra, lúc trước hắn đây là muốn giấu giếm tới đấy, nhưng dần dần cũng biết, chưa hẳn có thể giấu giếm sự tình Dứt khoát liền chủ động đem này tà vật lấy ra, cho Chu Hồng Tụ hiến vật quý. Chu Hồng Tụ vừa mừng vừa sợ, kêu lên, phân ta một hạt giống. Vương Sùng có chút ngây người, hỏi, người muốn vật ấy làm chi? Chu Hồng Tụ kêu lên. Đương nhiên là tăng dày ma khí. Vương Sùng không dám hỏi nhiều, vội vàng phân ra một quả mầm ngống. Chu Hồng Tụ lấy đến trong tay, thúc dục thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, kiếm khí nhẹ nhàng chuyển một cái, sẽ đem này cái thiên tà kim liên mầm ngống cùng Vương Sùng ràng buộc toàn bộ chặt đ Vương Sùng xem ánh mắt đều thẳng, thầm nghĩ, không biết vị nào 300 năm sau đều điều khiển chân quân, hiểu hay không biện pháp này. Chu Hồng Tụ nhẹ nhàng run lên, kiếm khí quan trú, thiên tà kim liên khai chi tán diệp lập tức bằng không trưởng thành một đóa hoa sen. Chu Hồng Tụ cười tươi như hoa, kêu lên, có thử bảo vật này, tại bực này ma khí tung hoành chi địa, sẽ thấy vô chân khí thế thiếu thốn làm phức tạp. Vương Sùng lúc này mới hiểu được, Chu Hồng Tụ đòi hỏi một đóa thiên tà kim liên, lại là vì bổ sung chân khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Ngươi cũng đã biết, còn có cái gì biện pháp có thể chặt đứt Thiên Tà Kim Liên ở giữa liên hệ?" Chu Hồng tụ cười mỉm đáp, "Trừ phi là nắm giữ vật ấy chủ nhân, chủ động chặt đứt cùng mẹ Liên ở giữa liên hệ." Khắp thiên hạ cũng cũng chỉ có ta Thái Thượng Thiên Ma tông Thiên Thượng Thiên Hạ Ma ý kiếm, có thể làm được thử đoạn." Nàng tựa hồ biết rõ, Vương Sùng hỏi cái này là là quá mức, lại phục tiếp một câu, "Nếu là ngươi dùng bảo vật này đã khống chế người nào đó, hắn nếu là công lực so với ngươi cao thâm, Vẫn có thể giới áp chế đi, ngươi cũng không thể tất cả đều ý lại bảo vật này. Vương sùng nhẹ gật đầu, hắn nào dám tất cả đều ỷ lại thiên tà kim liên. Vị kia thế nhưng là 300 năm sau, có thể tấn thành đạo quân nhân vật, diễn thiên châu đều không có cho hắn loại này đề nghị, hiển nhiên thiên tà kim liên tịnh không đủ cầm. Chu hồng tụ bàn tay trắng non gãy nhẹ, đem trong tay thiên tà kim liên rứt bỏ, này đóa màu vàng hoa sen, liền vòng quanh nàng bay múa, không ngừng hấp thu khiếu huyệt hư không ma khí, còn có thể tinh luyện tinh thuần cung cấp vị này mà nữ sử dụng. Chu Hồng tụ nhìn trời Tà Kim Liên, nhịn không được thầm nghĩ, sư phụ lao nhân ra người, quả nhiên sâu không lường được, này tiểu dâm tặc quả nhiên tính là của ta Kỳ duyên. Vương Sùng không hề cố kỵ thúc dục xâm La đại thủ ấn, cũng đem thiên Tà Kim Liên thả ra, này đó tà vật, cũng quần quật không rước, cho hắn cung cấp hùng hậu ma khí, làm cho hắn không kiêng nể gì cả Chu Sát ma vật. Chương 292, Hỏa Đăng Long đã tìm được. Vương Sùng vừa hét to một tiếng, Liền có một đạo kim mang chui ra hư không, hướng trong lòng ngực của hắn đánh tới. Sớm đã có sở cảm ứng, vương sùng cười mắng một tiếng, chớ có tinh lịch. Tiểu hoàng xa tại trên người hắn quay quanh một vòng, tiến đến trên gương mặt lần lượn rủi lao, hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là tinh lịch. Chu hồng tụ mặt sắc mặt ngưng trọng, xa hơn xâm nhập, nàng thực là không có nửa phần nắm chặt. Thiên chi sơ hở, chính là thử giới duy nhất sơ hở, xa tiếp ngoại vực. Vạn rằm hư không chỉ là hư nhật chỉ, ai cũng không biết này xuất sơ hở Cuối cùng tầng tầng lớp lớp có bao nhiêu tầng không gian. Coi như là những cái kia dương chân đại tu, xâm nhập đã đến thiên tri sơ hở, cũng có thật lớn khả năng không cách nào đi vào mẹo. Trước đó lần thứ nhất diễm mai chân nhân, là tốt rồi treo được hoàng xà dẫn vào hư không, nếu không có ba vị đại chân nhân đồng loạt ra tay, đem diễm mai chân nhân mang về, chỉ sợ cửa thứ nhất muốn thiếu một vị chân nhân tọa trấn rồi. Liên dương chân cảnh đại tu sĩ, đều đối với xâm nhập thiên tri lộ, người mang kiên kỵ, hướng chi chu hồng tụ mới bất quá là đại diễn còn không phải là kim đan. Vương Sùng thò tay vỗ tiểu hoàng xà, đối với Chu Hồng Tụ nói ra, xa hơn xâm nhập không xa, thì có một chỗ ma tổ, bên trong nghỉ lại một đầu hỏa đăng long. Chu Hồng Tụ nhìn qua phía trước, tầng tầng lớp lớp, so với sau cùng phức tạp mê cung, còn muốn vượt qua tháng gấp trăm ngàn lần hư không đường hầm, cùng với không biết lúc nào, liền lạc yên sụp đổ, hóa thành hư không hư không ra bị nẻ, cùng với hư không nứt gia đoạn. Lần đầu sinh ra nửa đường bỏ cuộc ý niệm trong đầu nếu không Chu Hồng tụ vừa muốn nói, mình ở bên ngoài chờ đợi, Vương Sùng liền bắt được cổ tay của nàng, ngảy lên nhảy xuống đại hát thiên thủ. Tiểu Hoàng xà thân thể bỗng nhiên tăng gọn, miệng khổng lồ mở ra, đem hai người ngầm lấy, một đầu đụng vào tầng tầng hư không. Chu Hồng tụ khuôn mặt hơi trắng, cố tự trấn định, xuyên thấu qua tiểu hoàng xà hai cái đồng tử, xem ra đến bên ngoài vô số kỳ quang lưu lật màu, như điện giống như bay nhanh mất đi, trong lòng cũng nhiều vài phần vi diệu tâm tình. Vương Sùng lại không nghĩ nhiều như vậy, Hắn nếu không có ỷ vào tiểu hoàng Sa cũng không cách nào tiến vào thiền chi lộ ở chỗ sâu trong, cái kia phức tạp hư không thông đạo, nước gia đoạn, cùng sụp đổ, hắn cũng chỉ có run sợ sinh sợ phần. Vương Sùng sở học là bất luận cái cái gì một môn đạo pháp, cũng không thể đối kháng như vậy vũ trụ khiếu huyệt kỳ vĩ lực lượng. Nếu là bị quấn vào cho dù là nhỏ nhất một chỗ hư không ra bị nẻ, Vương Sùng cũng chỉ có chờ chết phần, coi như là hắn có nhiều hơn nữa yêu thân, nhiều hơn nữa đạo pháp, đều bất lực, trừ phi tu thành thái ớt bất tử thân thể mới có năng lực vượt qua vũ trụ tại thiên tri lộ bên trong tung hànhnh tiểu Hoang xà bỗng nhiên vui sướng nhẹ kêu một tiếng chui vào hư không Vương sùng lôi kéo chu hồng tụ theo trong miệng của nó bay ra ngoài như cũng dùng đại hát thiên thủ nâng hai chân tiểu Hoangng xà cũng khôi phục dài hơn thương án, chiếc đúa kích thước khi bọn hắn hai bên người quay quanh đã liền chu hồng tụ đều kinh hai một tiếng đây là một chỗ tung hànhh chỉ có ngàn giảm tiểu giới nếu là đặt ở trong cuộc sống chính là thiên nhiên tiên nhân nhânậ phủ tại đây xuất tiểu giới trong Chỉ có một cô treo hư không ma tổ. Vô số thiên kỳ quái quái, giống như long giống như rắn quái vật, theo ma tổ trung ra ra vào, vào, những quái vật này trên đỉnh đầu đều có một đoàn hoặc là mờ nhạt, hoặc là xanh biếc, hoặc là âm thảm, hoặc là bí hiểm ánh lửa. Giống như đỉnh đầu một đoàn hỏa đăng. Cái này là thông ma sách thượng chứa đựng hỏa đăng lòng, một loại trời sinh ma vật, chúng nó đỉnh đầu cái kia đoàn ánh lửa, thực sự không phải là chân chính ánh lửa, mà là một đoàn kỳ dị ma khí, có thể tùy ý biến hóa. Hỏa đăng long phải dựa vào thao túng này đoàn hỏa đăng, đi săn chiến đấu. Vương Sùng sơ soạn một cái thể diện, hắn vốn là đều muốn luyện hóa đầu kia đèn hỏa long vương, lúc này lại đổi chủ ý như vậy một chỗ tiểu giới, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu là ở cái gì dành sơn sung rộng, chính là thiên nhiên tiên nhân động phủ. Nhưng mà tại thiên tri lộ chiến trường, liền là có người tham luyến, cũng không được biện pháp, ai còn có thể chuyển đến nơi đây cư trú hay sao. Nói không chừng ngày nào đó, đã bị ma vật cho nuốt trường. Nhưng Vương Sùng lại bất đồng, hoặc là nói, thân là thôn Hải Huyền Tông, tu luyện Huyền Huyền luyện độn thuật đệ tử, đều có thử một năng lực, chính là đem chỗ này tiểu giới, lấy Huyền Huyền luyện độn thuật luyện, hóa thành một kiện kiêm bộ pháp thuật cùng pháp bảo ảo diệu, có thể tùy thân mang theo độ phụ. Có tiểu hoàng sa tại bên người, những cái kia còn chưa ra hồn hỏa đăng lòng, trọng yếu không dám tiếp cận tới đây, Vương Sùng thò tay nhấn một cái, Huyền Huyền luyện độn thuật phát động, thì có một chỗ hư không được thôn Hải Huyền Tông bí pháp hóa. Chu Hồng tụ đầu nhìn thoáng qua, Đã biết rõ Vương Sùng muốn làm cái gì, nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem Vương Sùng thi triển pháp thuật. trọn vẹn 7-8 canh giờ qua, mới có một khối hơn trượng vông hư không được luyện hóa. Vương Sùng lau mồ hôi, đối với đã có chút ít nhàm chán Chu Hồng Tụ cười nói, chỉ sợ muốn một hai tháng công phu, mới có thể tu thành huyền huyền luyện độ thuật. Hồng Tụ tỉ tỉ, ở chỗ này chờ ta chờ một chút tốt chứ. Chu Hồng Tụ chỉ một ngón tay, đắp, giúp người hộ pháp cũng không thành vấn đề, nhưng mà ta muốn hơn 10 đầu Hỏa đăng l Ngươi phải giúp ta bắt. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, này vậy là chuyện gì nhỏ rồi hả? Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ, liền ở chỗ này, tạm thời đều giữ lại. Vương Sùng ngày đêm công phu, cũng không quá đáng có thể luyện hóa một hai trượng vương hư không. Dựa theo cái tốc độ này, vẫn thật là muốn cùng hao tổn nhiều thời gian. Bảy tám ngày sau, Vương Sùng liền tế luyện ra một quả hư không mầm ngống. Lúc này liền muốn lựa chọn chấn vật, ví dụ như lăng hư hồ lô, đem hư không mầm ngống đưa vào trong đó. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, trong tay sở hữu có thể dùng đảm đương làm trấn vật đồ vật, bỗng nhiên liền thấy được tiểu hoàng xạ, trong lòng khẽ động, lại nghĩ tới tới Độc Long tự. Độc Long tự bên ngoài sân môn, chính là bình thường chùa miếu, nhưng bên trong sân môn, kỳ thật đang ở đó đầu độc long trong đụng, Vương Sùng bắt đầu kiến thức chưa đủ, còn nhìn không ra tới đây đoạn, chỉ cho là cái kia độc long, bất quá là thủ hộ môn hộ, nhưng hiện tại hắn tự nhiên hiểu được. Giống như Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, hạch tâm đầu mối then chốt chính là Ngũ Linh Thúy Bích ngọn núi. Độc Long tự đầu mối then chốt, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là thông thiên điện, lúc này suy đoán, 89 phần 10 là cái kia Độc Long. Ta nếu là đem chỗ này tiểu giới, luyện như tiểu hoàng xà trong cơ thể, chẳng phải là so với bình thường trấn vật, biến đổi tằng lâu. Vương Sùng nghĩ đến đây, đem luyện hóa hư không mầm ngống, đầu nhập vào tiểu hoàng xà trên thân, rất nhanh, cái kia miếng hư không mầm ngống, hãy cùng này đầu ma vật kết hợp, tuy hai mà một. Hư không mầm ngống tại tiểu hoàng xà trong cơ thể mọc rễ, này đầu kim quang sáng lạ. Đứng đầu ma vật phân liệt đi ra yêu xã, đột nhiên thân thể tăng vọt, mở ra miệng khủng lồ, không ngừng thôn phệ hư không. Đã có hư không mầm ngống, tế luyện huyền huyền luyện đồ thuật, muốn dễ dàng quá nhiều, dù sao mọi sự bắt đầu rất khó khăn. Nhưng Vương Sùng cũng tuyệt thật không ngờ, tiểu hoàng xà được hư không mầm ngống, rõ ràng còn có thể thôn phệ hư không, ra tốc hắn tế luyện chỗ này tiểu giới. Vương Sùng rút pháp quyết, giật lấy Chu Hồng tụ nhảy lên, liền nhảy vào một chỗ động phủ, chỉ là nơi đây mới chỉ hiểu rõ trượng, lại thêm cái gì cũng không có. Há lại chỉ có từng đó là thô lầu. Quả thực so với hoang vắng bại kính sơn tự đều còn không bằng. Chu hồng tụ rồi lại rất hương phấn, têu lên, ta muốn đem phi hoàng cung chuyển vào tới. chương 293, Đăng Ma Tổ. Vương Sùng thật là có chút ít đau đầu, nếu là chu hồng tụ đem phi hoàng cung chuyển vào, chỗ này động phủ nên tính người nào hay sao? Tiểu Hoang xà phun ra nuốt vào hư không, có này đầu ma vật giúp đỡ, so với vương sùng một mình tế luyện phải nhanh hơn gấp mấy lần. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ tại đây chỗ tiểu giới ngây người hơn 10 ngày, cũng chỉ còn lại có đăng long ma tổ chỗ, qua lại hơn 10 dặm một khối hư không. Chỗ này ma tổ đăng long, cũng có mấy ngàn đầu, trong đó hơn phân nửa cũng không có ra hồn, tiểu hoàng xà cũng chẳng phân biệt được tốt xấu, chỉ cần nhích tới gần liền nói khẩu khí, cùng nhau nuốt. Đại đa số đăng long cũng không dám bay đi xa xa, liền đều có đầu rút cổ tại ma tổ phụ cận, chơ mắt nhìn nhà của mình viên, được này đầu mục các xà cho nuốt. Vương Sùng ngồi ngay ngắn ở đại Hắc thiên trên tay, nhưng phàm là được tiểu hoàng sa nuốt vào trong bụng, rơi vào chỗ này còn chưa mệnh danh mới trong động phủ đăng Long hắn đều là run lên thiên tà kim liên, chính là một hạt giống bay ra. Chu hồng tụ không nhìn chúng những thứ này mới là luyện khí thai nguyên tiểu ma vật, căn bản khinh thường ra tay, này hơn 10 ngày, tiểu xem như một lần tiểu bế quan, tiểm tu đạo pháp bên trong. Vương Sùng tính toán, còn có 5 ngày, là có thể đem chỗ này tiểu giới, luyện hóa thành một tòa động phủ. Nhưng vẫn xưa cũ không thấy đầu kia Kim Đan cảnh đang hỏa Long Vương đi ra, nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ đầu kia Đăng Hỏa Long Vương không ở nhà. Tiểu Hoàng xà vốn lượn bơi tới gần Ma tổ, lúc này nó đã đem hết khả năng, bành trướng đã đến dài hơn 10 dặm, miệng khổng lồ mở ra, tựa như cửa thành, sinh ra tràn đầy nuốt hút lực lượng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cả tòa Ma tổ đều bị Tiểu Hoàng xà cho nuốt vào trong bụng, đã liền Ma tổ phụ cận lưỡng lực đang lòng, cũng được cùng nhau nuốt đi hơn phân nữa. Vương Sùng cũng không nghĩ tới Tiểu hoàng xà rõ ràng cái thanh này phát huy, thiên tà kim liên mầm mống đầy trời loạn rơi vãi, những cái kia luyện khí thai nguyên cảnh đăng lòng, đương nhiên tránh khỏi, nhưng thiên cương đại diễn cảnh đăng lòng, tuy nhiên cũng sinh ra kháng cự chi ý. Chu hồng tụ vốn cũng ngồi ở một cái lớn hát thiên trên tay, lúc này lại hai con ngươi mở ra, theo dõi bảy đầu mục diễn cảnh đăng lòng, nàng bàn tay trắng non béo nhẹ, thuộc về vị này tiểu ma nữ thiên tà kim liên liền bay thấp trong tay. Chu hồng tụ một chiêu ma sang nhân gian Thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm sắc bén nhất nhất thức, thôi phát bảy miếng thiên tà kim liên mầm ống, chia ra tấn công vào này bảy đầu mục diễn cảnh đăng long. Nay bảy đầu ma vật, tuy rằng cũng coi như bất phạm, riêng phần mình thúc dục trên đỉnh đầu đăng, hoa đèn ba dưới, sinh ra kim liên, thiên đăng, phi kiếm, cổ trông. Đủ loại pháp bảo, đều muốn chống cự chu hồng tụ kiếm ý, nhưng ở đâu có thể. Bảy miếng ẩn chứa thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm thiên tà kim liên mầm ống, ba ba mấy tiếng, kích phá 7 đầu long lấy trên đỉnh đăng biến hóa đi ra phát bảo. Rơi vào này bảy đầu ma vật trên thân, liền khai chi tảng diệp bất quá một lát, này bảy đầu đang long liền khắp cả người Kim Liên, ngoan ngoắn bay đến Chu Hồng Tụ bên người. So với Chu Hồng Tụ cử trọng được hình, Vương Sùng có thể vất vả quá nhiều, dù sao mấy nghìn đầu đăng long, không phải là một thời ba khác, có thể hạt phục Hắn cũng chỉ có thể một đầu một đầu, reo xuống thiên tà Kim Liên. Đợi đến về sau, Vương Sùng cũng không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp cầm trong tay thiên tà Kim Liên ném đi Lập tức vô số kim liên đồng bền, đều đã rơi vào ma tổ thượng. Thiên tả kim liên tại ma tổ lên, nhiều đoá cởi mở, bất quá đã lâu, liền trải rộng ma tổ trong ngoài, tuy rằng còn có chút đang long, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng đã không có ma tổ dựa vào, vương sùng tin tưởng, không dùng đến bao lâu, những thứ này đang long muốn đều thần phục Chỉ là vương sùng luyện hóa ma tổ, trên mặt nhưng có chút cổ quái bởi vì này tòa ma tổ bên trong, rõ ràng cũng không đầu kia kim đan cảnh đang hỏa long vương. Này đầu mục ma yêu nhưng là đi nơi nào? Vương Sùng hơi câu thông tiểu hoàng xà, tiểu hoàng xà cũng mở mịt ngung độc, nó đi ra ngoài tìm Vương Sùng thời điểm, Đăng Hỏa Long Vương vẫn còn ma tổ, lúc này nó cũng không biết này đầu mục ma yêu đi nơi nào. Vương Sùng cũng chỉ có thể coi như vận khí không hảo, không thể bắt đến này đầu mục ma yêu, cũng may luyện hóa này xuất tiểu giới, so với hàng phục một đầu Đăng Hỏa Long Vương, giá trị càng hơn vài phần. Vương Sùng tại nơi này lại phục lưu lại năm ngày, để đem chỗ này tiểu giới Luyện hóa thành một tòa động phủ, hơn nữa cùng tiểu hoàng sa luyện tuy hai mà một, tại đây đầu yêu xà trong cơ thể, luyện ra một tòa động phủ tới. Đã có huyền huyền luyện độ thuật, Vương Sùng cũng không coi ở lâu, dẫn theo Chu Hường tụ, khống chế tiểu hoàng xà, xuyên thẳng qua hư không, đã đi ra chỗ, đã không có bất luận cái gì giá trị địa phương. Vương Sùng mới đã đi chưa bao lâu, liền có một cái một thân áo bào màu vàng, trên đỉnh đầu nhưng là một đoàn màu vàng ánh lửa thiếu niên, bị kích động chạy tới. Hắn thử tìm kiếm nơi ở của mình, Rồi lại cũng tìm không được nữa, lượn một vòng, lại là một vòng, toàn bộ người đều ngu ngơ đến không cách nào suy nghĩ. Áo bảo màu vàng thiếu niên liền một cái ý niệm trong đầu, ta chỉ là đi thiên đều đại ma quân chỗ, tiếp nhận hóa thành ma nhân chi cúng, tại sao trở về liền tìm không thấy ra môn rồi hả? Vương Sùng đã đi ra đăng long hạ ổ, kế tiếp hành trình, ngược lại là thập phần thuận lợi, tại ứng hoành điểu, thiên quỷ cùng khang liên hiệp trợ xuống, liên tục hàng phục ba đầu đại ma yêu, theo thứ tự là, ý đồ hồn, xích quỷ cùng một đầu ngậm ma. Vốn vương sùng còn muốn lại bơi săn mấy ngày, Chu hồng tụ rồi lại cảm thấy, tính cả tiểu hoàng xà, coi như là tiếp cận đủ bảy đầu mục ma yêu rồi, nếu là nhiều hơn nữa lòng tham, áp chế không nổi như vậy ma vật, ngược lại được ma vật ảnh hưởng, ngược lại không đẹp, không cho vương sùng tiếp tục bơi săn. Vương sùng ngược lại cũng hiểu được, Chu hồng tụ nói rất đúng, nhất là hắn đây là một cô yêu thân, tuy rằng đạo hạnh pháp lực, có kim đan cấp ấy nhưng khống chế yêu thân hồn phách, như cũ chẳng qua là thiên cương cảnh. Lúc trước Vương Sùng thiếu chút nữa được Hoàng xà ma ý làm cho nhiễm, cũng là bởi vì hắn bản thân công lực chẳng hề xứng đôi yêu thân, chẳng qua là thiên tương cảnh, đối mặt Hoàng Sà, tự nhiên chống cự khó khăn. Nếu là Vương Sùng đột phá đại diễn, coi như là trực diện Hoàng Sà, cũng chưa chắc sẽ bị ma ý sống nhiễm. Hai người thoát ra thiên chi lộ chỗ sâu hư không lạc đường, lại phát hiện bên ngoài tựa hồ lại bị cái gì đại ma quét ngang qua, ma đầu cùng ma vật đều trở nên cực kỳ thưa thớt. Vương Sùng không dám lộ ra tiểu Hoàng Sà Cũng không có đem còn lại 6 đầu mục ma yêu mang theo trên người, dù sao xa xa mượn lực, là được tăng lên bản thân công lực, lưu lại ở chỗ này, còn có thể mượn nhờ thiên tà kim liên, bỏ chạy hư không, nhiều bảo vệ tính mạng bản lĩnh, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ, trở về lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận, chẳng nghe được một đại sự nhỏ. Trước đây không lâu, lại có 3 đầu so sánh dương chân cảnh đại ma xuất hiện, đã xảy ra một trận ác chiến đã liền lượng giới kiển Nguyễn Tu Di Kim Quang Đại trận tầng 9 Kim Hà, đều bị đánh vỡ tầng 5, hôm nay mới đưa đem khôi phục Điều này cũng còn mà tôi lúc này đây xuất chiến năm tên chân nhân, đánh bại xâm lấn đại ma, còn chém giết trong đó một đầu, nhưng diễm mai chân nhân quá nóng nảy tiến, được một đầu đại ma lôi cuốn trốn vào hư không ở chỗ sâu trong. Còn lại 4 vị chân nhân được đầu kia được chém giết đại ma quấn lấy, chưa kịp tạo thành trận pháp, đem diễm mai chân nhân gọi trở về, cho nên hôm nay cửa thứ nhất tôi có chút tình cảnh bi thảm ý tứ. Vương Sùng cũng thật to kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng còn đã xảy ra như vậy sự tình, hắn mơ hồ cảm thấy, lúc này sợ sẽ không như vậy đơn giản. Chương 294, không bẩn thiên địa, Hoàng Vương dạ nháy mắt. Thật lâu không có động tĩnh Diễn Tiên Châu, đột nhiên tống xuất tới một đạo cảm rất mát, tiếp thiên quan muốn phá. Vương Sùng hoàng sợ, kêu lên, làm sao lại cũng bị phá. Diễn Tiên Châu thật lâu sau đó, mới đưa ra một đạo cảm rất mát, không bẩn thiên địa, Hoàng Vương đêm nháy mắt. Tứ đại ma quân liên thủ, còn có trong đó quỷ, làm sao có thể không phá? Tứ đại ma quân. hắc bào nhân cuối cùng vẫn còn khuất phục sao? Vương Sùng hỏi một câu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp thiên quan sừng xứng trừng đã ngoài ngàn năm, bộ thiên chi minh đến các đại phái liên thủ ký tên, coi như là tứ đại ma quân liên thủ, thì như thế nào có thể thành công? Chính ma lưỡng đạo cũng không phải là không có đạo quân đẳng cấp đại lao. Diễn thiên châu đưa ra một đạo cảm giác mát, ngươi như thế nào không nhớ rõ thiên ma đoạt đạo? Vương sùng vẻ sợ hãi giật mình, thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng thanh âm, hung hăng cắn một cái, mới nhịn được như vậy xúc động. Hán vội vàng hỏi, ai muốn tân thành Ma quân? Đạo môn tuy rằng đạo pháp ngàn vạn, nhưng xét đến cùng, không thoát khỏi luyện khí con đường. Ma môn bí pháp thiên biến vạn hóa, nhưng căn bản nhất hạch tâm chính là thiên ma đột đạo. Đạo môn chú ý lĩnh hội diễn khiếu huyết huyền cơ, bên trong khiếu huyết cùng bên ngoài khiếu huyết tương hợp, do đó vũ hóa phi thăng. Ma môn tu sĩ lại thêm chú ý, cùng thiên ma tranh phong, Ma đầu hung mánh, ma vật tác độc, ma nhiễm hậu hoạn vô cùng, cũng vật ấy cũng là ma môn tu sĩ sau cùng mong mỏi cổ vũ công lực ngoại vật. Nếu có thể lấy vô thượng bí pháp chém giết ma đầu, chiếm ma đầu pháp lực thần thông, giống như đạo môn vô thượng linh đan nuốt vào bụng, từ nay về sau cưới gió hơn 9 tầng trời, chính là lớn lao cơ duyên, pháp lực đạo hành có thể bay nhảy một cái lớn cấp độ. Chỉ là vương sùng nói cái gì cũng không nghĩ tới, rõ ràng còn có người đem chủ ý này, đánh tới một chút cũng không có thượng ma quân trên thân. Diễn Thiên Châu thật lâu mới đưa ra một đạo cảm rất mát, hôm nay ma môn tàn lùi, chỉ có 3 vị ma quân, cho nên mới có thử chỉ vì cái trước mắt tiến hành, lúc này đây là Chí hoang tưởng muốn chứng đạo. Không chờ Vương Sùng hỏi, Diễn Thiên Châu liền lại đưa một đạo cảm rất mát, trí Huyền là Thiên Ma tông đời này tông chủ, hắn vì tấn thành ma quân, đi cửu huyền vạn ma đường trước, vì 33 năm, rốt cuộc được này lao ma cho phép. Vương rất muốn hỏi một tiếng, đạo ra Tam tông lượng phái nhất phủ có biết hay không việc này, nhưng lập tức liền nghĩ đến Cái này cũng không khô chuyện của hắn nhỏ. Vương Sùng cũng không muốn nhúng tay bực này đại sự nhỏ, mà quân đẳng cấp như đồ, hắn lại có thể cắm đi vào cái gì. Vương Sùng liếc mắt nhìn Chu Hồng Tụ, nghĩ đến như thế cùng nàng giải thích. Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo không phải nghiêm chỉnh cảm giấc mát, ngươi có thể chọc vào nàng. Vương Sùng vội vàng bưng kín mặt, lúc này mới cưỡng ép nhìn xuống, không có mắng xuất ra thanh em tới. Chu Hồng Tụ thấy Vương Sùng sắc mặt cổ quái chỉ là cười mỉm đấy, nhập lại không có hỏi tới. Nàng xuất thân ma môn, tự nhiên biết rõ, mỗi người đều có bí mật, mặc dù mình và Vương sủng được hai bên đích sư tôn, ma môn đỉnh điểm nhất hai vị đồng ý, thế nhưng không có nghĩa là cái gì đều muốn quản. Ta chỉ muốn hắn không đem chính đạo những cái kia nhìn xem trinh liệt, kỳ thực làm dáng đứa nhỏ phóng đãng từng bước từng bước lĩnh trở về làm cơ thiếp, còn lại chuyện này, cũng không đi quản hắn. Vương Sùng khó khăn nhịn được, đều muốn bóp nát diễn thiên châu xúc động, mặc dù hắn cũng biết, bản thân trọng yếu làm không được thử đoạn. Nhưng dù cho đệ không đi xuống này cô ác nghiệm. Hào cứng rắn thảo luận đại sự, ngươi là gì không chịu được như thế. Diễn Thiên Châu nửa chút mặt mũi cũng không cho, đưa một đạo cảm rất mát, ngươi ngược lại là nói cho ta biết, còn có thể chọc vào cái gì. Tốt xấu đó cũng là Cửu Uyên đồ đệ, ngươi tính vào đâm Cửu Uyên thoáng cái. Bậc Cửu Uyên biết rõ, bản thân đồ nhi của ngươi. Vương Sùng chỉ cảm thấy một cái môi nước lạnh, theo trên đỉnh đầu tách ra lỗ tín, theo liền tới xuống dưới, thì thào lẩm bẩm, ta chính là chết rồi cũng không có khối mộ phần đúng không tốt xấu Ngam Mi bây giờ còn không có đạo quân ttòa chấn độc lòng tự chỉ có ta sư Vương Tô Nhĩ cũng chính là cái dương chân ngươi để cho ta làm phát bực cửu huyền mà quân diễn thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát cũng thế diễn Khánh cũng bảo hộ không được ngươi trở về ta giúp ngươi tìm một trên đời tốt nhất lao sư Vương sùng trong lòng tức giận mắng lời này cỡ nào quân hay nhưng trong lòng lại có vài phần hy vọng vạn nhất thực chọc giận cửu Huyên hắn cũng hy vọng có thể có người bảo hộ không đến mức được kiểu huyên giết chết. Diễn Thiên Châu lúc này đây, rồi lại qua thật lâu, mới đưa ra một đạo cảm giấc mát, thực xin lỗi, 300 năm không có loại lao sư này rồi. Vương Sùng khí tuyệt, chất vấn, cái này ngươi còn để cho ta trêu chọc kiểu huyên. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, chỉ cần cầu thả một cầu thả, sống qua 300 năm. Vương Sùng chính suy nghĩ, bản thân 300 năm sau, có cái gì cơ duyên, Diễn Thiên Châu liền đưa ra một đạo cảm giấc mát, Mạng của ngươi trung đại địch liền so với kiểu huyền còn lợi hại hơn rồi. Vương Sùng thật sâu cảm giác, nếu là như vậy xuống dưới, bản thân sẽ trở thành trên lịch sử cái thứ nhất, được một quả phá châu tử tức chết ma mồn tu sĩ. Được rồi. Hán kỳ thật hiện tại tính đạo gia, còn vô cùng chi chính tông. Diễn Thiên Châu tức giận Vương Sùng hồi. Liên yên lặng xuống dưới, cũng không nửa phần không đáng tin cậy tự giác. Vương Sùng cũng chỉ có thể xoa xoa mi tâm, hán quả thực được Diễn Thiên Châu đông lạnh quá sức. Một lát sau Vương Sùng đống nhiên thầm nghĩ, diễn thiên châu tống xuất cảm giác mát, như thế nào càng ngày càng mạnh. Năm đó ta bất quá luyện khí, hiện tại tốt xấu cũng thiên cương cảnh, như cũ cũng bị đông lạnh cái hót đau. Vương Sùng đối với này cái phá châu tử, quả thực trăm mối vẫn không có cách giải, trong đầu hắn hồ loạn tưởng chuyện này, cũng không tốt cùng chu hồng tụ nói lên, tứ đại ma quân liên thủ đánh vỡ tiếp thiên quan chuyện này, chỉ có thể chuyện xưa nhắc lại, hỏi, ta hôm nay luyện hóa bảy đầu mục ma yêu, có lẽ giúp được việc rút lúc nào? Chúng ta đi giết Thiên Diệp. Chu Hồng Tụ nhe răng cười cười. Đắp, ta tuy rằng tùy thời có thể ly khai, cũng có thể kiếm cớ, đem ngươi đưa ra ngoài. Nhưng Thiên Diệp còn muốn tại tiếp Thiên Quan nghỉ ngơi vài năm. Tại tiếp Thiên Quan bên trong giết người, luôn luôn chút ít dấu vết, mau chờ đến thời gian, đã đi ra tiếp Thiên Quan, lại giết chết ra hỏa này. Chu Hồng Tụ hơi trầm âm. Đắp, ngươi cái thân phận này, ở lại đây bên cạnh cũng không có gì dùng, không bằng ta đem nó đưa đi. Vương Sùng yên lặng, hỏi, kế tiếp, Ngươi không nên cùng ta cùng một chỗ sao? Chu Hồng Tụ nhàn nhạt nói ra, ta đã thua bởi tề băng vân, này một hơi, là nuốt không trôi đấy. Ngươi đã bên này chuyện này rồi, ta muốn đi bê quan, đợi đến xuất tiếp thiên quan ngày đó, ta muốn đúc thành kim đan, chẳng những muốn đem tề băng vân chạm cùng phi hoàng kiếm xuống, cũng muốn cho ta đồng môn sư tỉ, long cắt các người bát phụ kia, biết rõ lợi hại. Vương Sùng lo nghĩ, cũng nói, ta cũng muốn bê quan khổ tù, cái thân phận này đưa ra ngoài cũng tốt. Mấy câu về sau Vương Sùng khôi phục thân phận, về tới thứ sáu cửa quan. Đạp ma doanh đã sớm đã đổi mới chấp trưởng, hắn cũng không cần trở về, tùy tiện thân thỉnh một chỗ chỗ ở, liền vượt qua sống một mình thời gian. Mỗi ngày, ngoại trừ ngẫu nhiên bế quan tu hành, chính là đi ra ngoài săn giết ma vật, có thể nói tới tiếp thiên quan có chút hàng năm, hiện tại loại ngày này, mới là Vương Sùng thích nhất. Theo thời gian phi độ, Vương Sùng Sơn Hải Kinh Pháp Lực, cũng ngày có tiến cảnh. Hắn ngẫu nhiên nghe ngóng, diễm mai chân nhân tung tích. Vị này chân nhân lại không tin tức, tiếp thiên quan thượng hơi có chút âm trầm bầu không khí. chương 295, thay đổi chiều đại thiên cương. Vương sùng khoan thai, tại một nhà tiệm mì ngồi xuống, còn muốn một tô mì. Bản thân hắn còn là thiên cương cảnh, không tính tiên nhân, mặc dù cũng có thể chịu phục, đây là tránh không được ngũ cốc, cho nên này cửa tiệm, ngược lại là thường xuyên đến hướng. Tại tiếp thiên quan bên trong, không câu nệ là cái nào một cửa, làm nghề nghiệp đều sẽ chỉ là trung thổ xưa cũ dân. Vương Sùng cùng chủ quán hơi bắt chuyện vài câu, mì trước mặt liền đã bưng lên. Vương Sùng thoảng qua thổi thổi, mặc dù hắn kỳ thật cũng không sợ nước mì quá bị phỏng, nhưng như vậy thói quen đây là tránh không được. Dơ lên chút búa, Vương Sùng ăn vài miếng, trong lòng hơi có cảm khái. Tại tiếp thiên quan lâu rồi, ngoại trừ các phái tu chân đệ tử, khó tránh khỏi cũng có chút tiếp xúc trung thổ xưa cụ dân. Những người này bởi vì gia viên bị hủy, đại bộ phận được di chuyển đến mặt khác Lục Châu, một bộ phận môn phái nhỏ, cùng với thân có Dũng Lực đồ rồi lại cam tâm tình nguyện lưu lại tiếp thiên quan, thủ hộ ngày cũ gia viên. Bổ thiên tri minh nhằm vào trung thổ xưa cũ dân, có chút chiếu cố, cũng có chút giam cầm, ví dụ như không thể bái nhập các phái, chỉ có thể tu tập các phái thu nạp bề bộn pháp thuật, hội tụ thành một sách nguyên đạo kinh. Chỉ cần là trung thổ xưa cũ dân, hầu như mọi nhà đều có một sách. Vương Sùng đã từng làm ra một sách, hơi chút đọc qua, cũng liền chết rồi hứng thú. Nguyên đạo kinh cũng không thiên cướng pháp, Vẫn như cũ là vài ngàn năm trước lưu hành thần pháp hòa khí pháp, cấm pháp cũng không hoàn chỉnh, này tu hành, thành tựu có hạn. Ngược lại là gần nhất mấy chục năm, trung thổ xưa cũ dân bên trong, lưu hành một loại gọi là đan đỉnh pháp tu hành pháp môn, vương sùng có phần có hứng thú. Phương pháp này lại tên lò Đan pháp, đỉnh lô pháp, luyện khí thai nguyên sau đó, không tu luyện cương mạch, ngược lại lấy bản thân là đỉnh lô, mở chu thiên 36 khiếu, phun ra nuốt vào nguyên tức. Đan đỉnh pháp tu luyện tiến cảnh chi tốc độ chẳng hề kém cho thiên cương pháp, chỉ là sáng chế phương pháp này người, cũng chỉ suy diễn đến đại diễn cảnh cấp độ, cho nên trung thổ xưa cũ dân tu hành giả rất ít, bách trong đám người cũng không quá đáng một chút người nguyện ý tu hành. Những thứ này trung thổ xưa cũ dân tiền bối, đương nhiên là có đại dũng khí thế hệ, nhưng truyền thừa ngàn năm, nhân khẩu thay đổi hơn 10 đời, bây giờ trung thổ xưa cũ dân ý tưởng đã sớm đổi. Không ít người cũng muốn rời đi tiếp thiên quan, không nghĩ tới loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, ngày ngày được thiên ma ăn mòn sinh hoạt. Càng có người đều muốn bái nhập tu chân đại phái, học tập thượng thừa đạo pháp, không nên tiếp tục bẻ lũ xu nịnh chi dân. Kế thừa tổ tiên di chí người, ngược lại là từ từ số ít. Đại đa số mọi người là không biết làm sao, bởi vì thập nhị đại phái căn bản cũng không cho phép bọn hắn có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể như thế như vậy sinh hoạt. Nhiều trung thổ xưa cũ dân, kỳ thật đối với các phái tu sĩ, hơi có chút mâu thuẫn, tuy rằng còn chưa về phần thù hận, nhưng có một cố mạch nước ngầm mấy liệt. Nói ví dụ Vương Sùng ngấu nhiên hành tẩu tại thành phố Phường, sẽ nghe được trung thổ xưa cũ dân đối với hắn đảm luận, các phái tu sĩ địa vị, xa xa cao hơn trung thổ xưa cũ dân, nói thí dụ như tuần săn thu hoạch, cũng không chia lãi, đều thuộc về các phái tu sĩ, những thứ này nghị luận, nội dung liền có thể nghĩ. Vương Sùng vội và ngăn trước mặt, gặp sao, liền tự đứng dậy, ý định ly khai. Hắn loang thoáng nghe đến có một bà người trẻ tuổi, chính đang nghị luận bản thân, nhập lại không muốn đi chất vấn, dù sao cũng không thể lấy ngôn luận trị tội nhưng cũng không muốn nghe nhiều rồi, dù sao nghe được có chút nột ngạc. Vương Sùng vừa mới đứng dậy, bàn kia người trẻ tuổi, liền có một cái hơi chút để cao chút ít thanh âm, hoán hận nói, những thứ này tu chân chó, dù sao vẫn là như vậy chỉ cao khí ngang, xem thường người. Bên cạnh hắn cũng có người tiếp nói, nói ra, xem thường người thì sao? Người là ai? Nhân ra thế nhưng là tu chân đại lao ra, chúng ta cũng chỉ có nguyên đạo kinh có thể tu hành, như thế nào tu luyện cũng không có thể thọ hơn trăm tuổi. Tiệm mì chủ nhân đã đi tới, Ngượng ngập vừa cười vừa nói, nguyên đạo kinh như thế nào không thể tu luyện đến trường sinh. Không phải các nơi quan khẩu, đều có tu thành đại diễn, có thể phi thiên độn địa thế hệ. Vừa rồi phàn nàn người trẻ tuổi, cười lạnh nói, là có. Một hai ngàn trong đám người đầu, cố gắng có cái kia thì một cái, cũng nhìn một cái những thứ này tu chân chó. Bọn hắn hầu như người người đều có thể tu đại diễn, tầm hai ba người bên trong, muốn có một cái, tốc độ tu luyện, cũng so với chúng ta nhanh gấp mấy lần không phải là tông môn pháp quyết cao minh. Như thế đại môn giống nhau tu hành, chúng ta cũng sẽ không kém những thứ này tu chân chó bao nhiêu. Tiệm mì chủ nhân còn muốn quên nữa, chật nghe đến một cái thanh thúy thanh âm, têu lên, nhâm ra ca ca, ngươi lại đang nói hưu nói vượng, cũng chính là những cái kia tu chân lao ra, cũng không bởi vì nói dáng tội, bằng không thì ngươi sớm đã được chộp tới rồi. Một người mặc vải thô thanh y dì 14-15 tuổi nữ hài tử, cười hì hì đi đến. Vừa rồi phàn nàn người trẻ tuổi Rồi lại lập tức liền không nói, hắn khiến cái màu sắc, vài thứ ngồi cùng bàn người trẻ tuổi, liền cùng một chỗ ăn mì, rất nhanh liền kết thúc sổ sách, cùng theo nữ hải tử đi theo. Tiệm mì chủ nhân, gặp bọn họ đi theo, cũng hơi than thở nhẹ một tiếng. Kỳ thật hắn tự nhiên biết rõ, những người này lại là đi tham gia cái gì đan đỉnh môn tụ hội, những người này lấy tu hành đan đỉnh Pháp là giảng buộc, tại 18 chỗ quan khẩu, đều có đồ chúng, mờ mờ ảo ảo đã là trung thổ xưa cũ dân đệ nhất lớn ẩn nút thế lực. Chỉ là tiệm mì chủ nhân, cũng là trung thổ xưa cụ dân, đương nhiên sẽ không đi cử bào tố rắc những người này, húng chi hắn cũng không cho rằng, những người tuổi trẻ này có thể làm chuyện gì xấu nhỏ. nay mấy người trẻ tuổi, cùng theo nữ hài tử, 7 lần quặc 8 lần rẽ, tiến vào một chỗ sân nhỏ. Trong sân đã sớm có hơn 10 người, cô gái trẻ tuổi đem người dẫn tới, liền cũng đi lẫn vào những người kia lúc giữa, qua không được đã lâu, liền có một người mặc áo bảo xanh trung nhân nhân, đã đi tới, nhẹ nhàng ho khan một tiếng tất cả mọi người nghiêm nghị, lại không nói chuyện. Trung niên nhân trầm dãi nói ra, chúng ta đang đỉnh môn, muốn xuất một vị kim đan rồi, môn chủ đã bê quan hơn 10 ngày, gần nhất muốn đột phá. Nếu là môn chủ tìm hiểu kim đan Pháp môn, tất nhiên gặp chuyển cho mọi người, sớm muộn chúng ta cũng có thể giống như những cái kia các phái tu sĩ, xuất hiện kim đan, thậm chí dương chân đại năng. Nghe được trung niên nhân mà nói, này hơn 10 người tuy rằng không dám cao giọng hô quát, thực sự có chút hưng phấn, lẫn nhau châu đầu ghẹ thai, thậm chí thấp giọng hương phấn th Không ít người không ngớt lời kêu to, "Môn chủ Lý Vũ, môn chủ Lý Vũ." Trung niên nhân mỉm cười, chỉ một ngón tay mọi người, nói ra, "Hôm nay ta liền muốn kiểm nghiệm, các ngươi tu hành tiến độ, có ai mấy ngày nay thử kết đỉnh rồi hả?" Lập tức có 7 người trong đám người kêu mà ra, trung niên nhân lại phục hỏi, "Ai kết đỉnh thành công?" Vừa rồi tiệm mì trong, phan nan người trẻ tuổi, hưng phấn kêu lên, "Ta đã kết đỉnh thành công." Trung niên nhân vừa rồi vừa hỏi, cũng không quá đáng là thuận miệng. Chẳng hề cho là có người thật có thể kết đỉnh thành công, người trẻ tuổi vừa thốt lên xong không riêng gì hắn, còn lại đứng ra 6 người, cũng cùng một chỗ ghé mắt, không cần phải nói 6 người này đều là thử kết đỉnh thất bại, trong ánh mắt đều cũng có đấu kỳ vẻ. Trung niên nhân mỉm cười, khích lệ nói, nhanh chút biểu hiện ra cho chư vị đồng môn. Người trẻ tuổi hai tay mở ra, bụng dưới bỗng nhiên tỏa ra thực nhiệt lực, một tòa hư hào lò đan, mơ hồ hiện ra, tại lò đan thượng có một ít lỗ, đang tại phun ra lửa lửa. Trung niên nhân vui mừng kêu lên, quả nhiên kết đỉnh thành công, ngươi một thân chân khí thiên hướng hỏa diễm, có thể tại hỏa pháp thượng đa hạ công phu. Chương 296, trấn thủ sự tín. Vương Sùng về tới bản thân chỗ ở, hắn vì thanh tịnh, chọn một cái sống một mình chỗ, cũng vô dụng người quét dọn, mình cũng rất ít trình đốn, bởi vì hắn chỉ là cần như vậy địa phương, chẳng hề cư trú. Hắn đem mình lăng hư hồ lô tiện tay ném đi, đọc ở trên xà nhà, nhảy lên liền nhảy đi vào. Tiểu Hoang Xa đã bị Chu Hồng tụ thương tàu. Hôm nay đang đem cửa thứ năm này tòa phi hoàng cung chuyển vào đi, vương sùng cũng mặc cậy nàng, dù sau đó là hắn huyền huyền luyện độn thuật luyện liền, nhất nghiệm liền có thể thu hồi, chi bằng bất luận cái gì nàng dày vò. Tiến vào lăng hư hồ lô, lập tức liền có quý huyện nhi, huyền bạch cùng một vị gọi là tôn lục ý tiêu diêu phủ đệ tử, kính cẩn tới đây, nên tiếp vương sùng chủ nhân này hồi phủ. Vương sùng cũng không biết huyền bạch cùng quý huyện nhi như thế nào dày vò, dù sao chờ hắn chú ý nơi đây thời điểm. Mấy trăm tên tiêu diêu phủ đệ tử tất cả đều thần phục, ngoan ngoãn nhận thức hắn làm chủ nhân. Vương Sủng còn tiến hành cho ban ân, mỗi người đều loại một chút thiên tà kim liên, cho nên sai khiến lấy cũng coi như vừa lòng. Tôn Lục Ý nhìn lén Vương Sủng, trong lòng có vô số phẫn uất, hắn vốn tại tiêu diêu phủ, là có thể đủ cùng kiền ấm tông tranh phong nhân vật, vừa mới đạo nhập đại diễn, đúng là hăng hái. Lần này cùng Tư Thịnh, Lưu Chiếu Lâm đi ra đuổi bắt Vương Sủng, còn muốn lấy bản thân độc thân cầm ma, hảo sinh xuất một phen danh tiếng. Rồi lại ở đâu liệu, thế sự vô thường, còn chưa gặp được vương sùng, đã bị người cho nhốt, đến nay tôn lục ý cũng không biết, bản thân cuối cùng rơi vào người nào trong tay người. Quý huyện nhi cùng huyền bạch, được vương sùng dặn do, đó là một câu cũng không dám nói lung tung, vì vậy tôn lục ý cũng không biết, trước mắt cái này chất phát thuần phát thiếu niên, chính là vương sùng. Kỳ thật đã liền quý huyện nhi cũng không biết mình chủ nhân thân phận chân thật, trích hiểu được hắn là quý quan ương. Về phân huyền bạch, sớm đã được vương sùng động tay động chân. Quyên nhớ năm đó như thế nào được vương sùng hàng phục chỉ nhớ rõ mình là từ nhỏ được chủ nhân nuôi lớn, cho nên mới trung thành và tận thâm. Nguyên bản ác tiêu nơi ở cũ, sớm đã được đổi mới rồi, phàm là pháp bảo đan dược các loại, đều bị vương sùng lấy đi, chỉ có một chút nhân gian tục vợ, chân châu bảo trời các loại. Chỉ là hôm nay vương sùng cũng không có ở đây chỗ này đổi mới xưa cũ tòa nhà sự tỉnh, có đan lưu phi các, còn có nguyên kim trù, cái nào vừa ra không thể so với ác tiêu nơi ở cũ mạnh mẽ. Vương Sùng lên đan lưu phi cát bắt tay vỗ, liền có vài chục trước mặt kính quang hiệ ra, đây là huyền huyền luyện độn thuật luyện mở độc phủ, tự bổ sung một môn pháp thuật, có thể theo quan mấy trăm rằm phạm vi, miễn cho phi lầm đường. Vương Sùng cũng chính là thuật tay, dù sao tại thứ sáu cửa quan, lại có đồ vật gì đó xinh đẹp. Hắn tùy ý nhìn lướt qua, vừa vặn nhìn thấy một chỗ trạch viện, có người ở tụ hội, một người tuổi còn trẻ trong bụng, một tòa hư hào lò đan, mơ hồ hiện ra, tại lò đan thượng có một ít lỗ Đang tại phun ra lửa lửa. Rõ ràng lại có người kết đỉnh thành công. Vương Sùng cũng rất kỳ, xem trong chốc lát, nhìn không được rút cái pháp quyết, dung thân biến hóa, đem thất tinh vân thợ, con trai, yêu thân làm đi ra. Hắn còn lại yêu thân, Đông Hải Tam Tiêu, Cô Hồng Tử, Tiêu Diêu phủ hai vị trưởng kỳ sử từ thịnh cùng Lư Chiếu Lâm, cùng với sau cùng thường dùng kinh thôn hải, đều là kim đăng cảnh, không có cách nào khác đổi pháp môn, cũng chỉ có cái này tiểu béo ngư, có thể hơi làm thử. Đan đỉnh pháp thật sự không phải là cái gì cao thâm pháp môn, tại tiếp thiên quan lại phục cũng coi chuyển lưu, vì vậy Vương Sùng cũng biết một quyển hắn hơi làm thử, vùng đan điển liền dâng lên một cố kỳ dị chân khí, đan vào đã thành một tòa hư hào lò đan. Cái lò luyện đan này so với Vương Sùng thất tinh vân thận, con trai, yêu thân, còn muốn cực lớn, thậm chí còn đang không ngừng khuyết trương, cuối cùng đem cả tòa đan lưu phi cắt đều bao phủ đi vào, lúc này mới đông nhiên liên tục mở bảy tám chố lô khiếu. Nguyên bản không thể nắm lấy Vương Sùng cũng lời cân nhắc vân thận, con trai, chân khí, đồng nhiên liền trở nên hết sức thuần phục Vương Sùng quay tít một vòng, hư nhật hư nhất theo như, vân thận, con trai, chân khí tại phất một cái giữa, biến hóa ít nhất 6 7 dưới. Nếu là lấy người đối trưởng, chỉ bằng vân thận, con trai, chân khí hư hư thật thật, thực hiện giao thoa chân khí biến hóa, có thể làm cho người ta đánh giá sai rồi lực đạo, mặc dù công lực càng thắng gấp 10 lần, cũng có chút được dẫn tẩu chân khí phong mang, thừa cơ mà vào. đáng tiếc Thất Tinh Vân Thận, con trai, chỉ là một đầu yêu quái, mặc dù chuyển đổi cái gì phát môn, cũng còn chưa hẳn bị kịp được ta bản thân, chỉ có thể dùng để bộ dáng, cũng phải không hơn cái gì công dụng. Vương Sùng được này đầu Thất Tinh Vân Thận, con trai, yêu thân thời điểm, đây là luyện khí cấp độ, hôm nay hắn cũng nói nhập thiên cưng rồi, ở đâu còn cần dùng đến này đầu yêu thân. Hắn hôm nay cũng chính là ngẫu nhiên chơi một chút, cũng không cái gì bên cạnh tâm tư. Đang tại phun ra bảy màu vân thận, con trai, chân khí lò đan Đường Vương sùng chậm rãi thu hồi đan điền, hắn cảm thấy làm cho này là yêu thân, liền tu luyện này đan đỉnh pháp, cũng cũng không tệ lắm. Có thể đem vân thận, con trai, chân khí, nhiều loại nguyên lực lượng triển khai phát huy tác dụng vô cùng, ngược lại tu tập mặt khác pháp môn, liền lãng phí này một thân kỳ dị yêu lực. Kinh tôn hải luyện ra yêu lực, cũng không cái gì là tù, cho nên Vương sùng sớm đã đem chi hóa đi, không phải thúc dục thiên phù thư, chính là thúc dục sơn hải kinh, ngẫu nhiên cũng chuyển thành Lôi đỉnh ngọc kinh pháp lực. Thất Tinh Vân Thận Con trai, yêu lực, ngược lại làm cho vương sùng có chút không bỏ được, dù sao này cô yêu lực, có phần có thật nhiều kỳ diệu. Hán thu thất tinh vân thận, con trai, yêu thân, khôi phục nguyên thân, ngay tại lăng hư trong hồ lô, khởi động bế quan. Thấm thoát qua nửa tháng có hơn, tôn lục ý vội vã đập nảy sinh vang thần trông, vương sùng rồi mới từ tu hành trung tình lại, hỏi, có chuyện gì vậy? Tôn lục ý đáp, là trấn thủ xử bên kia, phái người đưa tới giảng gián, thấy chủ nhân không có ở đây, liền đặt ở trong phòng. Vương Sùng kêu lên, mang tới ta xem. Tôn lục ý hai tay đem giản dán dâng lên, lại phát hiện, lại là hai vị trấn thủ sử liên danh, cho hắn một phong thư. Này phong thư thực đơn giản, chính là làm cho hắn phá hủy huyện lung chân thú yêu thân công lực, tu luyện đan đỉnh pháp, lẫn vào đan đỉnh trong môn, mà đối đại sau mệnh. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, bản thân rõ ràng còn muốn làm bực này sự tình. Này đan đỉnh môn, bất quá là trung thổ xưa cũ dân tự phát tổ chức một môn phái. Như thế muốn để cho ta lẫn vào trong đó Không đến thứ hai vị trấn thủ sử Một vị là sư huynh của hắn đừng giận Một vị là thứ sáu cửa quan trường pháp nhạc Đều là quan hệ thân cận người Vương Sùng cũng không tiện cự tuyệt Vương Sùng lấy hiệu bài Tiện tay chấn động Đều muốn cùng đường giận sư huynh nói vài lời Nhưng không có bất luận cái gì đáp lại Vương Sùng chầm ngâm một lát Ra lăng hư hồ lô Trực tiếp đi gặp trường pháp nhạc Hắn hôm nay mặc dù là trấn thiên úy Nhưng không có xuất nhập trư tòa đại trận tự do Không có cách nào khác đi tìm sư hình, chỉ có thể gần đây tìm người hỏi thăm. Vương Sùng đã đến chấn thủ sự phụ đệ, Trương pháp nhạc đang cùng Trương tấn nhất, hứa giao hoa nói chút ít sự tình, nhìn thấy hắn, mỉm cười, đối với hai cái đồ nhi nói ra, các người đi trước đi. Trương tấn nhất cùng hứa giao hoa, mỉm cười cùng vương sùng lên tiếng chào hỏi, lúc này mới dắt tay rời đi. Trương pháp nhạc cười nói, ngươi cũng là vì cái kia phong thư mà đến. Vương Sùng nhẹ gật đầu, hỏi, đan đỉnh môn đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao phải chú ý bực này trung thổ người cũ môn phái? chương 297, vạn ma vào trận, chém tất cả vạn ma. Trưng pháp nhạc thở dài, nói ra, cũng không riêng gì đan đỉnh môn, gần nhất liên tiếp có thiên ma phá tan trận thế, tăng thêm diễm mai chân nhân mất tích có chút không thể tưởng tượng nghe đồn, vì vậy mấy người chúng ta hoài nghi, có nội ứng cấu kết thiên ma. Chỉ là chuyện này, không có bằng chứng, cũng không có thể lấy người nói lên, lúc này mới nghĩ đến cho ngươi đi đan đỉnh môn đi một lần. Ngươi hôm nay mới thiên cương cảnh, lại có huyễn lung chân thú yêu thân, thích hợp nhất nhiệm vụ này. Tuy rằng muốn hy sinh một ít, đem huyễn lung chân thú yêu thân tù vì đánh rớt, ta và ngươi sư huynh ngày sau, sẽ cho ngươi đền bù tổn thất là được. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, ta nên như thế nào đi hỏi thăm. Trương Pháp Nhạc cười khổ nói, ta cũng không biết. Vương Sùng trầm ngâm trong chốc lát, cũng chỉ có thể trả lời một câu, ta hết sức nỗ lực. Trương Pháp Nhạc do dự một chút, lại phục bổ sung. Ngoại trừ ta và người đường dận sư vinh, người nhất quyết không thể làm cho bất luận kẻ nào biết rõ, bao gồm các ngươi thôn hải huyền tông những người còn lại. Người gần nhất đẩy đạp ma doanh việc cần làm, lẻ loi một mình, cũng là ta và người đường dận sư vinh, chọn chúng nguyên nhân của ngươi Vương Sùng thầm nghĩ, câu dẫn thiên ma phá trận người, ta ngược lại là biết rõ, nhưng nhưng không cách nào xác định người này thân phận. Có lẽ hắn bây giờ đang ở Thái Ất Tông, có lẽ chẳng hề tại. Diễn Thiên Châu ngày đó, cũng không thể xác định Hắc Bảo Nhân có hay không thái ớt tông người, lúc này Vương Sùng tự nhiên càng không thể biết rõ, vì vậy hắn không có cách nào khác cùng Trương Pháp Nhạc nói rõ. Coi như là hắn biết rõ Hắc Bảo Nhân thân phận, cũng phải thay đổi cái phương thức, đem lão già này nội tình phanh phôi ra, dù sao hắn cũng có chút ngược điểm, tại Hắc Bảo Nhân trong tay. Vương Sùng tuy rằng thực không phải là cái gì không bẩn đại ma quân đặc sứ, nhưng thân phận thật sự, cũng xác thực vấn đề vô số. Từ biệt Trương Pháp Nhạc, ra trấn thủ sử phụ đệ Vương Sùng trong lòng hơi sinh mở mịt, thầm nghĩ, chuyện này cùng ta cũng không có quan hệ gì, tùy tiện lừa gạt một fan cũng chính là rồi. Dù sao qua không được bao lâu, bất cấu thiên đô, hoàng vương giả sát, tứ đại ma quân đồng loạt ra tay, cũng có chút đánh vỡ tiếp thiên quan. Vương Sùng thở dài, hắn cho dù còn biết càng nhiều nữa bí mật. Ví dụ như lúc này đây có thể là ma môn ăn bài, đều muốn làm cho thiên ma tông chí huyền đột phá ma quân cảnh giới, nhưng thật không có người có thể cung cấp chia sẻ. Những ngày này lớn bí mật Bất kỳ một cái nào tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không so với thân phận của hắn bại lộ, nguy hiểm lại thêm nhỏ một chút. Chuyện này chính là là ma môn cửu huyền ma quân, đương thời đệ nhất cổ xưa hóa đạo cảnh đại năng, như đồ đại sự kiện, nói lung tung loại đắc tội, vị này đương thời cao cấp nhất đại nhân vật. Chớ đừng nói chi là, đằng sau còn có toàn bộ ma môn đây. Vương Sùng âm ú thở dài, đang nghĩ nên như thế nào phế bỏ huyện lung chân thú công lực, hắn cũng không có đem quý huyện nhi luyện thành yêu thân, lúc này nghĩ đến, hơi có chút đau đầu Bất quả hắn mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, rất nhanh đã nghĩ nói, cần gì phải phế bỏ quý huyện nhi ta dùng thất tinh vân thợ, con trai, yêu thân, chẳng phải là giống nhau. Dù sao cũng là thiên cương cảnh, liên phế bỏ công lực đều không cần rồi. Vương Sùng nghĩ đến đây, tay niết thiên tà Kim Liên, mượn tiểu hoàng xà, cho Chu Hồng Tụ tiễn đưa một đạo tin tức, làm cho Chu Hồng Tụ giúp hắn an bài một cái trung thổ xưa cũ dân thân phận. Chuyện này vốn nên trương pháp nhạc hỗ trợ an bài, nhưng vị này trấn thủ sự chẳng hề thành thạo bực này làm nội tắc sự vụ, rõ ràng thật không ngờ. Dù sao không lâu sau, tiếp thiên quan được tứ đại thiên ngoại ma quần đánh, Vương Sùng cũng có chút thoát thân, hắn nhập lại không muốn đi nghiêm túc làm chuyện này, những chi tiết này, liền toàn bộ không sao cả. Vương Sùng đi trở về chỗ ở, đợi nửa ngày, Chu Hồng Tụ liền sắp xếp xong xuôi chuyện của hắn nhỏ. Vương Sùng lấy mặt na thức, làm cho thất tinh vân thận, con trai, yêu thân sinh trưởng 7-8 tuổi, đã trở thành 14-15 tuổi thiếu niên lẫn vào một chi tiến về trước thứ bảy cửa quan thương đội. Tiến vào thương đội sau đó, Vương Sùng biến hóa nhanh chóng, đã thành một cái tên là A Ngưu thiếu niên, thế thân nguyên chủ nhân thân phận. Cái này gọi là A Ngưu thiếu niên, cha mẹ chết ở một lần thiên ma hướng trận, vì vậy được thương đội thủ lĩnh tu lưu, đã thành trong đội ngũ một cái tầm thường tiểu nhân vật, bình thường cũng liền chỉ là khô chút ít về vạn. A Ngưu hơi có chút tu hành đều thiên phú, không có người dạy dỗ, một thân một mình tu luyện nguyên đạo kinh, trước đây không lâu rõ ràng đột phá luật khí. Bước chân vào thai nguyên cảnh giới, đã bị đan đỉnh môn người tìm được, khuyên hắn tu hành đan đỉnh Pháp. Vương sùng tại trong thương đội, giống như hắn thế thân nguyên chủ nhân giống như, ngoại trừ trong đầu buồn bực làm việc, chính là tránh ở một bên tu hành, cực ít lấy người nói chuyện, cũng không ai chú ý hắn. Tiếp thiên 18 cửa quan, mỗi một cửa đều có một tòa cửa quan thành, có đóng giữ cửa ải này tông phái đệ tử gác, có thể đem người mang đến mặt khác một tòa đại trận, cũng có thể lái được để cửa quan thành, tiếp thu mặt khác đại trận tới đây người. Nhất định phải hai bên đóng giữ cửa quan thành đại phái đệ tử đều cho phép cho đi, thương đội mới có thể thông qua. Tiếp thiên quan dù sao cũng là chống cự thiên ma xâm lấn thiết lập, cho nên kiểm tra thập phần nghiêm khắc, này chi thương đội chờ hơn nửa ngày mới thông qua được cửa quan thành. Vương Sùng cũng là lần đầu tới thứ bảy cửa quan, hắn cùng theo thương đội xuất quan thành, liền chứng kiến một tòa cổ trấn có chút hoang vu. Tại tầng này cửa quan, như cửa quan ngoài thành như vậy cổ trấn, có lớn nhỏ mấy trăm tòa, càng có đồng cổ phỉ nhiêu ngàn ngàn. Tiếp thiên 18 cửa quan mấy trăm vạn người sử dụng lương thực, cựu thành trở lên sản từ đó chỗ. Này chi thương đội thường xuyên lui tới các nơi cửa quan thành, buôn bán các màu hàng hóa, cho nên quen thuộc, tại thủ lĩnh giới sự chỉ huy tiến vào cổ trấn, đã tìm được ngày thường nghỉ ngơi một cái khách sạn. Vương Sùng cũng đã tới tiếp thiên quan mới biết được, nơi đây vốn là phái võ đang sân môn. Thứ bảy cửa quan chính là nguyên bản phái võ đang huyền vũ linh tiêu động phủ, đã liền trấn thủ cửa này thiên long phục ma kiếm trận đều là phái võ đang nguyên lai này tòa hộ sơn đại trận. Thiên Long phục ma kiếm trận, trận này pháp đầu hợp sắp phản, phong tỏa hư không, biến ảo đại thiên khả năng đều không, được xưng, vạn ma vào trận, vạn ma chém tất cả. Nghe nói lúc này cửa quan sinh hoạt người, ngẫu nhiên ngẩng đầu, còn có thể chứng kiến chân trời kiếm quang lóe lên, đó là Thiên Long phục ma kiếm trận phát huy. Vương Sùng hỗ trợ thương đội, đem hàng hóa chuyển xuống một bộ phận, mang hoặc nửa ngày, lúc này mới tìm một cái yên lặng địa phương, lấy một khối bánh bột nô, liền nước lá Ăn vài miếng. Vương Sùng mặc dù đang thiên tâm quan, rất nhiều tôi luyện, nhưng thật đúng là chưa từng ăn loại khổ này lực lượng. Tu hành trung nhân, dù thế nào cũng tự giác so với phản tục mạnh mẽ, coi như là thiên tâm quan tầng dưới chốt nhất đệ tử, cũng là mặc kệ sống, sẽ chỉ làm quan trung nô buộc đi làm. hắn âm thầm suy nghĩ nói, như vậy thời gian, quả nhiên chịu khổ. Hôm nay sống làm xong, còn có ngày mai, ngày ngày làm việc tay chân, không phải nghỉ ngơi. Nai Chi Thương đội đem hàng hóa qua tay một bộ phận cho bản địa thương ra, còn muốn thu mua một ít cổ trấn đặc sản, còn muốn đi tiếp theo tòa cổ trấn, đi qua vài chục tòa cổ trấn mới có thể đi vào mèo, trên đường đi đều vất vả vô cùng. Vương Sùng nghĩ đến, những người này muốn vất vả bận rộn một đời một thế, cuối cùng cũng không quá đáng, khí lực suy vi, không thể không đi làm càng không tiền đồ, thu nhập lại thêm ít đòi công tác, đương nhiên liền sinh ra tới vài phần đồng tình chi tâm. Chết không được những thứ này trung thổ xưa cũ dân Thống hận chúng ta tu sĩ, là thời gian thật sự quá khổ a chương 298, Hãn Hải Ma Đạo Vương Sùng đang cảm khái, đã thấy đến một đám cưới liệt mã H.I. Lỉa Nhân, đường Hoàng xâm nhập cổ trấn, lượn một vòng, cũng ở đây thương đội khách sạn nghỉ ngơi. nay hỏa mã lữ khách người bưu hãn, trên thân đều có đao kiếm, tuy rằng cũng không có vài thứ tiên thiên cảnh giới, đều là bình thường võ giả, thực sự đủ để khiến người ghé mắt. Thương đội thủ lĩnh, ước thúc dưới tay tiểu nhị, còn làm cho người đem vương xuống gọi. Thấp dọng dặn dò, nếu là những người này động thủ, ngươi lập tức toàn lực hướng cửa quan thành chạy như điên, cầu những tu sĩ kia tới cứu người. Vương Sùng to mò hỏi, những thứ này đều là người nào? Thương đội thủ lĩnh hơi biến sắc, thấp giọng nói ra, những người này chính là truyền thuyết hãn hải ma đạo. Vương Sùng chính là cả kinh, hắn vốn cũng không biết cái gì là hãn hải ma đạo, đây là diện thiên châu nói với hắn, bọn người kia sẽ giết Trương Ngọc Nường cùng tiêu quan âm cả nhà, mặc dù hắn đến nay cũng không biết tiêu quan âm là ai. Hắn hướng thương đội thủ lĩnh hỏi, hắn hải ma đạo có là vật gì? Thương đội thủ lĩnh nhàn nhạt nói ra, bọn hắn chính là duy nhất có thể tại tiếp thiên quan người thường đi trung thổ xưa cũ dân. Vương Sùng hỏi lại lúc, thương đội thủ lĩnh lại không chịu hơn nữa, chỉ là dặn dò hắn, không thể đi trêu chọc những người kia. Vương Sùng tâm tư nhạy cảm, chỉ cảm thấy thương đội thủ lĩnh thập phần sợ hại những cái kia hán hải ma đạo, nhưng cũng có một cố phức tạp tâm tình, tựa hồ chẳng hề muốn bại lộ bọn hắn. Dựa theo Vương sùng ý tưởng Phát hiện bọn này khốn tiếp cũng không phải người tốt, đi cửa quan thành tiêu người của phái võ đang tới đây, giết bọn này hàng cũng chính là rồi, bất quá là một đám luyện võ phàng tụ, tùy tiện một cái đồng dạng luyện khí cảnh đại phái đệ tử, là có thể đem bọn hắn giết sạch. Coi như là vương sủng hôm nay cũng là thai nguyên cảnh, luận võ người tiên tiên cảnh, còn phải mạnh hơn một đường, cũng chưa chắc không thể tiêu diệt bọn này cái gì ma đạo. Chớ không phải là, những người này còn có nhân vật lợi hại chỗ dựa, vì vậy thương đội thủ lĩnh sợ hãi trả thủ. Vương sùng vụng trộm quan sát, bọn này mã khách có một cái nhìn như người đầu lĩnh, đi tới thương đội bên này, hướng về phía một cái tiểu nhị kêu lên, các ngươi lần này đều chở cái gì hàng hóa? Tên kia tiểu nhị không dám trả lời, đem nhãn nhìn tới thủ lĩnh, thủ lĩnh vội vàng đứng ra đây, nói ra, bất quá là một ít vật tầm thường. Thương đội thủ lĩnh tiếng nói còn chưa rơi, trên mặt liền đã trúng một cái cái tát, đánh chính là vẻ mặt tràn đầy đều xưng lên. Hắc y mã khách đám ẩm ẩm cười to, tên kia người đầu lĩnh lạnh lùng cười nói, đem sở hữu hàng hóa nộp lên trên ba thành. Thương đội thủ lĩnh có chút hoảng loạn, vội vàng đều muốn phân trần, lại bị tên kia người đầu lĩnh một cước đạp lật trên mặt đất, nên ngang rời đi. Vương Sùng ở đằng kia người sau khi rời khỏi, mới lên đi đỡ nảy sinh thương đội thủ lĩnh. Vị thủ lĩnh này coi như là trẻ trung khỏe mạnh, cũng không dám có chút phản kháng, chỉ là ai oán thở dài, phân phó tiểu nhị chuẩn bị ba thành hàng hóa. Vương Sùng cũng không có xuất thủ ý tứ, hán luyện khí thai nguyên, thương đội thủ lĩnh tự nhiên biết rõ. Nhưng không có gọi hắn, hiển nhiên chẳng hề muốn kháng cự, chỉ muốn rủi ro miễn tai họa Vương Sùng cũng không phải là hiệp nghĩa chi tâm, tràn đầy đến tràn ra thế hệ, chuyện này lộ ra cổ quái, hắn cũng không muốn nhung tay, chỉ là thấp giọng hỏi, có thể đi cửa quan thành báo tin. Thủ lĩnh gắt gao nắm lấy tay của hắn, thấp giọng nói, ngươi không muốn sống mệnh sao? Dám đi treo chọc hắn hải ma đạo. Vương Sùng có phần không cho là đúng nói, chỉ cần một hai cái những đạo sĩ kia, có thể giết sạch rồi bọn hắn, có gì đáng sợ? Thương đội thủ lĩnh sắc mặt có chút khó coi, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, hãn hải ma đạo như thế không hảo, cũng là chúng ta trung thổ xưa cũ dân, những cái kia. Tu chân cầu. Hãn lại không nói gì, chỉ là đứng thẳng lên thân thể, đi an bài nộp lên trên hàng hóa. Vương Sùng không khỏi sức sở, hắn đây là lần đầu nghe được, có người đang tại trước mặt nói ra tu chân chó ba chữ. Vương Sùng tại đạp ma doanh, hay hoặc là tuần săn thời điểm, cũng không phải là không có cùng trung thổ xưa cũ dân xuất thân Trấn thiên binh tiếp xúc. Những người này đều thập phần bình thường, coi như là nỗ lực chém giết, lại không thể lấy được bất luận cái gì thu được, cũng chưa bao giờ câu hán hợ. hắn vẫn luôn cho rằng, các phái tu sĩ cùng trung thổ xưa cũ dân là liên thủ kháng cự thiên ma, theo không có nghĩ qua, trung thổ xưa cũ dân là như thế đối đai các phái tu sĩ. Tu chân chó, cũng là cái thú vị xưng hô. Vương Sùng lầm bầm lầu bầu một câu, hắn Dĩ nhiên minh bạch, vì sao những thứ này hán hải ma đạo, tại khoảng cách cửa quan thành gần như vậy cổ trấn cũng dám kiêu ngạo. Bởi vì này chút ít trung thổ xưa cư dân cũng không hướng các tu sĩ cử báo. Vương Sùng suy nghĩ sự tình, một người ngơ ngác đứng đấy, lộ ra có chút khờ ngốc, một cái Hí Yi Hải Mã khách nhìn thấy, quáp, tiểu tạp chủng, tới đây cho đại gia múc nước, lau rửa ngựa. Như thế ngày mai cho ta xem đến, ở đâu có không sạch sẽ, liền lột ra của ngươi. Vương Sùng nhế răng cười cười, không chút lựa chọn mắng, chó tiện chủng, ngươi mắng ai đó. Tên kia Hí Yi Hải Mã khách tất nhiên giận dữ, vai thứ bước. Liên đoạt tới gần vương sùng trước người, lấy tay sẽ tới bắt cổ của hắn, xem tư thế của hắn, Hiển nhiên là muốn muốn bóp chặt tiểu tử này cổ, đem hắn cầm lên tới. Về phần kế tiếp, là trực tiếp bóp chết, đây là phế thêm chút sức khí thế ngã chết, sẽ phải tinh thông thôi toán chi thuật, mới có thể biết rồi. Chỉ dựa vào suy đoán, kiên quyết không thành. Vương sùng bậc đối phương vươn tay ra, lúc này mới tiện tay một gậy, cũng không có xử cái chiêu số gì, đối phương liền thân bất do kỳ dạo qua một vòng. Người này Hãn Hải Ma đạo trong lòng giận dữ, trở tay liền rút ra bên hông trường đao, một đao đánh xuống, thương đội người nhìn, nhiều mọi người kinh hô lên, chỉ là ai cũng không kịp cứu hắn. Vương Sùng như thế sẽ đem bực này chỉ biết luyện khí ra hỏa, để vào mắt. Hắn tự tay khu vực một gậy, sẽ đem đối phương trường đao chém xuống, sau đó liền một đao đem đầu của đối phương bổ xuống. Động nhiên xuất thử biến cố, cái này tiểu khách sạn nhỏ, người người phải sợ hãi, thương đội thủ lĩnh điên cuồng hô một tiếng, "Aiu!" Chạy mau a! Hơn 10 tên hắc y dị nhân cùng một chỗ giận dữ, người đầu lĩnh lĩnh dự tận cười một tiếng, máng, tiểu tạp chủng, còn muốn chạy? Giết đi này tiểu đồ chơi." Một tên cao lớn vạm vỡ Hán Hải Ma đạo, hổ gầm một tiếng, vũ động một cây quen thuộc đồng trường côn, hung hăng đệm xuống, trên mặt hắn hung quang bắn ra bốn phía, ra tay hảo bất dung tình, vương sùng hành đao vào đầu, chính là vừa đỡ. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, vương sùng tất nhiên sẽ bị lệnh một cái hốc vỡ toang. Đã liền này Cố Hán Hải Ma đạo thủ lĩnh, Đều đã cho rằng vương sùng hắn phải chết không thể nghi ngờ, cái này xuất thủ dưới tay, trời sinh khí lực kinh người coi như là hắn cũng không dám thuần túy lấy khí lực, cùng này thủ hạ so đấu. Quen thuộc đồng trường côn hóng mát, vàng xe, rơi xuống, nhưng đập vào trường đao thượng nhưng lại không có đem trường đao đánh gãy, nhìn như sơ sải trường đao, tại vương sùng trong tay, tựa như đồng kêu thiết chú. Trường côn đập xuống, tựu như cùng nện ở thành thực đồng thiết thượng được ngược lại sổ đổ. mà bắt đầu, khi khi một tiếng. Đem xuất thủ ma đạo đập phá một cái hốc vỡ toang. Vương Sùng liên giết hai người, tự nhiên nghĩ đến chẳng thảo trừ can, thương đội thủ lĩnh trận đánh tới, ôm lấy Vương Sùng, kêu lên, không nên lại giết người rồi, đi mau, đi mau. Vương Sùng chính là muốn nói, ta tẩu cái gì? Thiện tay giết bọn này ma đạo là được. Nhưng thấy kia quần ma đạo, có ngựa rát, không ngựa nhảy lên đồng bạn toạc kỵ, bắt Thứ Thứ chạy ra khỏi cổ trấn. chương 299, Áng Yêu lựa chọn. Vương Sùng nhìn quanh trái phải. Đã thấy tất cả mọi người sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ đối với hắn có chô bất mãn. Thương đội thủ lĩnh cũng chậm rãi buông tay, nói ra, ngươi không thể lại cùng theo thương đội rồi. Vương Sùng lo nghĩ, đắp, hảo. Ta liền đi cửa quan thành, trở về thứ sáu cửa quan. Thương đội thủ lĩnh bông nhiên thò tay, bắt được Vương Sùng bả vai, quắc, không thể cùng những tu sĩ kia nói, hãn hải ma đạo đã tới. Vương Sùng tiện tay phủi nhẹ thương đội thủ lĩnh đại thủ, đem trong tay trường đao quăng ra, nên ngang rời đi. Hắn thật sự bị đẻ nén hóng mất, trọng yếu không hiểu nổi những thứ này trung thổ xưa cụ dân, đến tột cùng là như thế nào cái ý tưởng. Ra cổ trấn, Vương Sùng cũng không trở về đi cửa quan thành, hắn biết rõ tất nhiên gặp có một số việc phát sinh, chỉ là chậm lại bước chân, đã đi chưa rất xa, thì có một chi đội kỵ mã bay nhanh mà đến. Trong đội ngũ đại đa số đều là vừa rồi đảo tàu H.I. về ngựa khách, nhưng cũng nhiều một số người, nhất là một cái sau lưng một cái đỏ thấm hồ lô đại hán, sung trận ngựa lên trước. Nhìn thấy Vương Sùng, vỗ phía sau lưng đỏ thấm hồ lô, thì có cựu đầu màu đen ô nha bay ra. Vương Sùng nhìn thấy những thứ này màu đen ô nha, sắc mặt có phần quái dị, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, bản thân rõ ràng còn có bị người dùng cựu nha hiểm thần thuật đối phó một ngày. Pháp thuật kia ta năm đó cũng đã tưởng, chỉ là hôm nay, không lớn dùng. Vương Sùng cũng có 13 đầu hát hồn nha, chỉ là theo tu vi ngày càng tăng lên, này vài đầu ô nha đều luôn là tới, tìm hiểu tin tức. Đi theo cảnh giới chi dụng, rút cuộc không có cơ hội gì dùng để đánh bại địch giành chiến thắng. Nay cửu đầu ô nha, bay lên không chung, liền một đầu tiếp một đầu biến mất. Thân bối đại hồng hồ lô Hán hải ma đạo, trong lòng thầm nghĩ, ta đây kiểu nha hiểm thần thuật, đối địch cũng không thất thủ. Một khi xâm nhập địch nhân thức hải, có thể chế tạo mộng cảnh, mặc kệ pháp lực rất cao, cũng có chút để cho ta tùy ý đắn đo, không thể phản kháng. Hôm nay cửu nha đã đi vào giấc Ngộng loại này không có tác dụng đâu tiểu tạp là cũng không cần thu trả giá để làm dưới tay. Hắn chiến mãi nhắc tới, lòng bàn tay đã nhiều hơn một cây trường đao, người mượn mã lực, hung hăng một đao chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt, nửa phần dư thừa mánh khỏe đều không có. Vương sủng cười một tiếng, vừa rồi cái kia cửu đầu hắc hồn nha cũng không phải tiềm nhập mộng cảnh. Hắn tu vi luyện khí, những thứ này yêu vật còn có xâm nhập thức hại cơ hội, hôm nay hắn đạp xé trời cường, bực này cấp thấp yêu vật, làm sao có thể đối với hắn có chỗ ảnh hưởng Những thứ này hát hồn nha là bị hắn lấy âm dương chi khiếu thu, hôm nay đang cùng còn lại 13 đầu đồng loại chơi đùa. Đổi qua bất kỳ một cái nào luyện khí thiên cương nhân vật, chính diện quyết đấu, cũng sẽ không sợ cửu nha hiểm thần thuật loại này tà môn pháp thuật. Húng chi vương sùng loại này, thân đi gấp ma hai nhà, nhất là đạo gia đều là tuyệt đỉnh chân truyền nhân vật. Hắn cũng không cần cửu nha hiểm thần thuật, đến lấy kỳ nhân chi đạo, còn kia kia thân, mà là đột nhiên thân thể một phụ, một trưởng liền vỗ vào này đầu hắn hải ma đạo thủ lĩnh tọa thượng Hắn lúc này dùng chính là thất tinh vân thận, con trai, yêu thân, trưởng kinh thay đổi liên tục này đầu xuất sinh như thế chịu được. Nhất là vương sùng trưởng kinh, xuyên thấu qua này thất liệt mã, chuyến tới luyện liền cửu nhà hiểm thần thuật Hán hải ma đạo thủ lĩnh trên thân, người này đạo tặc đống nhiên đã cảm thấy toàn thân sảng khoái, lâng lâng, tuyệt vời đến không thể tưởng tượng nổi, toàn thân chân khi rút nhanh chóng, hừ cũng không hừ một tiếng, mềm ké ngã trên đất, cùng bản thân tọa kỵ cùng chết rồi. Ra tay giết người này Hán hải ma đạo thủ lĩnh. Vương Sùng tiện tay nhặt lên người này trường đao, xông về những cái kia Hãn Hải Ma đạo. Những thứ này ma đạo mắt nhìn tinh thông pháp thuật thủ lĩnh đều chết hết, hú lên quái dị, giương phần mình quay đầu ngựa, vong mệnh chạy trốn. Vương Sùng thi triển khinh công, đuổi theo, chỉ là hắn không hảo triển lộ tu vi, chỉ có thể lấy bình thường khinh thân thuật truy kích, nhìn bọn này Hãn Hải Ma đạo xâm nhập cổ trấn. Vương Sùng chính là muốn dừng lại, lại nghe trong cổ trấn có hí. âm, do dự một chút, hay theo xông vào. Lúc này cổ trấn, đã tựa như nhân gian địa ngục, mấy trăm Hán hải ma đạo, đang tại không kiêng nghề gì cả đồ sát, có kia là vừa mới thương đội tìm nơi ngủ trọ khách sạn, đã giấy lên hừng hực lửa bừng, hiển nhiên không có người sống. Vương Sùng mới bước vào cổ trấn, liền có vài chục tên Hán hải ma đạo vập lên, hắn không do dự nữa, trường đao nơi tay, khoảng cách liền giết 7-8 người. Vương Sùng tuy rằng lúc này, chẳng qua là một tên gọi là an như thiếu niên, tu vi cũng không quá đáng mới thai nguyên. Vậy do lấy so với bọn này Hán Hải Ma đạo, lại thêm phong lai mạnh hơn lại thêm hung ác một cỗ khí thế, vậy mà làm cho mười mấy tên đạo tặc cũng tân sinh ý sợ hãi. Một tên vừa trốn vào cổ trấn đạo tặc, cao giọng hô, "Thủ lĩnh mau tới, là vừa mới cái kia tiểu tặc trùng. Vương Sùng chỉ nghe một tiếng gầm rú, một cái hùng vĩ đại hán, theo một tòa trong phòng mình trần lao ra, cũng không cần binh khí, song quyền chấn động, thì có một tầng dáng mây chi khí kích động. Vương Sùng nhịn không được chính là lông mày nhảy dựng, thầm than thở, Bọn này trung thổ xưa cũ dân xuất thân đạo tộc, rõ ràng còn có người có thể luyện thành cương khí. Trung thổ xưa cũ dân phàm là có tu hành tư chất thế hệ, đều bị các phái tu sĩ chiêu mộ binh lính, đi làm trấn thiên binh, phân phối đến các nơi đại doanh, tu vi không tầm thường, còn có thể lưu lạc dân gian thế hệ, cơ hội là vạn trùng không một. Ví dụ như Vương Sùng chỗ này chi thương đội, liền phần lớn đều là luyện khí cấp độ, thậm chí còn có người căn bản không có tu vi, chẳng hề tu luyện, thai nguyên cảnh cũng chỉ có Vương Sùng người mà thôi. Vương Sùng đối mặt như thế cường địch, trong lòng liền đánh cho muốn lui lại, hắn không phải đánh không qua đối phương, mà là không biết nên như thế nào ra tay, mới có thể duy trì sự tỉnh thiếu niên an như thân phận. Vương Sùng hai tay đẩy, chỉ là âm thầm vận vân thận, con trai, chân khí hộ thể, nhưng không có vận kính phản chấn. Mình trấn ma đạo thủ lĩnh, vận dụng luyện liền cương khí, chỉ một cú đánh, sẽ đem Vương Sùng đánh bay, hắn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, quắc, chính là tiểu tạp trùng, cũng dám giết em của ta huynh. Đêm nay hay dùng ngươi này tiểu tạp trùng tâm can nhắm rượu. Ta cũng muốn nhắm nháp một cái, như vậy có dũng khí vật nhỏ, tâm can là cái gì tư vị? Vương Sùng ngay tại chỗ đánh cho lăn một vòng, làm ra được trọng thương bộ dáng, thân thể nhoáng một cái, đem hai gã nhào lên hãn hải ma đạo hoàng mở, đoạt vào một người trong đó trong ngực, chiếm trong tay đối phương đoàn đao, tiện tay liền kết liễu đối phương. Hắn đang muốn hướng một người khác ra tay, luyện liền cương khí tên kia ma đạo thủ lĩnh, đã đột nhiên giận dữ. Vương Sùng rõ ràng ở trước mặt hắn Giết thủ hạ của mình, chẳng phải là loại tại rút mặt của hắn. Người này ma đạo thủ lĩnh, cách không nhất kích, cương kình cuộn cuộn, thẳng vào nghe hồng thổ màu. Vương Sùng vội vàng nghiêng người, cầm trong tay tên kia ma đạo đẩy đi ra, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đã bị ma đạo thủ lĩnh cương kình bắn cho thành phấn vụn. Vương Sùng trong lòng mắng, này rồi lại nên làm cái gì bây giờ? Được rồi. Đây là không che giấu tung tích, giết bọn này ma đạo. Vương Sùng nghĩ đến đây, đối mặt ma đạo thủ lĩnh điên cuộn tới cương kình không bao giờ nữa chánh né, ẩn nấp vận vân thợ, con trai, chân khí, muốn cho đối phương một cái kinh hãi. Liền vào lúc này, một đạo nhân ảnh nhanh nhẹn bay thấp, dương một tay lên, đón đỡ Hán Hải Ma đạo thủ lĩnh nhất kích, ôm lên Vương Sùng, thi triển khinh công, trốn ra cổ trấn bên ngoài. Chương 300: Đưa nàng một hạt đan dược. Cứu được Vương Sùng này người, vừa mới điên cuồng đã chạy ra cổ trấn, liền một ngụm máu tươi, đem Vương Sùng rót một cái thông thấu. Vương Sùng trong lòng có phần không biết làm sao, thầm nghĩ Ngươi một cái thai nguyên cảnh, chạy đến cứu người nào a Tự chính mình có thể hoàn thành có được hay không? Đấy lòng tuy rằng nói như thế, nhưng Vương Sùng đây là cảm thấy niệm người này xuất thủ cứu người, gấp vội vươn tay trái lại, nâng lên tới đây vị ân nhân cứu mạng, không chút nghĩ ngợi, liền đi nhanh chạy như điên. Chỉ một lúc sau, cổ trong trấn liền có vô số ngựa khách, phóng ngựa bay nhanh, vọt ra. Tại cầm đầu tên kia mình Trần Đại Hán xuất lĩnh xuống, đuổi sát Vương Sùng không tha. Vương Sùng chính là muốn ra tay. Giết những người đó, hắn ân nhân cứu mạng, liền miễn cưỡng dạy rủi lấy, vươn hai ngón tay, đầu ngón tay mang theo nhất trương phụ giấy, lại phun ra một búng máu, quắt, nhanh. Này trương phù chỉ, không gió tự cháy, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, đem hai người bao bao ở trong đó. Vương Sùng chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ, hơi phù không, liền thẳng đến một cái hướng khác bay vút xuống dưới. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, này người rõ ràng còn có ngón này sử phụ buồn sự, hắn đều không quá gặp một chiêu này. Vốn thiên cương cảnh, nên tiên học phù lục chi thuật, ngũ hành độ thuật, đi nhanh thuật, nhập môn cấm pháp, càng là bắt buộc, nhưng Vương Sùng cái này hiếm thấy, hắn nhập môn chính là kiếm quyết, về sau càng là một đường căn cư cao cấp nhất đạo Pháp dùng sức, những thứ này thô thiển nhập môn chi học, hắn vẫn thật là không có chẳng qua. Hiện tại ngươi làm cho Vương sủng sử một chiêu độ thổ, sử một chiêu phù thuật, hắn vẫn thật là sẽ không. tước chừng hơn một canh giờ, phụ chỉ, lá bừa, lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Hai người cũng tại một chỗ cổ miếu trước rơi xuống đỗ quang. Đám kia Hán Hải Ma đạo sớm đã được vùng thoát khỏi không thấy tăm hơi, bởi vậy có thể thấy được, đám người kia tỷ lệ tương đối chi kém, đã liền cái ngự khí bay vút, chỉ sợ vị kia luyện liền cương khí thủ lĩnh cũng không lớn hội. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao không phải cái nào một nhà cửa phái, cũng giống như Nga Mi có Thái Thanh Huyền Vũ bí quyết, Độc Long tự có Tiên Hạc Vũ không kính, bình thường môn phái cũng không có đến những bí pháp này, hướng chi một đám Hán Hải Ma đạo. Bọn hắn sở học cũng không quá đáng chính là nguyên đạo kinh đồ vận, thập phần thô lậu không chịu nổi. Vương Sùng vịn ân nhân cứu mạng, đi vào cổ miếu, hắn suy đoán này phù chỉ, lá bùa, thẳng đến bên này, nhất định là có chút nói ra. Vương Sùng tiến vào cổ miếu, chợt nghe được từ mình nhân nhân cứu mạng, rãy rủa lấy nói ra, đốt cái kia cây tín hương. Vương Sùng quả nhiên nhìn thấy, một cây nhang trọc ở lư hương trong, đã chỉ còn lại có nửa cây, lư hương cũng vết bẩn không chịu nổi, chỗ này cổ miếu cũng không biết bao lâu không có hoạt động. Khắp nơi rách nát, so với năm đó quan vũ đại hòa thượng kính sân tự, cũng không có hảo đi nơi nào. Vương Sùng thò tay bóp một cái, lấy bản thân chân hỏa, đốt lên cái kia cây tín hương, nghe được bên thai hơi kinh sợ ồ lên một tiếng, trở về nhìn lại, ân nhân cứu mạng của mình đã triệt để ngất. Vương Sùng lúc này mới có rảnh rò xét, vị này ân nhân cứu mạng, hắn tựa hồ cũng là thiếu niên, so với an yêu lớn hơn một chút, mày kiếm mắt sáng, bởi vì đã đã bất tỉnh, đây là nhắm mắt lại trong mặt đấy, cũng nhìn không ra. Có hay không mắt như lang tình, tóm lại là một cái cực đẹp thiếu niên lang quân. Vương Sùng dối chân đá đá, thấy kia quả nhiên không có để tỉnh, thầm nghĩ, này vậy là cái gì an bài. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, không phải ta an bài. Vương Sùng tức giận nói, cũng không vấn đề ngươi. Diễn Thiên Châu lại đưa ra một đạo cảm giấc mát, ngươi tới có chút sớm rồi. Vương Sùng giận quá thành cười, máng, sơm cái rắm An không có bắt kịp ăn cơm chưa sao. Diễn Thiên Châu lần nữa đưa ra một đạo cảm mát Ngươi muộn một năm nửa năm, Tiêu Quan Âm cả nhà sẽ chết không dư thừa người nào, hiện tại tới nàng còn có cái đệ đệ không có chết tuyệt. Vương sùng đối với cái này phá châu tử, thật sự không có nói có thể nói, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một tiếng, Tiêu Quan Âm đệ đệ là ai người? Diễn Thiên Châu một đạo cảm giác mát tống suất trên mặt đất cái kia. Vương sùng trừ trừ một cái, hỏi mấu chốt nhất một vấn đề, Tiêu Quan Âm là ai? Là ta chúng mục Tiêu quý nhân, có thể giúp ta giúp một tay sao? Diễn Thiên Châu lần này Liên tục đưa vài đạo cảm giấc mát, đem một câu hủy đi đã thành một chữ một lần, không. Ngươi, là nàng, chúng mục tiêu, đã định trước, quý nhân. Vương Sùng đang cùng diễn thiên châu cãi nhau, hắn thật sự không nghĩ ra, cái này phá châu tử, đến tột cùng lại như thế nào đầu vóc. Chỉ có thể từ chối một câu, này phá châu tử quả nhiên không phải người, chỉ có hạt châu, không có đầu vóc, muốn đồ vật, sẽ không có cái tiền căn hậu quả. Một đạo làn gió thơm, sông và mũi, Vương Sùng kinh nghiệm đại địch, Vội vàng đóng chặt hô hấp, lúc này mới bày ra tư thế, quắc, ai đánh lén. Nay cố làn gió thơm, cũng không là vật gì tốt, trong lúc vội vã vương sủng cũng không có phân biệt ra được, đến tột cùng là thập nhị hoa thần cương sắt loại nào, nhưng bất kể là loại nào, dù sao đều ẩn chứa kịch đầu, Nghiêm thượng. Hán kỳ thật cũng sẽ không có cái gì vậy, liền là dựa theo an nhu thân phận, không ngã sắp xuống một cái, muốn lộ hãm. Một cái hắc y gì thiếu nữ, hướng như miếu đổ nát, dơ tay chính là một trường. Vương Sùng bất đắc dĩ phất tay trả nhất kích, quắc, tất nhiên thượng người nọ đã cứu ta. Hắn dùng phù thuật đợi ta trốn đến nơi này, người muốn là theo hắn quen biết, tranh thủ thời gian cứu người, chớ có động thủ với ta. Hắc y thiếu nữ lúc này mới dừng tay, bổ nhào qua ôm lấy thiếu niên, hét lớn, đệ đệ. Chớ có chết, chớ có chết. Vương Sùng thấy nàng chỉ biết hoàng người, sẽ không mất thuốc, thầm nghĩ, ta tới cũng không tính sớm, nếu là xem nàng đa lay một cái, cái này đệ đệ sợ sẽ là không còn. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, đưa nàng một hạt đan dược. Vương Sùng mắng một câu, phá sản đồ chơi, chính là như vậy ăn cây táo, rào cây sung. Đây là ngoan ngoắn lấy ra một viên đan dược. Hắn trợt nhớ tới, viên thuốc này đây là lúc trước hạ Nga mi thời điểm, Hoa Phi Diệp tặng cho. Hoa Phi Diệp đưa đan dược, cũng không thể nói có bao nhiêu chân quý, nhưng làm cho Vương Sùng cứu được nhiều cái người. Vương Sùng nhớ tới vị tỷ tỷ này, đồng nhiên có chút hoài niệm, thầm nghĩ, như thế ta lúc đầu bái nhập Nga My. Chỉ sợ cùng vị này hoa tỷ tỷ, quan hệ nhất định sẽ tốt nhất đi. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giấc mát, không nên ma thạng, không đem đan dược đưa qua, tiêu quan âm đệ đệ nhưng là không còn rồi. Vương Sùng trả lời lại một cách điểm ai, máng, đệ đệ của nàng không còn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta vậy. Diễn Thiên Châu trực tiếp tiến lặng, không bao giờ để ý tới hắn, Vương Sùng không làm sao được, chỉ có thể cầm trong tay đan dược đưa tới, nhỏ giọng nói ra, đây là ta mãi mãi để lại cho ta duy nhất đồ vật. Hắn còn chưa nói xong, H.I. thiếu nữ sẽ đem đan dược nắm lên, đút vào đệ đệ mình trong miệng, chỉ là thiếu niên này thương thế rất nặng, trọng yếu nuốt nuốt không trôi, H.I. thiếu nữ nhanh chóng khóc lớn lên. Vương Sùng nhìn không đi xuống, tiếp cận tiến vào, dùng ngón tay đầu thọn đem này hạt đan dược trọc tiến thiếu niên trong miệng, an ủi, này dược nên như vậy uy, hắn đều bất tỉnh, sẽ không bản thân nuốt, cần người bên ngoài hỗ trợ. Thiếu niên nuốt đan dược, Nga My Linh Đan cũng là dễ dùng, lập tức liền rên dị một tiếng. Lại phun ra một búng máu, nhưng âm ưu tỉnh dậy, hắc y thiếu nữ cao hừng cái gì cũng giống như. Vương Sùng lúc này mới có rảnh, nhìn thoáng qua, cái này gọi là tiêu quan âm nữ Hải không khỏi thầm khen một tiếng, khá lắm mỹ mạo tiểu nương, tựa hồ so với tề băng vân, an vũ rượu cũng không kém. chương 301, ta là tiêu quan âm, em của ta tiêu hòa. Vương Sùng đang cân nhắc, nên như thế nào lẫn vào đan đỉnh môn, hắn cũng không phải tới thông đồng cái gì tiêu quan âm đấy. Tuy rằng chuyện này cũng chưa chắc muốn phải nhiều hơn tâm, nhưng Thủy chung đều muốn làm một lần. Tiêu quan âm đem đệ đệ mình kéo, song trưởng đặt tại đệ đệ hậu tâm, vận chuyển công lực, giúp đỡ thiếu niên hóa toàn bộ dực lực, trị liệu thương thế. Vương Sùng thầm nghĩ, cô bé này nhỏ cũng là chủ quan, như vậy ra ngoại hoang vu, như thế liền trị thương dâng lên. Như thế nào cũng có chút tìm cái an ổn địa phương, phòng bị có người quái. Diễn Thiên Châu đông nhiên đưa một đạo cảm giác mát, người chuyển cái công pháp gì cho nàng, ví dụ như Nguyên Dương Kiế Tiểu vô tướng kiên quyết, sơn hải kinh gì gì đó. Vương Sùng Mắng, bất chuyển. Diễn Tiên Châu lại đưa một đạo cảm rất mát, hồng ngọc song kiếm, đúng rồi còn có nhu hồng kiếm pháp, đem cái này đưa nàng. Vương Sùng Mắng, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, vì sao mới vừa thấy mặt, muốn ta đưa nàng đồ vật. Diễn Tiên Châu một đạo cảm rất mát, thừa cơ hội thu nàng làm đồ nhi. Vương Sùng trầm ngâm sau nửa ngày, nghĩ ngợi nói, này coi như là một cái ổn thỏa chủ ý. Tiêu Quan Âm tỉ đệ đều chẳng qua mới thai nguyên cảnh, đệ đệ của nàng có thể bước lên sinh tử lớn hiểm, tới cứu không nhận ra người nào hết tiểu hải tử, nhân phẩm có thể nghĩ. Về phần tiêu quan âm, chỉ nhìn Diễn Thiên Châu nói ra mấy lần, liền biết nàng này tất nhiên là đầu cơ kiếm lợi. Cho dù vương sùng cũng lộ ra không đi ra, tiêu quan âm cuối cùng giá trị bao nhiêu. Vì cái gì Diễn Thiên Châu như thế để tâm, lúc trước Diễn Thiên Châu giật dây vương sùng, đi kết giao thượng hồng vân, tiến kim linh, đều không có như vậy chủ động. Phải biết rằng, cái kia lưỡng cô nàng, thế nhưng là âm định hưu chỉ định, làm vinh dự nga mi nhân vật. Diễn Thiên Châu đối với tiêu con âm, so với Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh còn muốn rẻ chừng vương sùng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng này, tương lai cũng có chút bái nhập cái gì đại năng thế hệ muôn hạ? Chỉ là cuối cùng người phương nào, có thể cùng âm định hưu đánh đồng? Cũng không đúng. Nếu là nàng tương lai muốn bái cái lợi hại sư phụ, Diễn Thiên Châu như thế nào để cho ta thu đồ đệ? Nó lúc trước cũng không có để cho ta thu thượng hồng vân, tiến kim linh, thử tất nhiên còn có cái gì, ta tìm hiểu không thấu địa phương. Vương Sùng cũng không chết tâm, hỏi vài câu, nhưng Diễn Thiên Châu căn bản cũng không trả lời, chỉ là thuốc dục hắn, vội vàng đem hồng ngọc song kiếm cùng nu hồng kiếm pháp cho tiêu quan âm. Diễn Thiên Châu thuốc dục nóng nảy, Vương Sùng đống nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại. Tiêu quan âm là cái này phá Châu tử tư sinh nữ. Không ổn không ổn. Nó ở đâu có cái mẫu tấn chi khí. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm giác mát, người đem chiếu thiên kính cũng cho nàng A. Vương Sùng hiện tại không riêng gì cái hót chán nạn, liên tâm cũng hoa chán nạn, hắn đầu lúc làm cái gì cũng không có nghe được, bất kể là hồng ngọc song kiếm, đây là chiếu thiên kính, đều không phải là bình thường bảo vận, như thế có thể cho một cái mới gặp mặt nữ hài nhi. Coi như là vừa thấy đại yêu, riêng định cả đời, cũng không được như vậy vội vàng sao động Vương Sùng đợi gần nửa canh giờ Thiếu niên lại phục thổ một bụng máu, kêu lên, "Tỷ tỷ, ta không sao nhỏ rồi." Hạ Y Thiếu nữ lúc này mới cả giận nói, "Ngươi tại sao lại đi gây tai họa? Bị người đánh thành như vậy. Chúng ta cả nhà đều bị Hãn Hải Ma đạo giết, cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nếu là ngươi chết rồi, tỷ tỷ cũng làm này." Nói đến đây, Hạ Thiếu nữ liền khóc giống lên, thiếu niên đều muốn an ủi, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt, có chút ngu ngơ bộ dáng. Vương Sùng tâm nhãn chuyển một cái, đi tới chính là thi lễ, nói ra, vị này huynh trưởng là vì cứu ta, mới bị hãn hải ma đạo thủ lĩnh gây thương tích, việc này đều tại ta, kính xin vị cô nương này, không nên quái dị đệ đệ của ngươi. H.I. thiếu nữ sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm vào Vương Sùng, nhìn một hồi lâu, mới hung hăng nói, không là đệ đệ của ta không có xảy ra việc gì, không phải xem tại ngươi cái kia hạt đan dược phân thượng, ta tất nhiên cắt ngang tay ngươi chân, giải giải tâm đầu khí thế. Vương Sùng mỉm cười nói ra Ngay cả là ý định bảy tám cây tay chân, cũng là ứng với chi ý chỉ là nơi đây quá mức bắt mắt, hãn hải ma đạo chẳng biết lúc nào muốn đuổi theo, chúng ta có hay không phải thay đổi qua địa phương. H.I. thiếu nữ nghĩ một lát nhỏ, nói ra, người con đeo đệ đệ của ta, mau đi theo ta. Vương Sùng cũng không chối tử, cũng mặc kệ thiếu niên như thế cự tuyệt, vẫn là đem hắn đeo lên, cùng theo H.I. thiếu nữ, ra miếu thở, một đường bí mật đi, tiến vào phụ cận một ngọn núi rừng, qua 10 cái vòng tròn luận quẩn liền chứng kiến một cái cỏ khô che phủ hầm. Vương Sùng đem Thiếu Niên đỡ đến trong hầm ngầm, Thiếu Niên trên đường cũng cùng tỉ tỉ nói, "Vương Sùng, kỳ thật đặc biệt thảm, cả nhà cũng đều được Hãn Hải Ma đạo giết, chỉ còn hắn một cái chỗ tới." Khi Thiếu Nữ đa thêm vài phần đồng tình, sắc mặt liền tốt lên rất nhiều. Về phần Thiếu Niên vì sao sai lầm cho rằng Vương Sùng cũng chết cả nhà, chuyện này nói rất dài dòng, Vương Sùng căn bản không muốn giải thích. Dù sao cả nhà của hắn, chỉ sợ cũng thật sự đều chết lấy hết. Ma môn tuyển nhận đệ tử, đều thói quen thuận tay giết đệ tử cả nhà, chém hết tục duyên, trừ phi là bản thân phụ tổ, cũng là ma môn tu sĩ. Ba người tại địa quật bên trong. Tâm tư khác nhau, vương sùng cũng là yên tĩnh, nhắm mắt ngồi xuống, tu luyện cái kia cái gì đồ chơi đàn đỉnh pháp. Hắc y thiếu nữ rồi lại lo lắng đệ đệ, thường xuyên nhỏ giọng hỏi thăm, có hay không cảm giác tốt hơn chút nào. Thiếu niên ngược lại là có chút cường tráng, chẳng hề lấy bị thương là niệm, cùng tỉ tỉ nói lên. Cổ trông chấn những cái kia Hán Hải Ma đạo dết chóc, rất có chút ít không có thể cứu thêm nữa người vô cùng đau đớn. Ba người mới tiến vào địa quật không lâu, chợt nghe đến trên bầu trời có tiếng sấm liên tục thanh âm, hai tỷ muội sắc mặt đại biến, Vương Sùng rồi lại không quan tâm, thúc dục Thận Lâu thuật, tại địa quật càng thêm một tầng huyền thuật. Thiếu niên thanh âm cảm thấy chát, thấp giọng kêu lên, là Hán Hải Ma đạo đại diễn cảnh nhân vật tới truy sát, chúng ta tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Vương Sùng an ủi, chớ có sợ. Chúng ta trốn ở phía dưới. Bọn hắn cũng nhìn không tới. Hai tỷ đệ cũng chỉ có thể dùng cái này ăn ủi, kỳ thật bọn hắn kinh nghiệm chẳng hề phong phú, che lấp địa quật quá tận lực, từ trên cao đi ngang qua, có thể chứng kiến phía dưới một đống cỏ tranh, làm sao có thể không phát hiện được. Cũng may Vương Sùng lấy thận lâu thuật che lấp tên kia Hán Hải Ma đạo đại đầu lĩnh, từ trên cao đi ngang qua, ngẫu nhiên nhìn lướt qua, chỉ thấy một mảnh chùi lùi cát đá, lan lộn không để ý, liền phi đi qua. Hai tỷ đệ nghe được bầu trời bầu trời thanh âm, khẩn trương cái gì cũng giống như Nhưng trải qua không lâu lắm, cái thanh âm kia dần dần đi xa, hai tỷ đẻ mới nhẹ nhàng thở ra, lộ ra sống sót sau thai nạn biểu lộ. Vương Sùng thấy thật sự không có cách nào khác tu luyện, liền mở miệng nói ra, ta gọi là An Yêu, vốn là thứ sáu quan đại thiên huyến thành nhân sĩ, đi theo thương đội, tới thứ bảy cửa quan việc buôn bán, lại không nghĩ rằng, đã tao ngộ như thế ngoan độc đạo tạc. Hắn thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như thương đội thủ lĩnh không ngăn cả ngăn, Làm cho vương sùng đem những này hãn hải ma đạo giết hết, cũng sẽ không được đào tẩu ma đạo, câu dẫn tới càng mạnh hơn nữa đồng lóa, đem cổ trên thị trấn hạ đều đã diệt. Hắc y gì thiếu nữ cũng đầy có lòng hận ý nói, ta gọi là tiêu quan âm, đệ đệ của ta gọi là tiêu hòa, tổ tiên nhập Phật tông, cho nên trong nhà chuyển thừa một ít Phật môn pháp thuật. Những cái kia ngoan độc ma đạo nghe được việc này, thừa dịp lúc ban đêm giết thượng chúng ta nhà, đem chúng ta tiêu ra 170 khẩu, giết chết toàn bộ, đoạt ra chuyển kinh Phật, gào thét mà đi Chương 302: Thiên Hạ Đạo Pháp Nhất Thạch, Võ Đang Độc Chiếm Bắt đấu. Thiếu niên Tiêu Hòa vốn có chút kiên cường, lúc này cũng nhịn không được nữa hai mắt đẫm lệ, nghẹn nói: "Chỉ có chúng ta tỉ đệ được ga mẹ giấu ở trong thùng gạo, đắp hai cái bầu, lúc này mới chạy thoát hai cái tiểu tính mạng." Vương Sùng ta thở dài một tiếng, an ủi vài câu, lại phục hỏi: "Các ngươi sao không hướng phái Võ Đang tu sĩ cáo trạng?" Thiếu niên Tiêu Hòa hàm răng cắn nhảy nhảy rung động, phẫn nộ quát: "Những cái kia tu chân cẩu, như thế nào thay chúng ta làm chủ?" Hãn hải ma đạo thủ lĩnh, nhiều chính là võ đang phản đồ, cùng những tu sĩ này lao ra có ngàn vạn lần liên hệ, nếu không có như thế, bọn hắn làm sao lại xuất đi tiếp thiên quan, còn có thể mang các loại phía ngoài đồ vật tiến đến. Vương Sùng hơi sướng sở, lại phúc hỏi, vì sao là phái võ đang phản đồ? Hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm, phái võ đang chuyện này, cũng không tin phái võ đang bực này danh môn đại phái, lại có thể biết cấu kết hãn hải ma đạo. Tiểu quan âm lạnh lùng nói, lúc trước trung thổ chính là dùng võ xứng vi tôn. Cái gì đệ nhất thiên hạ cũng không cần phải nói, lúc ấy trung thổ cựu đại môn phái, có 8 cái là võ đang bằng chi, thiên hạ bảy thành tu sĩ nguồn gốc xuất võ đăng. Lúc ấy trung thổ có câu nói, gọi là, thiên hạ đạo pháp một thạch, võ đăng độc chiếm bắt đấu. Vương Sùng lặng lẽ hỏi diễn thiên châu một câu, phải võ đăng ra châu, suy lợi hại như vậy sao? Diễn thiên châu căn bản không có động tĩnh làm cho vương Sùng đụng phải một cái không lệnh đinh tử. Tiểu quan âm tiếp tục nói, về sau giới thiên chi rõ gì ra hiện? Phật môn không đành lòng thiên hạ sinh linh đồ thán, đem người đi chống lại thiên ma, phái đang rồi lại toàn phái rời đi Đông Đại Lục. Vương Sùng Nghiên lặng thổ rẫy một câu, nghe phân công hợp tác, man hợp lý a. Phái vợ đang không chỉ là nâng phái rời, cũng đem trung thổ chi dân mang đi tám chín thành, có thể nói được là công lớn lao yên, chuyện này Vương Sùng tại tiếp thiên quan cũng có nghe thấy. Đương nhiên Tiêu Quan âm cả nhà xuất thân Phật tông, không có cùng cái nhịn, cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện này cũng không thể nói đúng sai, chỉ là lập trường bất đồng. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu hòa Tỷ Đệ, hai người nói nhiều hán hải ma đạo chuyện này. Vương Sùng căn cứ từ mình tại Tiếp Thiên Quan mấy năm sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cũng đại khái biết rõ, những thứ này ma đạo lý do, bọn hắn cũng là lưu lại trung thổ xưa cũ dân. Chỉ là những thứ này ma đạo, thực sự không phải là Võ đang bổn tông xuất thân, thậm chí cũng không phải là bảng chi đại phái. Năm đó Võ đang rời phái, đem sở hữu bảng chi đều thu về bổn tông, không muốn được thu vào bổn tông đấy, được phái Võ đang đều bừng thà cho. Lúc trước trung thổ chín đại phái, còn lại bát phái đều nhập vào Võ Đang bản sơn, chỉ còn lại có một ít ôm tổ tiên truyền thừa, không chịu buông tay môn phái nhỏ. Những tu sĩ này không muốn đi xa tha hương, cũng không cam tâm tiến vào Tiếp Thiên Quan, bởi vì tiến vào Tiếp Thiên Quan, ưu giống như không tiếp tục tiền đổ, liền ỷ vào cũng có đạo pháp, không sợ những cái kia chạy ra Tiếp Thiên Quan bình thường ma đầu, liền lưu lạc tại Tiếp Thiên Quan bên ngoài. Về sau thập nhị đại phái ký kết bộ thiên chi minh, phái Võ Đang cũng phái người tới trấn thủ Tiếp Thiên Quan. Những người này liền dần dần cùng võ đàng, cũng dựng thượng một ít quan hệ, có thể vụng trộm xuất nhập tiếp thiên quan. Hãn hải ma đạo lại nói tiếp, thực sự không phải là một cái chặt chẽ tổ chức, mà là vô số trung thổ ngày cũ tiểu tông phái, tán tu, thậm chí yêu tu, cấu thành một cái hết sức rời giạc liên minh. Có thể nói tiếp thiên quan bên ngoài, hết thảy mọi người, đều bị các phái tu sĩ coi là hãn hải ma đạo. Bọn hắn cũng cùng chạy ra tiếp thiên quan ma đầu chém giết, còn có thể cùng tiếp thiên quan bên trong trung thổ xưa cũ dân làm giao dịch đều thỉnh thoảng đánh cướp, nhưng bởi vì trung thổ xưa cũ dân thân phận, ngược lại có phần đến che chở, đã liền những cái kia được đánh cướp qua trung thổ xưa cũ dân, cũng không muốn hướng các phái cử báo. Vương sùng tại đây đôi tỉ đệ trong miệng, đã được biết đến Hãn Hải Ma đạo trần tướng, cũng không thấy có chút khó giải quyết, hắn cũng không nghĩ tới giải quyết vấn đề lớn như vậy, thầm nghĩ, đợi đến ta khôi phục thân phận, chính là Hãn Hải Ma đạo, còn dám tới trêu trọc thôn Hải Huyền Tông trưởng giáo đệ tử hay sao? Đến ở hiện tại trêu chọc ta ngu xuẩn Giết cũng chính là rồi, phái võ đang cho dù có người bao che, sao lại dám tới tìm ta hỏi tội. Ngược lại là cũng nên nghĩ biện pháp, đi tìm buồn địa đan đỉnh một người, tìm kiếm nghĩ cách lẫn vào. Vương Sùng nhìn này đôi tỷ đại liếc, thầm nghĩ, cũng đem bọn họ dẫn vào đan đỉnh môn được rồi. Ba người kinh thử một phen tâm tình, quan hệ lập tức thân cận không ít, Vương Sùng hỏi giò, các người có thể tưởng tượng học chút ít đạo pháp, tìm những cái kia Hán hải ma đạo báo thủ. Tiêu quan âm vẻ mặt tràn đầy đau khổ, nói ra Chúng ta là trung thổ xưa cụ dân, ngoại trứ nguyên đạo kinh, còn có thể học cái gì? Những cái kia Hán hải ma đạo thế nhưng là đều có tông môn truyền thừa, giết cả nhà của ta người, càng là đoạt nhà ta truyền kinh Phật, ta cùng đệ đệ tuy rằng ra sức nhưng thử sinh cũng không biết, có thể hay không luyện liền cương khí. Vương Sùng nói ra, ta nghe nói, tiếp thiên quan có một đan đỉnh môn, chuyển lại pháp môn thập phần huyền diệu, các ngươi có thể tu thập. Hai tỷ đệ sắc mặt cũng có cổ quái, tiêu hòa này tuấn lãng thiếu niên Thỏ tay vô vô vương sùng bạ vai, nói ra, ta biết rõ người báo thủ xuất ruột, chúng ta cũng là giống như, thế nhưng là cái kia đan đỉnh pháp, thật sự thô lậu. Thiếp thiên 18 cửa quan. Như thế nào cũng có hơn 10 vạn người tu hành phương pháp này, nhưng nghe nói hôm nay cũng chỉ có 3 người có thể đột phá đại diễn, hơn 10 người luyện liền đỉnh lô, thật sự không có gì tiền đồ. Tiều quan âm cũng nói ra, nhất là tu hành phương pháp này, liền đứt gãy mở luyện cương mạch khả năng, coi như là báo thủ xuất ruột. Ăng Lưu tiểu đệ cũng không nên chỉ vì cái trước mắt. Vương sùng sờ lên đầu, hắn giờ mới hiểu được, tại có chuyển thừa tu sĩ trong mắt, đan đỉnh pháp xa không bằng thiên cương pháp, cũng chỉ có trung thổ xưa cũ dân, chỉ có nguyên đạo kinh cũng tu, nhưng cái kia đều muốn tiến tới, lại tàu không thông lộ đếm được người, mới có thể đi bồi dưỡng đan đỉnh pháp. Hắn thích thú buông tha cho, khuyên bảo hai tỷ đệ ý niệm trong đầu, đáp ứng nói, tiểu đệ tất nhiên biết làm cẩn thận cân nhắc. Ba người địa quần ẩn giấu 3 ngày, xác định Hãn Hải ma đạo đã tìm không đến. Lúc này mới thương nghị muốn đi ra ngoài tìm chút ít thức ăn. Tiêu quan âm cùng tiêu hòa tỷ đệ, cũng mới đào thoát đại nạn không lâu, cũng không quá nhiều bỏ chạy kinh nghiệm, ngược lại là vương sủng, loại kinh nghiệm này thật nhiều. hắn khuyên bảo hai tỷ đệ, không nên lưu lại thứ bảy cửa quan, đi hướng mặt khác hán hải ma đạo thế lực yếu kém địa phương, mới có thể có chút ít đừng ra. Nếu là không có vương sủng, hai tỷ đệ cũng sẽ không sinh ra, ly khai thứ bảy cửa quan ý niệm trong đầu, được vương sủng khuyên bảo một hồi Hai tỷ đệ tuy rằng không bỏ được cơ ngụ nhiều năm quê hương, nhưng cũng biết Vương Sùng nói không tội. Ba người thương nghị một hồi, liền quyết định ly khai thứ 7 cửa quan, tạm thời đi trước thứ 6 cửa quan tìm chút ít sự tình làm. Kinh thử một chuyện, Vương Sùng ngược lại đã thành hai tỷ đệ người tâm phúc, hắn dẫn theo hai tỷ đệ chuẩn bị đi hướng cửa quan thành phương hướng, nhưng mà chưa có chạy suất rất xa, mới ra khỏi núi rừng, liền gặp được một đám hãn hải ma đạo. Hai tỷ đệ lúc ấy liền muốn trốn tránh, Vương Sùng rồi lại kéo một phát hai người, nói ra Này hỏa ma đạo đều không có bản lãnh gì, chúng ta gì không giết hạ giận. Tiêu quan âm cùng tiêu hỏa đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn ở đâu nở tới vương sùng lại có lá gan lớn như vậy. Rồi lại cũng không trách hai tỷ đệ, tuy rằng bọn hắn cũng biết này hỏa hãn hải ma đạo, tất nhiên không có cao thủ gì, nhưng biết rõ hãn hải ma đạo cường giả vô số, đáy lòng trước hết e sợ rồi. Vương sùng là đem tất cả hãn hải ma đạo đều trở thành tạp chủng tự nhiên không sợ. Chương 303 Đan đỉnh môn tả hộ pháp thiên hồ hào khách bành hải triều. Gơ, gơ tờ, tại vương sùng giật dây xuống, hai tỷ đệ theo hắn cùng một chỗ, đột nhiên giết đi ra, này hỏa hãn hải ma đạo chỉ là đi ngang qua, muốn đi địa phương khác, ở đâu ngờ tới rõ ràng còn không người nào dám tới đánh lén. Vương sùng ra tay vô cùng ác động, hắn rủ sao ma môn xuất thân, vừa đối mặt liền chiếm một cái cương đao, ánh đao cuốn động, khoảng cách liền giết 6-7 người, với hắn mà nói, những thứ này hãn hải ma đạo. Chẳng hề so với trái cây lê đảo tới giòn tan. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hỏa tỉ đệ, rồi lại ra tay quang dùng, bọn hắn tiên tính thiệt lường, tuy rằng đem hơn 10 tên Hán Hải ma đạo đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng còn chưa giết bất kỳ một cái nào. Vương Sùng đem mình làm trước mặt ma đạo, chém tận giết tuyệt, liền tiến lên hỗ trợ bị thương Tiêu Hỏa. Tiêu Hỏa vừa nói một câu, "Ang Ưu, không cần giúp ta." Vương Sùng cũng đã giết ba cái, hắn hướng về phía Tiêu Hỏa nhẹ nhàng cười cười, nói ra, "Bằng ngứa như vậy bà già, Chỉ sợ đem nhân ra cao thủ đều trêu chọc, vẫn là không có giết vài thứ. Tiêu hòa tuấn mặt đỏ lên, giữ im lặng một phát tàn nhẫn, quả nhiên cũng chém đả thương một cái Hãn Hải Ma đạo. Vương Sùng liên giết mấy người, lại phục đánh về phía Tiêu Quan Âm bên kia chiến cuộc, những thứ này Hãn Hải Ma đạo liền chưa từng gặp qua, như thế hung ác nhân vật, vừa định muốn tứ tán chạy trốn, Tiêu hòa liền chạy vội tới, hỗ trợ quấn lấy hai người. Trước sau bất quá một nén nhang công phu Vương Sùng liền đem những này Hãn Hải Ma đạo giết chết toàn bộ. Sau đó tại đây chút ít ma đạo trên thân sờ soạn một vòng, tuy rằng không có có thể tìm tới vật gì tốt, thực sự lấy ra tới một ít tiền tài hàng, nhất là một cái trong đó quần áo hơi chút hoa lệ người trên thân, rõ ràng còn có một túi pháp bảo. Vương Sùng đem đoạt được đều ném vào, ném cho Tiêu Hỏa, nói ra, muốn đến báo thủ, như thế nào cũng có chút tăng tiến thực lực bản thân, mấy thứ này cũng báo thủ có ích, người đều tiên thu lại. Tiêu Hỏa không biết làm sao, thu cái này túi pháp bảo, nhìn xem Vương Sùng giật lấy một thất liền mã. Đối với 2 tỷ đệ quát, nhanh chút lên ngựa. ba người đoạt này cỗ Hán hải ma đạo ngựa, ly khai liền tuyệt trần mà đi, Vương Sùng căn bản là không nghĩ tới xử lý thi thể, như vậy hoàng, giã, đã chết mấy người, nhất thời nửa khắc cũng không ai phát giác, xử lý thi thể ngược lại là lãng phí thời gian. Còn không bằng tranh thủ thời gian đi cửa quan thành, thoát ly cửa này, làm cho những cái kia Hán hải ma đạo không cách nào truy kích. Mặc dù bọn hắn cùng tiếp thiên quan bên trong có chút ít cấu kết, Vương Sùng cũng không tin. Những thứ này ma đạo có thể tại các nơi cửa quan thành quay lại tự nhiên, hắn tại 18 cửa quan, thứ 6 cửa quan đều chưa từng gặp qua Hãn Hải ma đạo. Vương Sùng dẫn theo Tiêu Quan Âm tỷ tỷ, phóng ngựa chạy như điên, mấy canh giờ sau, Chu kín Liệt Mã liền không chịu nổi, móng trước mềm nhũn, như vậy ngã lăn. Vương Sùng thò tay nhấn một cái, vọt người bay lên, đang muốn kêu Tiêu Quan Âm tỷ đệ cùng một chỗ tiếp tục chạy đi, đã thấy hai tỷ đệ sắc mặt cổ quái, ghim chặt Chu kín Liệt Mã. Vương Sùng ngẩng đầu nhìn lại, Một người mặc hoàng bào đại hán, chính lơ lửng bầu trời, lạnh lùng nhìn qua lấy ba người bọn hắn Vương Sùng mắng thầm, làm sao lại như vậy trùng hợp, gặp ma đạo trung đại diễn cao thủ. hắn cũng không phải sợ, coi như là không cần yêu thân, chỉ dùng nguyên thân, bực này tán tu đại diễn, cũng chưa chắc có thể tiếp được nhất quyền nhất cước. Tiêu quan âm tỷ đệ nhưng có chút lộ vẻ sầu thảm, chỉ là hai tỷ đệ cũng không cam tâm thúc thủ chịu trói cũng đều nhảy xuống ngựa, cùng vương Sùng đứng ở cùng một chỗ. Hoàng bào đại hán ngạo nghĩa là không. Làm đủ vì thế, nhưng cũng không có ra tay, chỉ là nhiều hứng thú rõ xét tăm người thiếu niên nam nữ. Tiêu hỏa kìm nén không được, vừa muốn ra tay, chật nghe đến hoàng Bảo đại hán ha ha cười nói, ta không phải hán hải ma đạo trung nhân, ta là đan đỉnh môn tả hộ pháp thiên hồ hào khách bành hải triều. Vương sùng thở dài một hơi, hắn muốn tới thứ bảy cửa quan, cũng là bởi vì biết rõ, đan đỉnh môn tổng bộ ở bên cạnh. Nếu không phải là ra ngoài ý muốn, đắc tội hán hải ma đạo, hắn vốn là ý định. Trầm rãi thẩm tra theo đan đỉnh môn người Hôm nay gián tiếp rất nhiều ngoặt lượng quanh Không nghĩ tới rõ ràng ngược lại đụng phải đan đỉnh môn người Vị này tả hộ pháp Cũng đan đỉnh môn ba vị đại diễn một trong Được cho quyền cao chức trọng Có chút buồn sự Vương Sùng mở miệng hỏi Không biết tả hộ pháp Thì mấy người chúng ta không nên thân hài tử Có chuyện gì vậy Tiêu quan âm cùng tiêu hòa đều đỏ mặt lên Bọn hắn đã sớm đem mình làm là trưởng thành Nơi nào sẽ giống như Vương Sùng giống như Đem con này từ nhỏ hạ bút thành Văn liền treo ở bên miệng thượng. Bành Hải Triều trong lòng rất là vui mừng, hắn lần này thật đúng là không phải đi ngang qua, mà là cố ý chạy tới. Đan đỉnh môn tuy rằng truyền đạo rất rộng, nhưng đệ tử hạch tâm cũng không có mấy người, giống như Tiêu Hòa nói, hơn 10 vạn người tu hành, chỉ có 3 người có thể đột phá đại diễn, hơn 10 người luyện liền đỉnh lô, so với Thiên Cương pháp thành tài sát suất, kém không phải nhỏ tí theo. Rất nhiều tiếp thiên quan trung thổ chi dân, tha rằng tu hành nguyên đạo kinh, cũng không muốn sửa tu đỉnh pháp. Cho dù phương pháp này tiến cảnh cũng có phần nhanh chóng, nhưng bình cảnh thấy liền không tiến thêm tốc nào nữa. Vì vậy Đan đỉnh môn môn chủ cùng hai vị hộ pháp thường xuyên buôn ba mấy chỗ nhân khẩu hơn cửa quan thành, đều muốn đa thu vài thứ đắc ý cầm cố lương tài, hảo có thể mở rộng Đan đỉnh môn lực lượng. Thứ bảy cửa quan bởi vì nguyên bản chính là động phủ, địa phương quảng đại, phái vợ đang rồi hướng trung thổ xưa cũ dân thập phần tha thứ, vì vậy Hãn Hải Ma đạo cùng Đan đỉnh môn đều ưa thích tại cửa ải này hoạt động, coi đây là cứ điểm. Vì vậy bành hải chiều nghe được, có tam người thiếu niên nam nữ, giết mười mấy tên ma đạo, cũng không nhận ra đạp tìm tòi, không nghĩ tới quả nhiên liền đụng chỉnh ngay ngắn vương sùng bọn hắn. Vị này đan đỉnh môn tả hộ pháp, nghe được vương sùng nói, cười nói, ta đan đỉnh môn chủ, mấy ngày trước đột phá kim đan, là tiếp thiên quan mấy trăm vạn trung thổ xưa cụ dân, khai thác một cái mới tu hành con đường. Các người ba người nếu là chịu bái ta làm thầy, hãn hải ma đạo chuyện này, đan đỉnh môn liền một mình gánh chịu rồi. Vương sùng thầm nghĩ Hãn hải ma đạo mặc dù bất thành khí, nhưng cũng là có mấy cái kim đan tông sư đấy, bằng người đan đỉnh môn, thật đúng là chưa đủ tư cách thay tiêu quan âm tỷ lệ báo thủ. Đương nhiên hắn cũng biết, vị này tả hộ pháp, cũng không phải nhận lời thay hai tỷ đệ báo thủ, tối đa cũng chính là trả giá chút ít đại giới, làm cho hãn hải ma đạo vương tha ba người bọn hắn. Tiêu quan âm cùng tiêu hòa, hai tỷ đệ chẳng hề động tâm, cùng một chỗ nói ra, chúng ta tỷ đệ cũng không bái sư chi ý. Vương Sùng tuy rằng đều muốn lẫn vào đan đỉnh môn rồi lại cũng sẽ không không tuân theo tiêu quan âm tỉ đệ ý nguyện, lúc này đáp, nếu là tả hộ pháp có thể đem ta hai vị này bằng hữu tiễn đưa thứ 6 cửa quan, ta nguyện ý gia nhập đàn đỉnh môn. Bành Hải Triều hơi sững sở, suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên hơi sắc liền, tay áo vung lên, khiến một cái tụ lý cản khôn pháp thuật, đem Vương Sùng và ba người thu vào, hắn pháp thuật kia học không tinh, ba người hơi giãy rủa, cũng có chút thu nạp không ngừng. Bành Hải Triều thấp giọng quát nói, có ma đạo trung nhân đi ngang qua, các ngươi lại không muốn giãy Thử không phải là bắt buộc, chỉ là hơi chút bảo hộ mà thôi." Vương Sùng khiến một cái huyến thuật, trước mắt xuất hiện một mặt quang kính, đem bên ngoài theo ánh tựa như thân thấy. Quả nhiên có một đạo độn quang bay tới, hào quang bên trong, một cái toàn thân màu đen trang phục, khống chế Bạch Cốt Phi xoa khô gầy trung nhân nhân, vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Chương 304: Phượng Ngũ. Ban hải triều. Người đang ở đây thử làm chi? Màu đen trang phục, khống chế Cốt Phi xoa khô gây trung nhân nhân, mặc dù nói không khách khí, rồi lại cũng không có ý tứ động thủ. Hai người đều tính vào riêng phần mình tương ứng thế lực chung kiên lực lượng, Hán Hải Ma đạo cùng Đan đỉnh môn cũng không có lợi ích xung đột, tự nhiên sẽ không tùy ý động thủ. Bạch Hải chiều cười ha hà đáp, ta đang muốn đi cửa quan thành, báo cho biết tu tập Đan đỉnh pháp người một cái tin tức tốt, buồn môn môn chủ đã đúc thành kim đan, ngày sau tất cả mọi người có tiền đồ. Màu đen trang phục, khống chế bạch cốt phi xoa khô gầy trung niên nhân cười lạnh một tiếng, các người liên cương mạch cũng không mở, nơi nào đến kim đan chớ không phải là lửa gạt người. Bạch Hải Triều cũng là kiên nhẫn, rõ ràng giành mạch giải thích nói, bản cửa không mở cương mạch, luyện đỉnh lô, không tu đại diễn, rồi lại đỉnh lô nhóm lửa, tới kim đăng cảnh, sẽ gặp tại trong lò đang đúc nóng kim đan, huyền pháp độ cao hay, còn thắng được thiên cương pháp một bước. Nếu là bạch cốt tiên sinh đều muốn tu hành, ta có thể làm chủ, đem bản môn bí pháp hai tay dâng lên. Màu đen trang phục, không chế bạch cốt phi xoa khô gợi chung nhân nhân, có một tụ xưng hiệu, bạch cốt giả xoa Vì vậy Bành Hải Triều liền xưng hô hắn Bạch Cốt Tiên Sinh, đan đỉnh môn cùng các đại phái bất đồng, đầu buồn không ai nguyện ý tu hành đan đỉnh pháp, như thế Bạch Cốt Dạ Xoa nhân vật bực này, nguyện ý sửa tu đan đỉnh pháp, ngày sau đều muốn tiến cảnh, chỉ có tới đan đỉnh môn cầu pháp phần, tự nhiên cũng liền được đắn đo ở. Bạch Cốt Dạ Xoa như thế không biết đan đỉnh môn ý định. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta chẳng lẽ còn phế đi công lực, đi với các ngươi tu cái gì đan đỉnh pháp? Bành hộ pháp thật sự là nằm mơ quá nhiều. Bạch cốt dạ xoa độn quang cùng một chỗ, liền vượt qua Bành Hải Triều, thậm chí cũng không có nhấp lên, bản thân đang tại đuổi bắt Vương Sùng đám người chuyện này. Bành Hải Triều cũng thở dài một hơi, tuy rằng đấu pháp dâng lên, hắn cũng không sợ, nhưng thật không muốn cùng hắn Hải Ma đạo trở mặt, hắn đưa mắt nhìn Bạch cốt dạ xoa bay đi, lúc này mới quay người thẳng đến cửa quan thành. Vị này đan đỉnh môn tả hộ pháp Thiên Hồ hào khách Bành Hải Triều, cũng muốn minh bạch, Vương Sùng nguyện y đưa vào bọn hắn đan đỉnh môn, đã là tuyệt đại thu hoạch. Về phần mặt khác 2 tỷ đệ, ngày sau chậm rãi dụ dỗ, cũng chưa chắc không thể, không cần không nên ác mặt mũi. Vì vậy hắn đã đến cửa quan thành, sẽ đem ba người đều phong suất, trải qua phái võ đang môn nhân kiểm tra, đem Tiêu Quan Âm 2 tỷ muội, tiễn đưa thứ 6 cửa quan. Tiêu Quan Âm cũng là còn không có gì, nàng cùng Vương Sủng kết giao không sâu, tiêu hòa lại hết sức không nỡ bỏ, lôi kéo Vương Sủng tay, trong mắt lưu luyến tri ý. Diễn Thiên Châu một đạo cảm giác mát, bắt lấy một đạo cảm giác mát, không ngừng thúc dục Vương Sủng nhanh chút giao bảo đấy đều đưa. Vương Sùng được thúc dục không có cách nào khác, chỉ có thể dưng dưng lấy ra hồng ngọc song kiếm cùng nhu hồng kiếm pháp, một chút đưa cho Tiêu Quan Âm, lại lấy kim cương quyển đi ra, còn đây là nhân diện tiêu hộ thân pháp bảo, một chút đưa cho Tiêu Hỏa. Sau đó không được hai người trả lời, Liên Dật Đan đỉnh môn Tả Hộ Pháp Thiên Hồ Hào khách Bành Hải Triều nói ra, "Tả Hộ Pháp, chúng ta đi thôi." Bành Hải Triều cũng không biết Vương Sùng đưa cái gì, Vương Sùng tại vài kiện đồ vật thượng bỏ thêm một đạo huyễn thuật. Hắn bất quá là chính là đại diễn, trọng yếu khảm không phá huyền liền diệu. Tiêu quan âm cùng tiêu hòa tỷ đệ, vừa muốn cự tuyệt, vương sùng đã giật lấy bành hải triều, bước đi ra bành hải triều ngược lại cũng biết ý nhỏ, chừng bữa tiếp theo, liền bạn không dựng lên, rất xa vương sùng đưa tới một câu, tiêu tỷ tỷ, tiêu ra ca ca, đó là ta tổ chuyển đổ vật, liền tặng cho các ngươi rồi. Vạn mong bảo trọng, vương sùng là thật muốn khóc một trận, sau đó đem diễn thiên trâu đập phá, không có như vậy ăn cây táo, rào cây xuống đấy Hắn là thật không lớn cam lòng, cái kia vài cái bảo vận, mặc dù hắn cũng là thực không cần phải. Tiêu quan âm tỷ đệ, cũng là lệ rơi chia tay, tại võ đang đệ tử thúc dục ở bên trong, lọt qua cửa thành. Văn hải chiều thấy vương sùng leo nước mắt, cũng hiểu được đứa nhỏ này rất nặng nghĩa khí, nhân phẩm vượt qua thử thách, là một cái cũng tạo chi vật liệu, an ủi, tiếp thiên quan cũng không là cái gì danh trời. Ngươi ngày sau tu thành ta đang đỉnh môn đạo pháp, liền đi xem bọn hắn đúng rồi. Vương sùng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ. Hạ lớn như vậy vốn gốc, sao có thể không nhìn lấy? Chờ ta đối phó các người đan đỉnh môn, nói cái gì cũng phải đem này đôi tỷ đệ, mang về thôn hải huyền tông, nếu không, về sau tu đạo, đều đã có tâm ma. Banh Hải Triều cũng không có đa an đuổi vương sủng hắn cũng là một lòng tu đạo thế hệ, nhập lại không am hiểu những khổ này tỉnh chi đùa giỡn, nếu không cũng có thể tu luyện một môn sáng lập đan đỉnh pháp, đã đột phá đại diễn, trở thành đan đỉnh trong môn, gần với môn chủ cùng hưu hộ pháp hể mà sơn nhân vật. Vành Hải chiều tuy rằng tu đại diễn, công lực cũng không tính tinh thuần, phi hành 4-5 tròng, muốn hạ xuống rồi mặt đất, ngồi xuống khôi phục chân khí, chính giữa nghỉ ngơi hai lần, lúc này mới có thể bay đến hơn 1000 trong bên ngoài Đan đỉnh môn nơi đóng quân. Thứ bảy cửa quan chính là phái Võ đang ngày cũ sân môn, cho nên chỗ tốt nhất sớm đã được phái Võ đang chiếm đi, Đan đỉnh môn cũng chỉ có thể tại một chỗ phong quang coi như tú lệ địa phương, kiến tạo một tòa cổ trấn. Đan đỉnh môn chủ Phương Ngũ, cũng coi là lòng có hưu khâu thế hệ. Chỗ này thị trấn nhỏ kiến tạo biệt hưu phong tình, lấy 10 ngọn đạo đường làm hạch tâm, tạo thành ngay ngắn trật tự đường đi, so với đại thiên huyễn thành đô còn muốn lộ ra tức giận 10 phần. Trong tiểu trấn người đến người đi, người người đều lộ ra không màng danh lợi, nhất phải không tranh quyền thế bầu không khí. Banh Hải Triều dẫn theo Vương sủng liền thẳng đến lớn nhất một chỗ đạo đường, đan đỉnh môn chủ Phượng Ngũ, đang tại truyền thụ đạo Pháp, nhìn thấy tả hộ Pháp dẫn người thiếu niên, vội vã tiến đến, mỉm cười, nói ra, vị này chính là An Lưu này Vương Sùng ánh mắt trợ lên, làm ra thuần phát hình dạng, vẻ mặt tràn đầy đều là nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết, ta là an yêu. Phượng Ngũ cười ha ha, cũng không nói gì, đã có một tên đang tại nghe Phượng Ngũ diễn giải đàn đỉnh môn đổ. Dương Dương đắc ý kêu lên, Phượng Ngũ môn chủ học cứu thiên nhân, chớ có nói lai lịch của ngươi, coi như là khiếu huyệt tình hình chung, cũng có thể tính cùng bàn tay. Vương Sùng trong mắt hơi hiếp, hắn vẫn thật là phát hiện người quen, người trẻ tuổi này, chính là trước đây không lâu kết đỉnh người nọ. Lúc này một thân nộ khí, hiển nhiên là sửa cái gì hỏa hệ đạo Pháp. Phượng Ngũ chứa cười nói, không nên hù doa người, Hải Triều hộ Pháp, mau đem đứa nhỏ này đưa tới đây. Banh Hải Triều như nói, đem Vương Sùng dẫn tới Phượng Ngũ bên người, Phượng Ngũ đột nhiên thò tay vỗ, một cỗ pháp lực xuyên vào Vương Sùng trong cơ thể, kêu lên, đây là ta bế quan mấy năm, tìm hiểu bản mới đan đình Pháp, ngươi cũng thử, vận chuyển chân khí. Vương Sùng chờ dây lát, nhưng không thấy cái gì Pháp quyết nhập não này mới tỉnh ngộ đạo vị này, Phượng Ngũ môn chủ tuy rằng đã đến kim đăng cảnh, nhưng nhập lại không hiểu được cái này chuyển lại thần nghiệm chi thuật, không khỏi hơi sinh xem thường. Mặc dù hắn còn là dựa theo Phượng Ngũ chân khí dẫn dắt trong cơ thể vân thận, con trai, chân khí, lượn chuyển một cái. Phượng Ngũ ngược lại là hoàn toàn chính xác, đem đan định pháp một lần nữa sửa chữa, Vương Sùng cũng thay đổi mấy chỗ chân khí lộ tuyến, sau đó hơi thôi vận thì có một tòa đỉnh lô thành hình, dần dần khuyết trương. Thằng đến so với cả tòa đạo đường còn muốn cực lớn, lúc này mới khuyết trương tăng đã đến cực hạn. Vương Sùng cũng hơi hơi vui mừng, rõ ràng so sánh với dưới còn muốn lớn hơn 3 phần, đạo trong nội đường càng là ngồi đầy phải sợ hãi, lời mới vừa nói người trẻ tuổi, toàn bộ người đều ngu si rồi. chương 305, Đan Đỉnh sinh thập hiếu. Đã liền Đan Đỉnh môn đứng đầu phượng ngũ, cũng thiếu chút sẽ không khống chế được bản thân. Tâm hắn đầu có chút mờ mịt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lao Sư ta chuyển của ta tân pháp môn lại có thể như thế lợi hại Sớm biết như vậy ta tiên tu luyện một phen. Phượng Ngũ tuy rằng cũng bất phàm thế hệ, nhưng đan đỉnh pháp rồi lại không là chính bản thân hắn sáng chế, mấy chục năm trước, hắn đây là thiếu niên lúc, được một cái người thần bí thu làm đồ nhi, truyền thụ hắn cái này đã pháp, hơn nữa làm cho hắn tận lực đa truyền thụ những người này. Phượng Ngũ lúc ấy nhập lại không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là là một trận kỳ ngộ, về sau mới dần dần phát hiện, vị này sư tôn cũng là mới chế đã pháp, thường xuyên sẽ có tăng thêm. Nhiều năm sau đó, Cũng hiểu rõ vị này thần bí sư phụ, chỉ là lấy chính mình cùng đan đỉnh nhất mạch, coi như một loại vật thí nghiệm, cho dù có người tu luyện sai rồi, tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chết đi, vị này sư phụ cũng chính là sửa chữa một phen đạo pháp, cũng không nửa phần ấy nấy chi ý. Gần nhất cũng là vị này thần bí sư phụ, truyền thụ phượng ngũ mới suy diễn đi ra đan đỉnh pháp, hắn mới có thể đột phá kim đan. Chỉ là phượng ngũ căn bản không có nghĩ đến, cái này mới đạo pháp, rõ ràng còn giống như thử kỳ diệu, làm cho trước mắt thiếu niên này đưa giản liền kết đỉnh thành công. Phải biết rằng, tu tập đan đỉnh pháp không có vài chục lần, hơn trăm lần thử, như thế nào đều khó có khả năng kết đỉnh thành công. Vương Sùng thúc dục Thận Lâu Thuật, đem Vân Thận, con trai, chân khí phun ra nuốt vào, giả bộ cực kỳ hưng phấn bộ dạng, kêu lên, "Ta đây chân khí, hảo sinh kỳ diệu, rõ ràng còn có thể biến ảo đỉnh đài lâu các." Vương Sùng lấy Thận Lâu Thuật, biến ảo một tòa đạo cung, mới vừa rồi còn chỉ là kinh ngạc đan đỉnh môn mọi người, giờ phút này đã là kinh hãi. Đúng vào lúc này, có người bỗng nhiên quái khiếu mà nói, mau nhìn, hán đỉnh lô thượng có chín cái lô khiếu. Những lời này giống như một thạch kích khởi thiên tầng vung thả, vừa rồi vương sùng kết thành đan đỉnh thật sự quá khổng lồ, không có người chú ý đến. Vương sùng đan đỉnh có vài chỗ lô khiếu, lúc này lại người người thậm chí nghĩ, môn chủ sáng chế tân pháp, quả nhiên như vậy thần diệu, rõ ràng kết đỉnh có thể mở cửu khiếu. Vương sùng mình cũng kinh ngạc, thầm nghĩ, như thế nào tu vi lại tăng tiến vào chút ít, theo lý, thất tinh vân t Con trai, yêu thân, cũng không quá đáng mới vào thiền cương cấp độ, như thế nào tiến cảnh có phần tốc độ. Vương sùng lén chung quanh vài lần, cũng cảm giác mình rêu rao hơi quá đáng, vội vàng co rút lại lò đan, thu hồi đan điện, cười miệng nói, đa tạ môn chủ thành toàn, chẳng những truyền thụ ta tân pháp, còn lấy bản thân công lực giúp ta, kết đỉnh thành công. Phượng ngũ vẻ mặt hiền lành, nhưng đấy lòng cũng hiểu được, ở đâu là công lao của mình. Banh Hải Triều cũng khuôn mặt vui mừng, kêu lên, hôm nay quả nhiên là song hỉ lâm môn. Chẳng những môn chủ đột phá, còn thu như thế đến một cái đồ nhi. Phượng Ngũ suy nghĩ một chút, nói ra, quả nhiên không tệ, kể từ hôm nay, vị này, Angu, chính là ta đại đệ tử rồi. Phượng Ngũ tuy rằng khai sáng đan đỉnh môn, môn hạ vô số, nhưng không có cái gì chân chính môn đồ, Bành Hải Triều cũng không nghĩ tới, môn chủ lại có thể biết đông nhiên thu đồ đệ, hắn muốn muốn bản thân thu vương sùng làm đồ đệ. Phượng Ngũ những lời này ra tay, người người đều sắc mặt quá gì. Bành Hải Triều là đau lòng. Bản thân một cái thiên tư hơn người đổ nhi, cứ như vậy thuộc về môn chủ, đạo trong nội cùng những người khác, là đầy cói lòng đố kỵ, trước kia cũng có thiên tư không tầm thường thế hệ, nhưng chưa từng có người nào được Phượng Ngũ khâm định làm đệ tử. Ngược lại là Vương sủng nhập lại không cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quái, hắn vốn là tư chất xuất sắc, nếu không phải là lai lịch có chút vấn đề, lại bị Mạc Hổ Nhi lừa được, cũng không đến mức được Đại sư Bạch Vân đuổi hạ Nga My. Về sau hắn có thể bái sư Vương Tô Nhĩ? thậm chí được diễn khánh chân quân thu làm môn hạ, đương nhiên là bởi vì thiên tư xuất sắc. Liên Vương Tô Nhĩ bực này đột phá dương chân cảnh đại cao thủ, cùng với diễn khánh chân quân bực này đạo quân tôn sư, đều nguyện ý thu đồ đệ, chính là một cái đan đỉnh môn chủ, lại được coi là cái gì? Hắn ngược lại là đã quen kiến phong sỉ đà, mặc dù nghe xong Bành Hải Triều nguyện ý bái sư, lúc này cũng thuận thế quý gối, miệng nói sư phụ, đã bái bắt bái. Bành Hải Triều vốn cho rằng, cái này đồ đệ có thể lương tâm phát hiện Nói đã đã bái bản thân làm sư phụ, không cách nào bái sư môn chủ, lúc này cũng chỉ có thể vẻ mặt bị đẻ nén, không có cách nào khác nói chuyện. Hắn còn có thể cùng môn chủ Phượng Ngũ đoạt đồ đệ hay sao? Phượng Ngũ nhất thời tâm huyết dâng trào, thu vương sùng, trước hết làm còn lại đan đỉnh môn đồ giải tán, chỉ để lại bành hải triều. Đối với hai người nói ra, ta mới tìm hiểu đạo pháp, hai người các ngươi đều tiền tu hành một phen, đợi đến đã có mới được, cũng không có sai lầm, tại truyền cho không ai, thay thế xưa cũng pháp. Bành Hải chiều lúc này mới thoảng qua vui mừng, Phượng Ngũ mỗi lần tìm hiểu Tân Pháp, đều lựa chọn phương án tối ưu mấy người tu luyện, đây là thật lớn lợi ích chung một loại ưu đãi, không phải là thân cận người, địa vị cao thế hệ, không chiếm được bực này cơ hội. Chỉ là hắn liếc mắt nhìn Vương Sủng, đáy lòng không khỏi phiên muộn, Vương Sủng mới nhập Đan đỉnh môn, bất quá một ngày, có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với. Phượng Ngũ tiên đem sư phụ của mình truyền lại Tân Pháp, từng cái giảng giải cho hai người nghe, còn đem mình tu luyện, đột phá kim đan kinh nghiệm Cùng hai người chia sẻ, banh hải chiều cũng thì thôi. Vương Sùng chính là tinh thông ngũ thức ma quyển thế hệ, lập tức liền lặng lẽ đem một thân chân khí, đưa vào thiên địa chi khiếu, sau đó dựa theo tân pháp vận chuyển chân khí. Hắn chỉ cảm thấy này tân pháp môn, xoay tròn như ý, so với sở học của hắn xưa cũ pháp, hiệu suất cao hơn, chân khí lại thêm sướng, rất nhanh cũng một lần nữa đem chân khí tích góp đến kết đỉnh trước mắt. Hắn cũng không che lấp, trong đan điển vốn bởi vì rút ra chân khí, đưa vào thiên địa chi khiếu. Đã tan vỡ đỉnh lô, một lần nữa kết cấu, đi so với nguyên lai, cái vị này đan đỉnh phức tạp vô số lần, thượng có vô số thần bí phù văn, bên trong bao hàm vân thận, con trai, chân khí, càng là hư hảo mờ mịt, tinh diệu biến hóa, càng thắng thiên như thế. Thất tinh vân thận, con trai, chính là trời sinh kỳ vật, bình thường yêu quá yêu lực, đều thu hôn tạp không chịu nổi, coi như là so với bảng môn tu sĩ, đều xa xa không bằng, tại kiểu dai chân khí bên trong, phần lớn đều muốn bị liệt là tạm khí không bằng kiểu dai 36 phẩm. Nhưng vân thận, con trai, chân khí rồi lại cùng tiểu vô tướng kiếm khí giống như đều vị trí thất dai, cũng đều hiệu là huyện lung tôi thực. So với nhiều đại phái đệ tử, lấy chính tông tâm pháp tu luyện ra được chân khí, phẩm dai càng cao hơn. Ví dụ như vương sùng 72 luyện hình chân khí, liền thua kém nhất dai, chỉ là lục dai âm dương nguyên tinh số lượng. Thận lâu thuật tuy rằng có thể tu luyện vân thận, con trai, chân khí, nhưng cũng chỉ là tăng dạy, có thể thi triển thuật nhưng lại không biến hóa chân khí ảo diệu. Đánh cho cách khác, tiểu vô tướng kiếm khí có thể chuyển hóa làm bất luận một loại nào kiếm khí, càng có rừng kim loại ngọc, cưng nhu âm dương, dài ngắn phun ra nuốt vào, biến ảo cầu vòng bậc biến hóa. Phẩm giai giống nhau vân thận, con trai, chân khí sẽ không đến những biến hóa này, dù sao cũng là thất tinh vân thận, con trai, trời sinh yêu lực, nếu như vận chuyển, đều là bản năng, cũng không đạo môn tinh xảo vận dụng pháp môn. Đang cách tân pháp, rõ ràng có thể làm cho vương sủng túng vân thận Con trai, chân khí, đa vô số biến hóa, này thật là niềm vui ngoài ý mớn. Vương Sùng còn không có chú ý tới, lúc này đây khúc mắt đỉnh lô, rõ ràng lại thêm một chỗ lô khiếu. Phượng Ngũ truyền thụ Tân Pháp, để ra nghi vấn bảnh hải chiều vài câu, gặp hắn còn có nhiều chỗ, không rõ ràng lắm, cũng tịnh không lo lắng, dù sao Tân Pháp khó tu, không phải là một ngày cũng thành. Hắn lại hỏi vài câu Vương Sùng, lập tức đã bị kinh sợ đến. chương 306, Thu Đồ Đệ Quả nhiên là món cực kỳ rủi ro chuyện này. Vương Sùng quả thực là nghe một hiểu 10, suy một ra 3, thiên tư thông minh hóa thân. Phượng Ngũ hỏi đan cách tân pháp linh ngộ, Vương Sùng rõ ràng so với hắn cũng giống như đa làm cho, Phượng Ngũ cũng là tân học không lâu, thật nhiều rất nhỏ chỗ linh ngộ, vẫn thật là chưa hẳn bị kịp được Vương Sùng. Vương Sùng thiên tư, tự nhiên là hơn xa, nhất là hắn nhiều năm như vậy, trước sau được Vương Tô nhị cùng diễn Khánh chân quân dạy bảo, học được thực thượng thừa tâm pháp, ánh mắt kiến thức đều hơn xa Phượng Ngũ cho nên lĩnh ngộ tân pháp, so với chung quanh sư tôn kiêm môn chủ càng tốt hơn, cũng không phải là là cái gì không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất vương sùng liền không cảm thấy, như vậy đơn giản pháp môn, cuối cùng có cái gì tốt lĩnh ngộ không đến. hắn thậm chí đều có tâm đề điểm, còn có thật nhiều địa phương tìm hiểu không thấu bành hải triều, chỉ là nhớ kỹ, như vậy làm, chỉ sợ chung quanh tả hộ pháp, không có gì thể diện, mới không có ra khỏi miệng chỉ điểm. Phượng Ngũ thở dài, nói ra, A Nhu Đồ Nhi, ngươi tối đa 10 năm, liền có thể luyện Liễn thiên Cương viên mãn, chỉ là 2 30 năm có thể đạo thành đại diễn. Cho ta Đan đỉnh môn để một hiếm thấy. Vương Sùng suy nghĩ một chút, nghĩ ngợi nói, thật đúng là không cần phải lâu như vậy, Đan đỉnh pháp đối với căn cơ yêu cầu không cao, tiến cảnh kỳ thật so với Thiên Cương pháp muốn nhanh chóng, ta tối đa 5 năm có thể đạo thành đại diễn. Thiên Cương pháp mở cương mạch, còn muốn tu luyện ít nhất một cái cương mạch đến 3 trượng 6 thước mới có thể biến đổi tầng lâu, đột phá cảnh giới. Đan đỉnh pháp rồi lại đừng tích lối tắc. Chỉ cần lò đan thông suốt, có thể thay thế cương mạch, hơn nữa cũng không cần mở mở rộng ra nhỏ, chỉ cần 36 đan đỉnh khiếu tất cả đều mở ra, coi như là thiên cương viên mãn. Đồng dạng tu hành đan đỉnh pháp thế hệ, căn cơ so với thiên cương pháp thua kém gấp 10 lần, nhưng đổi lấy tiến cảnh kỳ tốc độ, có thể sớm 2-30 năm đột phá đại diễn. Chỉ là Vương Sùng Tuyệt sẽ không như vậy nói, hắn cũng biết, này sẽ sợ hãi vị này sư phụ. Hắn chỉ là không người gối, làm ra cảm động đến rơi nước mắt tư thái, nói ra Đồ nhi có chút hơi thành kỷ, đều là sư tôn ban tặng. Vương Sùng nói thật dễ nghe, Phượng Ngũ cũng nghe được vui vẻ, nhưng Bạch Hải chiều rồi lại không mấy vui vẻ rồi. Hắn mắt nhìn thấy, bản thân mang về thiếu niên này, một ngày liền kết đỉnh thành công, sau đó liền biến thành môn chủ khai sơn đại đệ tử, tuy rằng Phượng Ngũ không có nói rõ, nhưng trên thực tế, đã là đan đỉnh môn thiếu môn chủ, địa vị đã không có ở đây hàn phía dưới. Ngay sau đó, thiếu niên này liền triển lộ tu hành thiên phú, cái thiên phú này chi đáng sợ. Bành Hải Triều thậm chí sinh ra, có muốn hay không liên thủ hữu hộ Pháp hề Ma Sơn, giết thiếu niên này. Ý nghĩ này mới xuất hiện, Bành Hải Triều liền tranh thủ thời gian bóp tắt xuống dưới, không dám lại suy nghĩ nhiều. Vương Sùng cùng Phượng Ngũ, biểu diễn một phen thầy trò tình thâm, Phượng Ngũ thật sự yêu thích, cái này mới thu đồ đệ, đem bên hông một quả ngọc hoàn đưa cho hắn, nói ra, còn đây là làm sư phụ hộ thân Pháp Bảo, tên là Phi Tức Hoàn. Bảo vật này cũng chỉ có một diệu dụng, có thể biên độ tăng trưởng chân khí, tựa như vui vẻ cho nên tên là phi tước. Làm sư phụ hôm nay đột phá kim đan, cũng lại không cần phải bảo vật này, sẽ đem ban cho, quẩn coi như bái sư tiểu lễ vật. Banh Hải Triều chỉ cảm thấy, bản thân vừa rồi cái kia không chịu nổi ý niệm trong đầu, lại nổi lên tâm hải, như vậy bảo vật, hắn đều không có, thậm chí đều chưa bao giờ cảm tưởng qua, một ngày kia, Phượng Ngũ sẽ đem phi tước hoàn chuyển hắn. Dù sao toàn bộ đan đỉnh môn, cũng liền đầu món này phát bảo, đều muốn lại tìm đi ra kiện thứ hai, cũng là không có Vương Sùng vội vàng nhận lấy, trong lòng rồi lại thầm nghĩ, thu đồ đệ, quả nhiên là món cực kỳ rủi ro chuyện này. Ta còn không có nhận lấy tiêu quan âm tỷ đệ, liền cực kỳ rủi ro rồi, hôm nay cái này tiện nghi sư phụ, cũng là cực kỳ rủi ro. Nhìn chính hắn cũng không giàu có, đều có chút không đành lòng thu lễ vật này rồi. Trong đầu hắn, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tay chân rồi lại nhanh, vội vàng nhận lấy phi tức hoàn, chân khí cùng phi tức hoàn nhẹ nhàng khép quấn, này cái pháp bảo liền thuộc về rồi lao vương. Phi tước hoàn hoàn toàn chính xác chính là trí Chí bảo, là phượng ngũ thần bí sư phụ, chuyển cho hắn. Bảo vật này cũng tới tự vực ngoại thiên ma, là bị một đầu ma vật mang theo nhập giới, phượng ngũ thần bí sư phụ, bản thân không cần phải, mới ban cho tiện nghi đổ nhi, hôm nay phượng ngũ cũng là ban cho tiện nghi đổ nhi. Vân thận, con trai, chân khí cùng phi tước hoàn, thoảng qua dây dưa, này cái ngọc hoàn sẽ đem phượng ngũ nguyên bản chân khí hóa toàn bộ. Đến một lần lấy phẩm giai luận, vân thận, con trai. Chân khí hơn Sa Phượng ngũ chân khí, thứ hai cũng là Vương Sùng có mặt na thức bên người, sau cùng tốt hóa đi chân khí. Vương Sùng vân thận, con trai, chân khí, tại phi tức hoàn vòng vài vòng, mua đi một vòng, vân thận, con trai, chân khí liền lớn mạnh vài phần, làm cho Vương Sùng cũng cảm thấy bất ngờ kinh hỉ. Những thứ này lớn mạnh vân thận, con trai, chân khí, hồi quy đã đến hắn kết thành đan đỉnh ở trong, đan đỉnh rõ ràng lại mở 78 chỗ lô khiếu. Đây là Vương Sùng chưa đủ quen thuộc, này cái phi tức hoàn Hán tin tưởng như là mình quen thuộc món bảo vật này, chỉ sợ này cái ngọc hoàn, đối với chân khí của mình biên độ tăng trưởng, còn có thể càng tiến một bước. Bất quá khi vương sùng đem phi tước hoàn cùng bản thân vân thận, con trai, chân khí phân cắt đi ra, tu vi lại phục ngã xuống trở về nguyên lai. Vương sùng trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, kiện bảo bối này, ngược lại là vật hy hãn. Sẽ không biết đạo có thể hay không cũng biên độ tăng trưởng sơn hải kinh, thiên phủ thư chân khí. Vương sùng liên tục bái tạ, phượng ngũ cũng là mỉm cười. Làm cho Bành Hải Triều dẫn theo Vương Sùng Đi tới đi nghỉ ngơi Chỗ ở liền an bài tại đạo trong nội cung Ních lại gần mình tu hành tinh thất Bành Hải Triều đã có chút ít chết lặng Hắn dẫn theo Vương Sùng Đem Vương Sùng sắp xếp xong xuôi chỗ ở Trên đường đi đều không nói chuyện Vốn là bất thiện nguồn tử Lúc này hắn lại thêm là có chút ngốc như thế Đều đẫn, chập chọn như thế Vương Sùng tại đan đỉnh môn Cứ như vậy cắm dê xuống nền móng Hắn ngược lại là vẫn là nghĩ đến Hỗ trợ trương pháp nhạc sư Huynh đừng giận Tìm một chút đan đỉnh môn có bí mật gì, nhưng mới tới thế nào đến, quả thực không biết nên như thế ra tay, liền dứt khoát, mỗi ngày chính là nghe Phượng Ngũ diễn giải, bế quan tu luyện, lại có phải đi kết giao trong môn nhân vật. Cũng không quá đáng một tháng có hơn, A Ngưu danh tiếng, đã đã thành đan đỉnh môn sau cùng vang dội thanh danh. Trong môn chỉ có hữu hộ pháp hề mà sơn bởi vì đi ra cửa làm việc nhỏ, vương sùng còn chưa thấy qua, nhưng tự tả hộ pháp bành hải chiều phía dưới, trong môn hầu như tất cả kết đỉnh tu sĩ cũng đã cùng hắn quen thuộc, không phải sư huynh gọi đệ, chính là hô bằng hưu gọi đệ tử, nghiêm nhiên là trong môn đầu người sau cùng quen thuộc. Có trời mới biết, tiểu tử này tiến vào đan đỉnh môn cũng không quá đáng mới hơn 10 ngày mà thôi. Vương Sùng một ngày này, tính trung tu luyện, bỗng nhiên chân khí bắn ra, lại ngươi lại luyện mở một chỗ đỉnh thiếu, trong lòng vui mừng, đang muốn củng cố tu vi, nghe được có người ở ngoài cửa kêu gọi, thiếu môn chủ, hữu hộ pháp đã trở về, còn thân chịu trọng thương, ngươi nhanh đi nhìn một chút." Vương Sùng cũng có phần kinh ngạc, thầm nghĩ, hề ma sơn rõ ràng đã trở về. Hắn sao bị thương? Đến muốn đi xem một cái, ta cũng chỉ thiếu kém này người còn không nhận ra. Vương Sùng ra tính thất chi môn, đi tới đạo cung diễn giải dùng, đã thấy người người đều mặt mang vẻ phẫn nộ, nhất là bành hải triều, phẫn nộ gào thét, hắn hải ma đạo đám kia hôn trướng, thậm chí ngay cả ma sơn đều dám xuống tay, ta thế tất theo chân bọn họ bất lưỡng lợp. Vương Sùng thấy phượng ngũ sắc mặt cũng là xanh mét, giật lấy một cái quen biết người hỏi vài câu, lúc này mới hiểu được Hề Ma Sơn là theo Hán Hải Ma đạo cựu liên đạo nhân tranh chấp, bị đối phương trọng thương, khó khăn mới chạy thoát trở về. Chương 307: Thận lâu kỳ hảo. Vương Sùng âm thầm đoán, bổn môn Hưu hộ pháp Hề Ma Sơn bất quá là đại diễn, nghe nói cái kia cựu liên đạo nhân cũng chỉ là cái đại diễn, ta hôm nay đã kết thúc đỉnh lô, tính vào thiên cương cảnh tu sĩ, phải làm đánh thắng được hắn đám. Vương Sùng đang tại suy nghĩ, gặp được đại diễn cảnh tu sĩ, nên như chiến thắng như thế. Chật nghe đến có môn nhân lào đáo báo lại, môn chủ, không tốt, cựu liên đạo nhân đánh đến tận cửa tới. Phượng ngũ nộ khí bừng bừng phân chấn, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, vương sùng vội vàng ngăn cản bản thân sư phụ, nói ra, sư phụ, như thế nên đón mang đến chuyện nhỏ, phải làm đồ nhi ra mặt, lao nhân ngải nhạ như vậy đi ra ngoài, không khỏi mất thể diện. Bành Hải Triều đang muốn khuyên can một câu, nếu là ngươi đi ra, bị cựu liên đạo nhân cũng hạ độc thủ, nên làm thế nào cho phải. nhưng đấy, lòng không biết như thế nào chính là ung dung chuyển một cái, không có đem những lời này nói ra miệng. Phượng Ngũ cũng không rảnh cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm giác mình môn chủ thân phận, không hợp đi trực diện một cái cửu liên đạo nhân, lại muốn tìm kiếm nghi cách, cứu chữa hưu hộ pháp hề ma sơn, chỉ có thể dặn dò một tiếng, có cái không hảo, lập tức trở về tới gọi ta. Vương Sùng hào hứng bừng bừng lên tiếng, dẫn theo ba bốn người, hán dù sao cũng là thiếu môn chủ thân phận, cũng nên có chút phô trường, liền ra đan đỉnh môn cổ trấn. Cửu liên đạo nhân hặc hặc cùng thiếu Bên người đã bổ nhào hơn 10 cái đan đỉnh một người, có một nửa đã không có thở rồi, còn dư lại cũng đều chỉ kém nửa khẩu. Nhiều tún tụn tại cổ chấn Đại Môn đan đỉnh môn nhân, nhìn thấy Vương Sùng đi ra, đều bảy muồm tám lưỡi mà thảo luận kêu lên, "Thiếu môn chủ, người này không giảng đạo lý, ra tay man độc, ngươi chớ có qua." Vương Sùng không gặp Cửu Liên đạo nhân bên người có người, biết rõ đối phương độc thân tới đây, thì càng thêm thả tâm, chỉ một ngón tay, một đạo ngộng điệp thuật phát ra. Cửu Liên đạo nhân lập tức phát ra hư hồn. Song dơ tay lên, đem hộ thân cương khí thúc dục, một cỗ mờ nhạt cương kình quanh thân du đậu. Vương Sùng trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, bực này bảng môn hôn tạp tu, đạo tâm nhập lại chưa vững chắc, mặc dù có chút cảnh giác, rồi lại làm sao có thể chống cự thất tinh vân thận, con trai, thiên phú yêu thuận. Cửu Liên đạo nhân mặc dù là đại diễn cảnh tu sĩ, nhưng hoàn toàn chính xác chưa từng tao ngộ như vậy kỳ dị pháp thuật, kinh nghiệm thập phần thiếu thốn, ngộ điệp thuật cần phải ngưng định đạo tâm, nhìn thấu giả, hắn thúc dục cương khí Nhập lại không mảy may tắt dụng, lập tức bị đẩy vào mộng cảnh, trong lúc nhất thời dãy rủa không ra. Vương sùng lại phục tế gia thận lâu thuật, lập tức kiên quyết ngoi lên liền nổi lên một tòa lầu cao, nguy nga tại đám mây. Cửu Liên đạo nhân trong tháng chốc, đầu cảm giác mình bỗng nhiên kiếm được chỗ then chốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vốn là tấn thành kim đan, tại Hãn Hải Ma Đạo bên trong, đã trở thành đương gia người, sau đó lại cơ duyên xảo hợp, thay nhau gặp kỳ ngộ, đột phá dương chân cảnh giới, chẳng những đem toàn bộ Hãn Hải Ma Đạo Thu về tư nhân, còn khai tông là phái, đã thành một phương láo tổ. Bực này sảng khoái thời gian, còn ngại chưa đủ, bế quan trăm năm, rõ ràng liền lại đột phá Thái ớt, chứng nhận liền bất tử chi thân, thiên hạ đại phái đều tôn hắn một tiếng láo tổ. Liền Thái ớt đều chứng nhận rồi, thành tựu đạo quân cũng liền thuận lý thành trường, sau đó liền chuẩn bị phi thăng, trước khi đi còn cùng vô số cơ thiếp, môn nhân, con cháu cam đoan, bản thân phi thăng, tất nhiên gặp nhớ bọn hắn, sớm muộn đem bọn họ cũng đều đón đêm đi Cựu liên đạo nhân cùng bản thân vài thứ phu nhân, hảo sinh triền miên mấy câu, lại từng phu nhân đưa một cái hài nhi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, lâng lâng phi thăng, các phái đều tới chúc mừng, đã liền thiên kiếp cũng không thấy, phi thăng chín tầng trời tiên khuyết, vô số tiên nhân đều chiều bài bái. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, thật lâu thuật rõ ràng còn có bực này diệu dụng, hắn hầu như vô dụng pháp thuật kia đối đi qua, lúc này chỉ cảm thấy, cựu liên chân nhân quần quần không dứt đem một thân chân khí tinh huyết đều chuyển vận đi ra làm cho Thận Lâu thuật biến ảo chín tầng trời tiên huyết, càng ngày càng làm ở mịt. Thất Tinh Vân Thận, con trai cũng không là cái gì lương thiện chi vật. Thử yêu tại trong biển rộng, biến ảo thận lâu, lui tới hải tộc, thương khách, thuyền khách, xâm nhập ở giữa, cũng sẽ bị thôn phệ tinh huyết, ngày đêm tiểu tụy mà chết. Bị Thận Lâu thuật sở mê chi sinh linh, một lời máu huyết đều bị Thận Lâu thu lấy, tích lũy tháng ngày, tại Thận, con trai, trong lậu, huyền hóa ra tới Thận, con trai, yêu. Những thứ này Thận, con trai Yêu chỉ là vân thận, con trai, chân khí cùng thận lâu thôn phệ sinh linh tinh huyết nguyên khí biến thành, không là chân thật sinh linh, nhưng thắng như chân thật có thể hóa thành thiếu nữ xinh đẹp, Tuấn tú thiếu niên, đáng yêu tiểu thú, vàng bạc trâu đáu, thậm chí tiên đạo pháp bảo, đạo bí quyết kiếm quyết, tất cả thế gian tốt đẹp chi vật cái gì cần có đều có. Mặc kệ tiên phàm, gặp được những thứ này thận, con trai, yêu biến thành chi vợ, chỉ cần tham nghiệm cùng một chỗ, sẽ bị mê hoặc, hậu quả cũng liền khỏi cần nói rồi. Cửu Liên đạo nhân cũng không quá đáng mới là cái đại diễn. Nam mơ đến bản thân đột phá thái ớt thời điểm, cũng đã tinh khí chút toàn bộ, toàn thân không ngừng toát ra một cái thịt lồi, thịt lồi rất nhanh liền cao lớn, hóa thành xúc tu, xúc tu giữa lẫn nhau dây dưa, cuối cùng biến thành một đoàn mi lạn khối thịt. Đợi đến Cửu Liên đạo nhân mơ tới, bản thân phi thăng thời điểm, toàn thân bên trong hỏa bừng bừng phân trấn, đem mình đốt thành một đoàn cho tàn. Vương Sùng tiện tay đem Thận Lâu thuật cùng Ngẫm Điệp thuật thu hồi, quắc, mau đi xem một chút, còn có không người rỗng. Tú tụm tại cổ đầu trấn đan đỉnh môn nhân, kinh hãi vô cùng, cửu liên đạo nhân hạng gì kiêu ngạo? Xâm nhập cổ trấn, liên tiếp đánh chết đã thương vô số người, bá đạo đường hoàng, ở đâu ngờ tới bản thân thiếu môn chủ đi ra, bất quá là tiện tay chỉ một cái, thì có một tòa hư hào cao trọc trời lầu các hiện ra. Bị chỗ này cao trọc trời lầu các bao lại, cửu liên đạo nhân liền vẻ mặt cười ngớ ngẩn, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, ngơ ngác ngây ngốc, hơn nữa rất nhanh liền nói pháp không khống chế được, thân thể hiện ra đạo hóa thái độ. Vương Sùng ngậm điệp thuật, người bên ngoài cũng nhìn không tới, thật lâu thuật nhưng là đã từng sử dụng, Đan đỉnh môn nhân cũng biết, thiếu môn chủ một thân đạo pháp thiên hướng huyền thuật, thường xuyên làm cho những thứ này ảo cảnh, trêu chọc đại môn tìm niềm vui, cũng không, cái gì lực sát thương? Cái nào ngờ tới còn có như vậy kỳ dị. Xứng hỷu liên đạo trong cơ thể con người một cỗ hỏa diễm phun trào, tự mình thiêu, chỉ còn lại có đầy trời cho, Đan đỉnh môn nhân nhất thời đem Vương Sùng tôn thờ, mỗi cái thầm nghĩ, nguyên lai thiếu môn chủ này thuật lợi hại như thế có thể làm cho người tàu hỏa nhập ma, tự hành kết thúc. Bị Vương sùng thúc dục, không người dám có lời biếng, vội vàng qua xem xét, ngã xuống đất hơn 10 người, hơn phân nửa đều bị Cửu Liên chân nhân ra tay ác độc giết chết, trong đó còn có hơn 10 cái đỉnh hạch tâm môn đồ, còn dư lại cũng đều bị trọng thương, không biết có thể hay không cứu chữa. Cửu Liên chân nhân này một áo, đang đỉnh môn có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mặc dù có thiếu môn chủ đại phát thần uy, đập chết này gây hỗn nháo sư đồ, thực sự giống nhau làm cho mọi người tình cảnh bi thảm, sinh ra bi thương chi tâm. Vương Sùng cũng là hơi có chút cảm động lây, hán tại đan đỉnh môn ngây người hơn tháng, cùng hầu như tất cả mọi người có giao tình, mắt nhìn bản thân người quen, cứ như vậy chết ở trước mắt, đáy lòng không khỏi dầu dĩ. Hán hải ma đạo quả nhiên kiêu ngạo, tùy tiện một cái đầu lĩnh, liền dám đuổi giết hưu hộ pháp, còn có thể đánh đến tận cửa tới. Ta hôm nay có kết đỉnh tu vi, có phải hay không nên đi giết lại một lớp? Lượng tới tìm thường đại diễn? Không phải đối thủ của ta, kim đan thế hệ. Đâm vào lúc không có người, còn quản hắn mọi việc, đổi bộ yêu thân là được. Vương Sùng nhìn thấy này rất nhiều người, bị kiểu liên giết chết, mơ hổ sinh ra cùng chung mối thủ tri tâm. chương 308, chưa từng thấy qua 9 liên đạo nhân. Phượng ngũ đạo hư nhuật trên trời, long hành hổ bộ, đi ra cổ trấn, liếc mắt nhìn, không có gặp kiểu liên đạo nhân, lại hỏi, kiểu liên thế nhưng là lui đi. Hắn cố ý chậm hơn xuất hiện, lại chân đạp hư không mà đến. Chính là vì trấn nhiếp cựu liên đạo nhân, làm cho đối phương có thể bản thân rút đi, miễn cho động thủ. Một đám đan đỉnh môn nhân, cùng kêu lên kêu lên, cựu liên đạo người đã bị thiếu môn chủ giết. Phượng ngũ thiếu chút nữa liền một cái ngã, từ phía trên thượng trồng xuống, vội vàng hỏi vội, như thế nào giết? Vương sùng trong đám người kia mà ra, nói ra, cũng không trách ta, đồ nhi chính là khiến một cái đã từng chơi đùa huyên thuật, ở đâu liệu đến, vị này hãn hải ma đạo thủ lĩnh, rõ ràng đạo tâm bất ổn, bị huyên thuật sở mê vốn là đạo hóa, sau đó liền một cố bên trong hỏa phần thân, hiện tại đã biến thành cho tàn. Vương Sùng chỉ một ngón tay, cổ bên ngoài chấn gió khá lớn, chỉ có một nắm cho tàn, bị gió vòng quanh, trên mặt đất xoay quanh, đây đã là kiểu liên đạo nhân, tại trong cuộc sống còn giữ lại cuối cùng một điểm đổ vợ. Phượng ngũ đầu góc cũng có chút chưa đủ dùng, kiểu liên đạo nhân kiêu ngạo mà đến, bản thân còn suy nghĩ kỹ vài thứ biện pháp, hảo có thể hóa giải chuyện này, lại không nghĩ rằng, chờ mình cứu chữa hưu hộ pháp hề ma sơn, đi ra thời điểm Cửu liên đạo nhân liền cho cốt cặn bã đều nhanh bị thổi bay rồi. Này! Nên làm thế nào cho phải? Phượng Ngũ hơi có chút ngốc trệ, Vương Sùng lập tức vẻ mặt đồ nhi nguyện ý vì sư phụ phân ưu thân thiết, tiếp cận bên trên mà nói nói, chúng ta đã nói, trọng yếu không biết cửu liên đạo nhân đã tới, dù sao buổi nhỏ tất cả đều không còn rồi, coi như là hãn hải ma đạo hung tàn, lại sợ cái gì? Không có chút chứng cứ, bằng bọn hắn miệng không rõ ràng, nói cái gì chúng ta cũng không nhận thôi. Vương Sùng cùng Đan đỉnh môn ở chung lâu rồi, chậm rãi cũng hiểu được, những thứ này tầng dưới chốt tu sĩ tình huống. Liên cấp độ mà nói, Đan đỉnh môn cùng Hãn Hải Ma đạo cũng kém không cho phép nhiều, đều tính vào bảng môn tán tu. Hắn ngờ tới nhất định Hãn Hải Ma đạo cái loại này hỗn tạp tu hiểu ra rời rạc tổ chức, tất cả mọi người muốn liều mạng cầu sinh, có công phu đều tới tu hành sát phạt phương pháp, cũng sẽ không có mấy người khổ tu thôi toán tri thuật. Cho dù có người hơi thông suy tính, lại có thể thế nào? Dám đến tận cửa kiêu ngạo Không chừng cái gì kết cục, cựu liên đạo nhân nhưng chỉ có vết xe đổ, hôm nay cái kia một chút bụi nhỏ, thật sự giải tán. Phượng Ngũ do dự một chút, gật đầu đáp ứng nói, cũng chỉ hảo như thế. hắn hướng về phía chúng môn nhân quát, không câu nghệ ai tới hỏi, đều nói chưa từng thấy qua cửu liên đạo nhân. Đan đỉnh môn nhân cùng một chỗ trầm trồ khen ngợi, bị cựu liên đạo nhân đánh đến tận cửa, sát thương hơn 10 người bị đè nén, lúc này khôn ngoan tản ra một ít. Phượng Ngũ đem vương sùng kêu đến, nho nhỏ hỏi vài câu cũng không cách nào biết rõ cựu liên đạo nhân là chết như thế nào, cũng chỉ có thể đầy là vị này Hãn Hải Ma đạo thủ lĩnh, tu hành gây ra rủi ro, tuyệt không quái gì vương sùng điểm này huyễn thuật. Thiên cương pháp là pháp luyện cương mạch, không có tu hành bí pháp, tuyệt không pháp sáng lập cương mạch, đã có tu hành pháp môn, mới có thể tu đi ra tương ứng cương mạch. Thiên phủ thư luyện mở cương mạch cùng sơn hải kinh luyện ra cương mạch, liền hoàn toàn bất đồng. Đan đỉnh pháp rồi lại pháp tự trời sinh, kết đỉnh sau đó, ai cũng không biết gặp dẫn phát cái gì chân khí. Lại tìm hiểu đi ra cái gì pháp thuật, lại thêm tiếp cận yêu tộc trời sinh yêu lực cùng thiên phú yêu thuật. Ví dụ như vương sung ngày đấy nhìn lén, kết đỉnh người trẻ tuổi, chính là một cố nộ khí, chỉ là hắn vận khí không hảo, thiên tư chưa đủ, cũng không có lĩnh ngộ cái gì hỏa hệ pháp thuật. Lại ví dụ như tả hộ pháp thiên hồ hào khách bành hải triều, kết đỉnh thời điểm, một thân chân khí chuyển lệnh cùng phong tức, còn lĩnh ngộ một môn không chế gió pháp thuật, cùng với mượn sức gió phi hành thuật. Băng thử thiên tư, mới có thể tại ngày sau Đột phá đại diễn, ngày lên đã thành đan đỉnh môn tả hộ pháp. Vương Sùng kết đỉnh sau đó, luyện ra một thân huyễn lực lượng, đan đỉnh trên cửa xuống, cũng không có người hoài nghi, kỳ thật biệt hữu chuyện ẩn ở bên trong, chỉ cảm thấy hắn vận khí tốt, thiên nhiên lĩnh ngộ vi thuật. Đan đỉnh pháp điểm này, tính vào ưu khuyết đối với lĩnh hội. Phượng ngũ thuận thế chỉ điểm một phen, Vương Sùng tu vi, liền tự trở về đạo cung. Vương Sùng nhưng có chút ổn định không nén được, thầm nghĩ, xưa nay chúng ta đan đỉnh môn cùng Hãn Hải ma đạo, cũng chưa từng xung đột. Vì sao Cửu Liên đạo nhân bỗng nhiên muốn đuổi giết Hữu Hộ Pháp? Hữu Hộ Pháp trên thân, chỉ sợ còn có chút chuyện này. Hắn tìm người hỏi một câu, biết rõ Hữu Hộ Pháp Hề Ma Sơn đã trở về đạo của chính mình cung, tả Hữu Hộ Pháp đều là đan đỉnh môn quan trọng hơn nhân vật, cho nên đều có đạo của chính mình cung. Vương Sùng thẳng đến Hữu Hộ Pháp Hề Ma Sơn đạo cung, cũng không cần người thông cẩm, liền ỷ vào thiếu môn chủ thân phận, bình lui Hề Ma Sơn vài thứ môn đồ, đi tới nơi này vị Hữu Hộ Pháp Dương trước. Hề ma sơn trải qua phượng ngũ cùng đan đỉnh môn y dịch sư cứu trưa. Tuy rằng còn chưa tỉnh lại, rồi lại khí tức nặng nghề, chân khí tự nhiên vận chuyển, thương thế vẫn còn có chút chuyển biến tốt. Vương Sùng thấy trái phải không người, ngay tại hề ma sơn trên thân lục soát sờ soạn một hồi, bực này sự tỉnh, hắn trước sau như một làm quen tay, không bao lâu sẽ đem hề ma sơn từ đầu đến chân nho nhỏ sờ soạn mấy lần. Hề ma sơn tùy thân túi pháp bảo, ngược lại là không có gì trói mắt chi vật, ngược lại là sau lưng, hậu vệ thượng đốt một cái bọc nhỏ phụ, bất quá lớn cỡ bàn tay, bị Vương Sùng cho rút đi ra. Vương Sùng mở ra bọc nhỏ phụ, bên trong là một khối đồng phủ, chính diện là núi võ đang chân vũ quan, mặt sau nhưng là một tổ con số, lấy trời khô địa chi xếp đặt. Vương Sùng cũng là xuất thân đại phái rồi, đầu liếc mắt nhìn, đã biết rõ vật này là cái gì, thầm nghĩ, nguyên lai Hưu hộ pháp đã nhận được một vị phái võ đang tiền bối, tiềm tu động phủ xuất nhập lệnh phủ. Phái võ đang rời phái sau đó, chỗ này động phủ đã bị hoang vắng phản bị thiết lập vì thứ bảy cửa quan, người không có phận sự vô số, lui tới, ngẫu nhiên đã có người phát hiện phái võ đang tiền bối bế quan dụng, đạt được một ít gì chỗ tốt. Vương Sùng tại Độc Long Tự, thôn Hải Huyền Tông, cũng đều có độc thuộc tại động phủ của mình, mặc dù lớn tiểu bất đồng, Độc Long Tự liền cứ là nho nhỏ động phủ, tại thôn Hải Huyền Tông nhưng là một tòa thanh vân lâu, còn có vài chục tùy tùng, nhưng cũng coi là nhìn quen. Hắn lo nghĩ, cầm này khối đồng phủ, liền đi tìm kiếm sư phụ của mình vượn ngủ. Phượng Ngũ đang tại chỉ điểm, vai thứ đến tận cửa lĩnh giáo môn nhân, gặp được Vương Sủng, nhịn không được cười nói, "Như thế nào? Angưu lại có cái gì trên tu hành vấn đề, muốn hỏi làm sư phụ?" Vương Sủng quát to một tiếng, các người mau đều lui xuống trước đi. Những cái kia môn nhân vội vàng đều nheo nhau rút đi, đều không có người nào hỏi một tiếng Phượng Ngũ. Phượng Ngũ nhìn thấy cái này đồ nhi, tại môn nhân chung như thế uy tín, cũng không khỏi đến tâm tư hơi động một chút, nhưng lập tức đã bị Vương Sủng lấy ra đồ vật cho hấp dẫn. Vương Sùng đem đồng phù dâng lên, chẳng hề nói là mình sợ tới, chỉ nói nhìn hưu Hộ Pháp, thấy vậy vật rơi trên mặt đất, Hề Ma Sơn lại đang ngất bên trong, người phải sợ hai đà tay hôn tạm đã đánh mất vật ấy, mới lấy ra cho sư phụ. Phượng Ngũ tự nhiên cũng biết, loại này đồng phù là lai lịch ra sao, trong lòng lẩm ẩm, vội vàng tiêu lên, việc này ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào đề cập, coi như là gặp được Ma Sơn Hộ Pháp, cũng không nên nói nữa. Vương Sùng ứng, biết rõ vị này sư phụ, đây là triển khai chút ít lòng tham. Tâm hắn đầu thầm nghĩ, nếu là hề ma sơn bởi vậy cùng sư phụ xung đột, tả hộ pháp bành hải triều, lại tính là người của ta, này đan đỉnh môn ta đều nhanh đương ra làm chủ rồi. chương 309, mấy ngày về sau, Phượng Ngũ cũng sẽ chết. Vương Sùng Vốn là bị phái tới, xem xét đan đỉnh môn, có hay không cấu kết vực ngoại thiên ma. Hắn hôm nay đều làm thiếu môn chủ, lại đều sớm đem tả hộ pháp bành hải triều áp chế, nếu là lại điều hòa hề ma sơn cùng Phượng Ngũ quan hệ, tại đan đỉnh môn thật đúng chính là dưới một người. Trên vạn người rồi. Làm nội ứng, làm được bực này tình trạng, hơi có chút lung túng. Thật lâu không có động tính Diễn Thiên Châu, đồng nhiên đưa ra một đạo cảm giấc mát, mấy ngày về sau, Phượng Ngũ cũng sẽ bị chết. Vương Sùng kinh sợ, liếc mắt nhìn bản thân sư phụ, tiên vội vàng cáo tử, trở về bản thân tinh thất, mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sư phụ ta như thế nào chết đi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, bị hề ma sơn giết chết. Vương Sùng lập tức có chút ấy nấy, hỏi cũng là vì ta trộn cái kia khối đồng phủ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, bị người lấy ký hồn chi thuật thao túng, đánh chết. Vương Sùng đột nhiên thanh tỉnh lại, kêu lên, là cái kia Hắc Bảo Nhân. Vương Sùng còn muốn hỏi, Hắc Bảo Nhân vì sao phải giết Phượng Ngũ? Diễn Thiên Châu rồi lại không có trả lời, chỉ là đưa ra một đạo cảm giác mát, tiếp thiên quan là tứ đại ma quân công phá, đan đỉnh môn có một chi thừa cơ chạy trốn, tại trung thổ lục châu phát triển lớn mạnh. Trăm năm về sau Hề ma Sơn chi tử Đem đàn đỉnh pháp suy diễn ra đến kim đan cảnh trở lên, vì thế giới tu hành tốc độ đệ nhất pháp môn. Hán Hải Ma đạo bị diệt sau đó, đàn đỉnh môn chính là trung tổ Lục Châu đệ nhất đại môn phái. Vương Sùng nghe được kinh ngạc, đợi đến Diễn Thiên Châu mau đưa hắn cái hót đông lạnh cây rồi, mới rút sạch hỏi được một tiếng, đàn đỉnh pháp huyền diệu như thế này. Diễn Thiên Châu đưa một đạo cảm rất mát, phương pháp này trời sinh có thật lớn chỗ thiếu hụt, mấy vị đạo quân đều suy diễn qua, trí dương thực đã là cực hạn, kiêm mau căn cơ thiên bạc, đồng dạng cảnh giới. Chỉ cùng yêu tu tương đối, xa không bằng tu tập thiên cương pháp tu sĩ. Vương Sùng suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, coi như là căn cơ thiền bạc, trí dương thực mới thôi, tổng cũng so với thiên cương pháp tu luyện kim đan mạnh mẽ à. Phương pháp này cũng không có quá mức không hảo. Diễn thiên châu đưa một đạo cảm giấm mát nếu không có như thế, đan đỉnh môn sao sẽ trở thành trung thổ lục châu đệ nhất đại môn phái. Nếu như ngươi là vượt lên trước giết chết hề ma sơn, thu con của hắn làm đồ đệ. Được rồi, mạng ngươi trong không có tên đồ đệ này Vương Sùng rồi lại không để ý, này phá châu tử tức, chỉ là thầm nghĩ, nếu thực sự là như thế, ta thu hề ma sơn chi tử, chẳng phải là đan đỉnh môn thái thượng trưởng môn. Coi như là đan đỉnh pháp xuất dương chân tu sĩ, mỏng yếu không chịu nổi, tổng cung so với thiên cương pháp tu xuất kim đan mạnh mẽ, này trung thổ lục châu đệ nhất đại môn phái, chấp trưởng nơi tay, cũng thư y phong Vương Sùng nghĩ một lát nhỏ, cũng không để ý tới diễn thiên châu một đạo tiếp một đạo cảm giấm mát làm cho hắn không nên lô mãng, tìm người hỏi vài câu. Quả nhiên nghe được đi ra, Hề Ma Sơn cũng không có đạo lữ, rồi lại thu qua mấy nữ tử là cơ thiếp. Này mấy nữ tử, cho Hề Ma Sơn sinh ra hai nam một nữ, hôm nay đều tại còn nhỏ. Vương Sùng thầm nghĩ, phải nên ta đi làm một đại giáo phái thái thượng trưởng môn. Vui sướng như thế liền đi tìm Hề Ma Sơn người nhà. Hề Ma Sơn chiếm được một chỗ đại trạch, đem mình cơ thiếp đều tồn tại bỏ vào, nghe được có thiếu môn chủ tới chơi, những cô gái này lập tức liền luôn cuống.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 Nhưng nếu là Hề Ma Sơn chết rồi, không ai trông nom, ở đâu còn có cái gì kết cục tốt. Vương Sùng thấy các nàng hiểu lầm, cũng không giải thích, chỉ là hướng dẫn từng bước nói, "Sư phụ ta nói, hữu hộ pháp càng vất vả công lao càng lớn, nhà người không thể không còn trông non, để cho ta tới thu hai vị công tử làm đồ đệ." Diễn Thiên Châu nói tất cả, hệ Ma Sơn chi tử trăm năm sau có thể suy diễn xuất Đan đỉnh pháp dương chân cảnh tu hành pháp môn, hắn sẽ đem Hề Ma Sơn hai đứa con trai đều thu làm môn hạ, về phần cái kia đứa con gái" cũng cũng đừng có rồi. Vương Sùng tin tưởng, những cô gái này không có gì kiến thức, tất nhiên gặp làm cho mình thực hiện được, chỉ cần bái sư rồi, hề ma sơn coi như là tỉnh lại, cũng không có thể nói cái gì. Này mấy nữ tử vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi gọi người đem tam cái hải tử cùng một chỗ gọi đi qua, một cái khuôn mặt Mỹ lệ thiếu phụ, nhút nhát e lệ mà hỏi, ta nữ cũng có chút tư chết, thiếu môn chủ có thể cùng nhau thu. Nàng lôi kéo tam cái hải tử chung nữ hài nhi, Hiển nhiên chính là này hề ma Sơn duy nhất Con gái yêu mẫu thần, trên mặt đều là không ớn, cũng không hy vọng nữ nhi bị người mang đi. Nhưng hệ ma sơn vị này cơ thiếp cũng biết, nếu là vị này thiếu môn chủ, hôm nay đi theo, các nàng mẫu lương về sau, sẽ phải sinh hoạt khó khăn. Vương sùng sợ đêm dài lắm ngộng, lập tức cùng vung tay lên, kêu lên, đều cùng ta rời đi. Mấy nữ tử giúp đem tam cái hài tử, đẩy tại vương sùng trước mặt, tiên để cho bọn họ cùng một chỗ dập đầu, đạ bái sư phụ, cực lớn gói nhỏ, cho tam cái hải tử treo đầy toàn thân. Thoạt nhìn chạy nạn cũng giống như, đưa tại vương sùng bên người. Vương sùng suy nghĩ một chút, theo trên thân sờ soạn ba túi pháp bảo, hắn giết người phóng hỏa quá nhiều, cũng không biết thai hỏa ai, thu được chiến lợi phẩm, đưa cho tam cái hài tử. Ôn nu nói, liền tính vào sư phụ đưa các người lễ gặp mặt, nhanh đem các người mẫu thân cho đồ vợ, đều để ở bên trong, chớ có như vậy chật vợ, chúng ta lại không phải muốn chạy nạn. Túi pháp bảo mặc dù là người tu hành, 10 cái trong 3-4 đều có bình thường pháp bảo, nhưng là tính hết sức chân quý. Dù sao Nga My, Thôn Hải huyền Tông, này các đại phái, khả năng bình thường đệ tử đều nhân thủ một cái, thiên tâm quan loại địa phương này, cũng chỉ có trưởng lão mới có thể có, 10 cái trong có 3-4, cũng không phải là tùy tiện 10 cái, liền chuẩn có 3-4. Đan đỉnh môn loại địa phương này, coi như là kết đỉnh tu sĩ, cũng thường thường 7-8 người bên trong, mới có một người đeo như vậy pháp bảo. Hề ma sơn vài thứ cơ tiếp nhìn thấy vương sủng ra tay như thế hào sảng, đáy lòng đều hơi để nhẹ chút ít, thầm nghĩ. Kiếu môn chủ riêng có danh thiên tài, tại trong môn lại lấy chất pháp lấy rừng. Hắn thu ba người chúng ta Hải Nhi, lễ gặp mặt giống như thử vừa dày vừa nặng, các con tất nhiên sẽ không ăn khổ luyện. Hề Ma Sơn hai nam một nữ, hai đứa con trai phân biệt gọi là Hề Nam, Hề Nguyên, nữ nhi gọi là Hề Lạc. Hề Nam là huynh trưởng, năm nay 14, Hề Nguyên năm nay mới 12 tuổi, Hề Lạc nhỏ nhất, vừa mới 9 tuổi. Bọn hắn bị Vương Sùng cùng mẫu thân đám hù sợ, còn tưởng rằng trong nhà sẽ ra đại sự gì nhỏ. Đều chim cút nhỏ giống nhau, rụt lại đầu, không dám lên tiếng, để cho bọn họ Bái sư, liền tranh thủ thời gian quỳ lệ, để cho bọn họ cong đeo lớn gói nhỏ, cũng không dám hô mệt mỏi. Vương Sùng ôn hòa Trần An, còn đưa bọn hắn túi phát bảo, này tam cái hải tử lập tức liền sinh ra thân cận tri tâm. Vương Sùng theo tay vung lên, khiến một cái huyết thuật, mạn thiên hoa vũ rực rỡ, bậc hoa mưa tắn mất, hắn dẫn theo tam cái hải tử đã không thấy. Lúc này hề ma sơn chính ung dung tỉnh lại, sơ soạn một cái bên hông sắc mặt đại biến. Hắn còn không biết bên hông đồ vật không còn, không phải quan trọng hơn, trong nhà tam cái hài tử, cũng tất cả đều không còn rồi. chương 310, Đồ Nhi sinh mãnh liệt. Vương Sùng đem tam cái hài tử, mang gặp bản thân tính thất, đang nghĩ ngợi muốn truyền thụ chút gì đó này nọ. Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm giác mát, tại mi tâm lộ ra hóa thành một đạo pháp quyết. Đan. Đan đỉnh Pháp. Vương Sùng đầu nhìn nửa nhãn, liền kinh hại không hiểu, hắn cũng coi là tu luyện qua đan Đỉnh Pháp Như thế không biết, Diễn Thiên Châu hiển hóa đạo Pháp này bí quyết, đúng là đan đỉnh Pháp, hơn nữa so với hắn dùng học, hoàn thiện gấp trăm lần. Vương Sùng toát ra một cái ý niệm trong đầu, có chút khó có thể tin mà hỏi, đây là ta cái kia đồ nhi, trăm năm sau sáng chế Pháp môn. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát, đây là chính ma hai nhà ngũ đại đạo quân liên thủ suy Diễn Tri. Pháp. Vương Sùng lập tức xuất hiện sáu bảy vấn đề, hỏi lại lúc, Diễn Thiên Châu rồi lại lại bắt đầu đâm chết, một câu cũng không chịu đáp. Vương Sùng không biết làm sao, chỉ có thể trước tiên đem Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc kêu đến, làm ra sư phụ tôn nghiêm, hỏi, các người đều có tu hành. Hề Nam là huynh trưởng, vội vắng đáp, chúng ta huynh muội đều có tu tập. Ra truyền tâm pháp. Vương Sùng mỉm cười, thò tay nhấn một cái, chân khí du tẩu một lần, phát hiện huynh muội ba người này rõ ràng tu luyện là một môn thiên cương pháp, hắn cũng không biết là cái nào một nhà tâm pháp, rất là thô lẩu. Hề Ma Sơn tuy rằng tu luyện đan đỉnh pháp, Lại là đan đỉnh môn hữu hộ pháp, nhưng vẫn cảm thấy thiên cương pháp mới có tiền đồ, cho nên không có làm cho tam cái hài tử đi theo bản thân tu hành, mà là mặt khác tìm một môn tâm pháp. Điểm ấy tiểu tâm tư, vương sùng cũng không nói phá, chỉ là ung dung nói ra, về sau phương pháp này không thể luyện, chỉ có thể học luyện buồn môn phương pháp. Ta đây trước hết đem các người huynh muội ba người cằn cơ đổi tới đây. Hế nam cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn lớn tuổi nhất, mơ hổ cảm thấy có chút không ổn. Nhưng Vương Sùng dù sao cũng là sư phụ hắn, cũng không dám cự tuyệt, bị Vương Sùng đè xuống trên đỉnh đầu, thúc dục mạt na thức, đưa hắn khó khăn tu thành chân khí, toàn bộ hóa đi. Hề Nam Thiên Tư rõ ràng còn tính không tầm thường, đã tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá thai nguyên, cảm giác được bản thân chân khí biến mất, muốn khóc lại không dám khóc, trong nội tâm đều là vẻ oải khái ý. Vương Sùng cũng mặc kệ hắn, đem Diễn Tiên Châu làm cho bẩy ra pháp môn, kiên nhận truyền thụ, Hề Nam cũng chỉ có thể dựa theo sư phụ truyền lại. Âm thầm vận chuyển nội tức hắn bên này tâm pháp khẽ động, đông nhiên cảm giác được, mình bị hóa đi chân khí, cũng đều trở về tới. Hề nam niên kỷ dù sao quá nhỏ, tu vi cũng thô thiện, hoàn toàn không biết thiên địa nguyên khí cùng chân khí khác nhau, lòng dạ hẹp hỏi trong thoảng qua cao hứng vài phần. Theo vương sùng đem chân khí của hắn, chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí, đều hoàn trả, hề nam chân khí hơi nhảy lên, lại ngươi đột phá luyện khí, tấn thành thai nguyên cảnh giới. Vương sùng thu hồi đặt tại hề nam trên đỉnh đầu bàn tay Lại phục dập khuôn máy móc, đem hề nguyên cùng hề lạc chân khí từng cái hóa đi, đem diễn thiên châu làm cho bảy ra tâm pháp, kiên nhận truyền thụ. Đợi đến hắn đem hề lạc, cũng chỉ điểm minh bạch, đã thấy hề nam bảo giống như bên trong ngóng ánh, lại ngươi có chút đột phá hiện ra, trong lòng không khỏi kỳ chi. Hề nam mới đột phá thai nguyên, chẳng lẽ có thể có chỗ tiến cảnh. Vương Sùng Thi triển một giấc ngộng điệp thuật, tiềm nhập hề nam ngộng cảnh, hắn cũng không phải là muốn làm cái gì, chỉ là đứng ngoài quan sát mà thôi Đã thấy vị này khai sơn đại đồ nhi, chân khí trong cơ thể biến hóa rõ ràng, liền phá thai nguyên tứ cảnh, bá nguyên, thủ chân, quan tường, phá vọng. Nhanh tận lực đồi tiếp một quả nho nhỏ lò đan, trong đan điền ngưng tụ thành ầm ầm một tiếng, trong đan điền lò đan phù không, chừng 3 bốn gian phòng ốc lớn nhỏ, lò đan mở một chỗ lỗ khiếu, phun ra hết sức tinh thuần thành sắt chân khí, ẩn có lôi điện chi uy. Vương Sùng cũng đã gặp một ít thiên tư hơn người thế hệ, không câu nệ là Nga Mi tứ đại đệ tử, đây là Mạc Vân Linh. Tiễn Kim Linh, Thượng Hồng Vân, hay hoặc là bản thân sư điệt nhỏ An Vũ Diệu. Hề Nam so với những thiên tài này thế hệ, vậy mà nhập lại không kém cỏi mảy may. Lò Đan trên không trung chuyển một cái mặc dù thu, Hề Nam vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn nhiều kính cẩn cùng vẻ cảm kích, bái phục trên mặt đất, miệng nói sư phụ, so với vừa rồi muốn nhiều hơn nhiều hiếu thuận, đã là thật lòng cảm thấy, A Ngưu sư phụ xác thực không hổ là thiếu môn chủ, ân điển như núi. Vương sùng ánh mắt đều thẳng, thầm nghĩ, này đồ nhị Phải là trăm năm về sau, suy diễn xuất đan đỉnh dương chân pháp chính là cái kia rồi. Hắn ý niệm trong đầu còn chưa chuyển qua, chợt nghe đến hể nguyền kinh hồ một tiếng, trên thân cũng hiện lên một tòa lò đan. Cùng ca ca hắn hoàn toàn bất động, lại ngươi khí thế phân ngũ sắc, phân theo như ngũ hành, cũng là thuận lợi kết đỉnh thành công. Vương sùng thò tay vừa sờ mặt của mình, đồng nhiên liền xấu hổ dâng lên, hắn tự phụ cũng thiên phú không tầm thường. So với hai cái đồ nhi, tựa hổ lại một ít, nhỏ nhất một cái hề lạc. Mắt nhìn hai cái ca ca đều kết đỉnh cái miệng nhỏ nhắn một dẹp, liền khóc lên. Hề nam cùng hề nguyên hai cái ca ca, yêu nhất cô mội mội này, vội vàng qua an ủi, nói lấy hết vô cùng lời hữu ích, mới khiến cho tiểu cô nương này nhỏ tin tưởng, mình là niên kỷ còn nhỏ, hơi lớn hơn một chút, có thể kết đỉnh rồi. Vương Sùng thầm nghĩ, cuối cùng không phải, liên hề lạc cũng có thể kết đỉnh bằng không thì ta còn thật không biết nên dạy bọn họ mấy thứ gì đó rồi. Khuyên bảo tốt rồi mội tử. Hề Nam cùng hề Nguyên hai huynh đệ đều là vẻ mặt mỏi mệt hiển nhiên đối với bọn họ hai huynh đệ mà nói khuyên bảo mọi tử so với tu luyện còn muốn mệt mỏi hơn mấy phân Vương sùng trầm ngâm một lát đối với hề Nam cùng hề Nguyên nói ra hai người các ngươi Huynh đệ Tuy rằng kết đỉnh cũng bất quá là tu vi đột phá cũng không cái gì đấu pháp khả năng gặp được đại địch không khỏi bỏ tay h Nam cùng hềuyên rủ sao cũng là hề ma Sơn Nhưử biết do Vươngsùng nói không tổ đã thấy vị này sư phụ hai tay phân biệt nhấn một cái điểm tại hai huynh đệ trên nó, nói ra, ta hiện tại phân biệt truyền thụ cho các ngươi một bộ pháp quyết, muốn ngày đêm tu hành, không được có chút nào lơ biếng phụ thân của các ngươi bị Cửu Liên đạo nhân trọng thường, thu này đều muốn trông chờ huynh đệ các ngươi, đi cho hữu hộ phá báo. Hề Nam chân khí, có Lôi đình chi huy Vương Sủng sẽ đem Lôi đỉnh ngọc kinh truyền thụ, Hề Nguyên chân khí phân ngũ hành, Vương Sủng sẽ đem dương mực truyền lại tiểu ngũ hành kiếm khí chuyển Hai huynh đệ cảm nộ đến, sư phụ truyền lại pháp quyết, thần vô song, Lại nghe đến ngày sau cần nhớ hai huynh đệ vi phụ báo thủ, đều sinh ra căm thủ giặc chi tâm, cùng một chỗ kêu lên, sư phụ yên tâm, huynh đệ chúng ta, tất nhiên ngày đêm liên tục, vất vả tu luyện, cũng nên cho phụ thân đại nhân báo thủ, giết cái kia cựu liên đạo nhân. Vương Sùng Mặt vui mừng, chỉ điểm hai người như thế tu hành, ngay tại đạo trong nội cùng cho tam huynh muội tìm một gian tinh thất, nhưng là sợ hề lạc nghiên cấp quá nhỏ, không thể chiếu cố bản thân, cũng không có đem tam huynh muội tách ra. Như vậy cũng thuận tiện hai cái ca ca theo cố tiểu tiểumội hắn An trí xong ba đồ nhi bản thân đi trở về tinh thất cũng lịch chuyển chân khí một lần nữa lời thiên châu làm cho thụ Pháp môn lần thứ ba thử kết đỉnh lô đã có hai lần kinh nghiệm Vương sùng lúc này đây kết đỉnh lô càng thuận buồm xôi gió vân thận con trai chân khí kết thành đỉnh lô như hư nhuật giống như huyễn, một hơi luyện mở 15 chối lô khiếu thậm chí còn làm cho hắn lại lĩnh ngộ một loại thiên phu yêu thuật nguyên bản thất tinh vân Thuận con trai có thận lô thuật ngộ điệp thuật, càn khôn huyễn thần thuật, vân Thận, con trai, chân khí bốn loại yêu thuật. Chương 311, đi đi. Không nên lưu lại một kẻ nào sống sót. Vương Sùng lần thứ ba kết đỉnh lô, lĩnh ngộ yêu thuật, tên là Thất Tinh tụ hợp đấu. Phương pháp này nói đến đơn giản, đó là có thể đem Vân Thận, con trai, chân khí gấp trăm ngàn lần áp xúc, ngưng tụ thành đạo gia kiếm quang, phi viên một loại thủ đoạn công kích. Vương Sùng Vân Thận, con trai, chân khí chuyển một cái thì có thất điểm hàn tinh xuất hiện. Ngược lại là có chút cùng loại tinh đấu ly yên kiếm, chỉ là huy lực còn lâu mới có thể cùng này khẩu vương tô nhị ban tặng phi kiếm đánh đồng, nhưng cũng có một cái chỗ tốt. Này thất điểm hàn tinh chính là vân thận, con trai, chân khí cô đọng, chẳng những có thể lấy xuyên qua địch nhân, cũng có thể gặp địch bạo trớn, coi như lôi pháp rồi lại địch, chỉ là huy lực kém một chút thôi. Vương sùng vận chuyển trong chốc lát đan đỉnh pháp, vương chắc tu vi, liền dơ tay bay ra thập nhị miếng thái nguyên Châu kết thành Kim Quang đổi về nguyên thân Đã bắt đầu mỗi ngày bắt buộc luyện công Vương Sùng biết rõ yêu thân chỉ có thể đấu pháp Không thể đắc đạo Cho nên chưa bao giờ có hoang phế Sơn Hải Kinh Cùng Thiên Phủ Thư tu luyện Vương Sùng bế quan lúc tu luyện Hề ma Sơn giấy rũa lấy Đem mình vài thứ môn đồ gọi Hỏi qua một lần Biết mình trở về Sơn môn liền hôn mê Lúc đương thời thật nhiều người vây tại bên người Trong lòng phiên muộn Cũng không xác định Cái kia khối đồng phủ nhét vào địa phương nào Thẳng đến một người môn đồ nói lên Thiếu môn chủ tới thăm nhập lại còn đem tất cả đều đuổi đi ra ngoài, Hề Ma Sơn mới trong lòng dùng mình hỏi, khi nào ra một cái thiếu môn chủ? Bọn họ ở dưới vài thứ đồ đệ, vội vàng đáp, ngày đó, Tả Hộ Pháp mang về một thiếu niên, môn chủ nhìn hắn tư chất xuất sắc, sẽ đem mới tìm hiểu pháp môn truyền thụ, kết quả thiếu niên này lúc ấy liền kết đỉnh thành công. Môn chủ vui vẻ đại hỉ, liền thu thiếu môn chủ làm đồ đệ. Hề Ma Sơn nghe được kinh hãi, nhịn không được liền lại phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ lại lần nữa hôn mê. Hắn vài thứ đồ nhi, không dám sở trường truyền, vội vàng vái người, đi tìm môn chủ Phượng Ngũ. Phượng Ngũ nghe được hề ma sơn tỉnh lại, hỏi một ít chuyện, liền ngất rồi, nhớ tới vương sùng dâng lên đồng phụ, thầm nghĩ, việc này quyết không thể nói, coi như là hưu hộ pháp hỏi tới, cũng có đẩy tam không biết. An cái đứa bé kia, ngoài miệng thập phần cẩn thận, ta làm cho hắn không nên lấy người nói, hắn liền tuyệt sẽ không nói. hữu hộ pháp cũng không có thể biết rõ, cuối cùng đồ vật vắt ở nơi nào, ta chỉ phải không nhận. Hắn bị đè nén mấy ngày, cũng liền muốn lái rồi Phượng Ngũ vội vàng tới đây, Hê Ma Sơn đã lần thứ hai tỉnh dậy, nhìn thấy môn chủ, lại hỏi, vừa rồi đồ đệ ngươi đã tới, cầm ta một kiện đồ vật, nhanh làm cho hắn đưa ta. Hê Ma Sơn cũng thế, lấy mình chi tâm, phỏng đoán Vương Sùng chi bụng, liệu định Vương Sùng gặp bản thân độc chiếm, vì vậy hãy cùng Phượng Ngũ đề cập, còn hy vọng có thể dựa vào Phượng Ngũ mang thứ đó tìm trở về. Phượng Ngũ trong lòng cả kinh nói, loại sự tình này nhỏ Sao có thể kêu Angu tới rằng co? Phượng Ngũ tới thăm bệnh, hắn cũng sợ hề ma sơn nào dâng lên, trên gương mặt không dễ coi, hắn lập tức dò xét đến trái phải không người, đã phát tài nhẫn tâm, thỏ tay tại hề ma sơn trên chán phất một cái. Vị này hữu hộ pháp lúc này trọng thương, lại xa không bằng Phượng Ngũ công lực, lập tức bị âm kình nhập não tại chỗ khí tuyệt. Phượng Ngũ nằm ở hề ma sơn trên thần gào khóc, cả kinh hề ma sơn muôn đồ, đều tranh thủ thời gian vọt vào, đã thấy sư phụ đã sớm chết rồi Hề ma sơn vốn là trọng thương, vừa rồi lại thổ một bụng máu, cũng không ai hoài nghi cái gì, chỉ cho là hắn là trọng thương không chị, rốt cuộc chống đỡ không nổi. Hề ma sơn các đồ nhi, cũng đều tới đây gào khóc, đây là phượng ngũ, khóc một hồi, phân phó vài thứ lanh lợi người, đi trước cho hề ma sơn người nhà báo tin, lại phục làm cho người ta đi mời tả hộ pháp bành hải triều, cấp cho hề ma sơn chuẩn bị hậu sự. Đan đỉnh môn bởi vì hề ma sơn qua đời, cao thấp tất cả đều bị kinh động. Đợi đến vương sùng hoàn thành sơn hải kinh cùng thiên phủ thư tu hành, đã có người đến thông báo hẻ ma sơn tin người chết. Hề nam, hề nguyên, hề lạc tam cái hải tử đã biết tin dữ, khóc tê tâm liệt phế. Hề ma sơn đối đại nhi nữ, cũng là cũng có yêu thương, cho nên tam cái hải tử, biết rõ lao phụ thật đã chết rồi, nhổ màn tình cảnh, làm cho vương sùng cũng có phần bị thương. Hắn dẫn theo ba đồ nhi, tiến đến phung viếng, thuận tay đem bọn họ giao cho riêng phần mình mẫu thân. Bực này hậu sự tự nhiên dùng Không Tội Vương sùng nhúng tay, đan đỉnh trên cửa hạ rối ren mấy ngày, cuối cùng là đem Hề Ma Sơn cho phát tăng đi ra ngoài, chôn ở phía sau núi. Vương sùng đợi đến các đồ nhi, thủ qua linh đường, đưa qua phụ thân, lại phục thân đi Hề Ma Sơn trong nhà, đem ba đồ nhi lĩnh trở về đạo đường. Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc tam huynh muội, thân thấy phụ thân trọng thương khó trị, lại bị Vương sùng dụ dỗ vài câu, đều đối với cửu liên đạo nhân cùng Hãn Hải Ma đạo hận ý ngập trời, lúc tu luyện cũng cố gắng gấp bội. Hề Ma Sơn tang sự qua nửa tháng có hơn, Phượng Ngũ tìm cái lấy cớ, đã đi ra Đỉnh môn cổ trấn, còn lại Tạ Hộ Pháp Bành hải triều, tâm phiền ý loạn, cũng đi ra cửa du lịch. Hắn vốn là chịu trách nhiệm đi đem tiếp thiên 18 cửa quan, các nơi quan khẩu tu hành Đan Đỉnh pháp thành công người, mang về Đỉnh môn. Kết quả, Đỉnh môn chỗ cổ trấn, cũng chỉ còn lại có Vương Sùng cái chủ sự nhỏ người. Vương Sùng ngược lại là cẩn trọng, chọn lựa những cái kia cùng bản thân thân dày người, Vụng trộm truyền diễn Thiên Châu ban tặng phương pháp, còn không tiếc tự tay thay bọn hắn tẩy luyện công lực lượng, có mấy cái tư chất thoáng xuất sắc môn nhân, rõ ràng như vậy đột phá thiên cương, thật ra khiến Vương Sùng tại Đan đỉnh môn thế lực, đông nhiên hương thịnh dâng lên. Phượng ngũ vừa đi liền chưa có trở về, Tả Hộ Pháp Bành Hải chiều cũng là vừa đi mấy tháng không thuộc về. Vương Sùng tại Đan đỉnh môn dày vò, thời gian cũng coi như vượng vàng, hắn vốn đang nóng trông sư phụ, hoặc là Bành Hải Triều trở về, hơi chút có thể ngăn cản mình một chút, nhưng lại không nghĩ rằng cũng không có trông mong trở về Phượng Ngũ cùng Bành Hải Triều, lại đem Hán hải ma đạo cho trông rồi. Một ngày này, Vương Sùng mình làm đã xong mỗi ngày luyện công, chỉ cảm thấy Sơn Hải Kinh cùng Thiên Phụ Thư đều cũng có tiến cảnh, chính muốn chỉ điểm ba đồ nhi, đã có người đến bẩm báo, có một chi Hán hải ma đạo xuất hiện. Vương Sùng còn không ra hồn, Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc đều hốc mắt đỏ bừng, tiêu lên, sư phụ, để cho chúng ta đi ra ngoài, giết những cái kia ma đạo, cho phụ thân đại nhân báo thủ. Nếu là cái ổn trọng sư phụ, khẳng định đã nói, các đồ nhi không thể lỗ mãng, đối đái sư phụ quan sát một chút tình thế. Vương Sùng ở đâu là cái loại người này, hắn tay háo vung lên, kêu lên, đi đi. Không nên lưu lại cái gì người sống, miễn cho bọn hắn chạy thoát, đi cho mặt khác ma đạo mật báo. Hắn ba đồ nhi, được sư phụ chỗ dựa, thật giống như một hoa tử na cha, tiếng kêu kỳ quái lấy liền liền sông ra ngoài. Đan đỉnh môn canh giữ ở cổ đầu trấn môn nhân, nhìn thấy này tam cái hài tử, đều muốn cản trở. Rồi lại ở đâu có thể Ngoại trừ hề lạc Hề Nam cùng hề nguyên đều là kết đỉnh cảnh tu vi Vương Sùng ngồi ngay ngắn ở đạo trong nội cung Nghe dưới tay không ngừng tới đưa tin Thiếu môn chủ Không tốt Hề Nam ba cái kia hải tử lao ra rồi Thiếu môn chủ Việc lớn không tốt Hề Nam bọn hắn kêu là vì phụ báo thủ Đã cùng hãn hải ma đạo đạo thủ Thiếu môn chủ Mau đi cứu người Không đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không còn kịp rồi Thiếu môn chủ Đã không còn kịp rồi Hề nam ba người bọn hắn, đã đem hãn hải ma đạo giết một cái tinh quang, đã liền hề lạc nha đầu kia đều chính tay đâm ba. Thiếu môn chủ. Người phương châm giáo dục, có phải hay không không tệ a chương 312, ưu thiên sinh. Hề nam một cái lôi pháp, đem một cái thiên cương cảnh hãn hải ma đạo, giết chết đã thành cho bụi, lúc này cổ bên ngoài chớn, đã không tiếp tục một cái ma đạo, chỉ có cổ đầu chớn, đứng một đống bị sợ ngốc đan đỉnh môn nhân. hắn vốn sinh hoạt cũng coi như hạnh phúc. Kể từ khi biết phụ thân bị cựu liên đạo nhân trọng thương, ngay tại hoang mang như thế bên trong, nếu không có vương sùng đi thu hắn làm đồ đệ, thiếu niên này cũng không biết bản thân sẽ như thế nào. Về sau phụ thân trọng thương không chỉ mà chết, hề nam càng là cảm thấy, giống như khiếu huyệt đều sụp giống như. Cũng là thiếu sư phụ yêu thương, này mới khiến hắn cảm thấy thế gian ôn nu, đem tất cả tinh lực đều đưa vào tu hành đạo pháp. Mặc dù chỉ là giết một đám bình thường hán hải ma đạo, nhưng hề nam rồi lại đột nhiên cảm thấy. Mình là trong nhà lớn nhất con trai trưởng, lại là sư môn giải đồ, tất nhiên muốn gánh vác dâng lên trùng trùng điệp điệp trách nhiệm, Hoàng Hốt liền có một loại trưởng thành ngạo giác. Hề Nguyên đứa nhỏ này, bình thường cũng có phần thiện lương, lúc này lại trên mặt có chút ít nạnh ác, lau một cái, trên mặt tung toé đến máu đen. Đối với Ka ca, ca nói ra, sư phụ chuyển thụ chúng ta đạo pháp, lại có thể như thế lợi hại, những thứ này ma đạo cũng có mấy cái thiên cường, rồi lại căn bản không phải huynh đệ chúng ta chi địch. Hề Nam vô đệ, đệ một cái tá thấp giọng dạy dỗ, sư phụ một mình chuyển thụ cho bí pháp, như thế nào là bình thường. Ngươi tùy tiện ồn ào cái gì, chẳng lẽ muốn làm cho sư phụ không hay? Hề Nguyên cũng tự tỉnh ngộ, vội vàng miết qua nhỏ nhất muội muội, Tam huynh đệ kề vai sát cánh quỷ trên mặt đất, hướng về phía Hề Ma Sơn an táng phía sau núi phương hướng, cùng một chỗ dập đầu bảy tám cái đầu. Hề Nam đầy cối lòng oán hận nói, tuy rằng không thể toàn bộ giết thế gian ma đạo, cũng không thể đánh chết Cửu Liên đạo nhân cho phụ thân báo thù, nhưng hôm nay cũng coi như thay phụ thân thở một hơi. Kính xin phụ thân an tâm an nghỉ. Hề Nam đứng dậy, đối với người đứng phía sau nói ra, đem tất cả mọi người đầu đều chặt đi xuống, tiện đưa cha ta trước bộ phần, còn dư lại cán quét một phen, phàm là vật có giá trị, đều thu đi trong khu phòng, thi thể gì gì đó hết thể đốt đi. Phen này diễn xuất, chính là vương sùng tự mình dạy bảo, giết được nhân, tất nhiên muốn cẩn thận sơ tìm, không thể lãng phí, không thể phá sản. Hề Nam đây là cảm thấy, bản thân thân là thiếu môn chủ dài đồ, làm loại sự tình này nhỏ không khỏi mất mặt, lúc này mới nói rõ xuống dưới, nếu không có nơi này cũng không mặt khác hôn tạc người, hắn sớm cứ dựa theo sư phụ dặn dò, dẫn theo đệ đệ muội muội đi lật lục soát thi thể rồi. Hề Nam, Hề Nguyên cùng Hề Lạc tới bái kiến Vương Sủng, Vương Sùng thấy ba đỗ nhi, quét qua trước chút ít thời điểm suy sụp tinh thần, rõ ràng đa thêm vài phần người thiếu niên ánh mặt trời, hiển nhiên giết vài thứ phụ thân cửu nhân, đối với tiểu hài tử mà nói, hữu ích thể xác và tinh thần. Không khỏi lòng mang thoải mái, kêu lên: Các người hôm nay ra tay, đều có chút cái gì cảm nộ. Hề nam đáp, đồ nhi chỉ cảm thấy, hãn hải ma đạo cũng không ra hồn, tại sư phụ truyền lại lôi pháp phía dưới, không có chỗ nào mà không phải là tan thành mây khói. Tây huyền cũng thực hưng phấn kêu lên, sư phụ truyền lại tiểu ngũ hành kiếm khí, những cái kia hãn hải ma đạo, mặc dù luyện liền cương khí cũng ngăn cản không nổi. Cũng là đồ nhi tu luyện còn không tinh xảo, dẫn ta đem cái môn này kiếm thuật luyện thành, tất nhiên có thể cho phụ thân báo thủ. Vương sùng vội vàng kêu lên Các ngươi tài học đạo mấy ngày, có thể nào như thế tự đại. Cựu liên đạo nhân cũng là đại diễn cảnh kiếm tiên, mặc dù có đánh lén chi ngại, nhưng hữu hộ pháp đúng là vẫn còn không địch lại người này. Người này nếu không thể đột phá đại diễn, quyết không thể vi phụ báo thủ. Vương Sùng cũng chính là thuận miệng Tân Búc Hề Ma Sơn một câu, hán quả thực không lớn coi vị này hữu hộ pháp, nhưng người đều chết hết, hài tử đều cho mình thu làm đồ nhi, bảo vệ phía dưới người này danh dự, làm cho các đồ nhi vui vẻ, có cái gì không hảo. Hế Nam, hế Nguyên, Hề Lạc, ngược lại cũng biết sư phụ đây là vì bọn hắn hảo, đều run sợ nghe tôn sư mệnh. Vương Sùng để cho bọn họ hảo sinh đi tu luyện, tự mình một người liền không khỏi có chút không thể miêu tả tâm tình tính rất nhỏ đau đớn, thầm nghĩ, ta nếu là không nỗ lực, vạn nhất bị tiện tay nhận lấy đồ đệ đám vượt qua, này một tấm mặt mo này rồi lại nơi nào đi thu xếp. Nghĩ đến đây, Vương Sùng không dám lười biếng, lại phục tế ra Thái Nguyên Châu, che bản thân tu hành chi địa, thay đổi nguyên thân đi ra. Cổ Tu Sơn Hải kinh cùng Thiên Phụ thư hai môn đạo pháp. Sơn Hải kinh không hổ là tu hành chậm nhất chỉ hoãn đạo pháp, vương sùng như thế khổ tu, tiến cảnh cũng thật chậm, ngược lại là Thiên Phụ thư, có thể nói tiến triển cực nhanh, hôm nay lại luyện mở lưỡng đạo cương mạch. Cửu Liên đạo nhân mất tích, phái người đi đỉnh môn tra hỏi, cũng đều đều mất tích. Hán Hải Ma đạo đã cảm giác được không đúng, vì vậy mấy ngày về sau, lại có một tên Hán Hải Ma đạo, độc thân xuất hiện ở đỉnh môn cổ bên ngoài. Người này Hán Hải Ma đạo gọi là ưu Thiên Sinh, xuất thân trung thổ Lục Châu ngày cũ một nhà. Gọi là Vũ Huyền môn môn phái nhỏ, nhà này môn phái sau cùng tốt phục kích, ám sát, thích khách, ẩn thân, phi đột vân, vân pháp thuật. Trước đây thanh danh liền thực tối nát, cử phái đã thành Hán Hải Ma đạo sau đó, càng là toàn phái cao thấp đều việc gác bất tận, tùy ý tận tình giết người. Ưu Thiên Sinh cũng nghe được, đan đỉnh môn chủ Phượng ngũ, đã tấn thành kim đan, cho nên hắn cũng không có học cử liên đạo nhân, công nhiên đi xông sân môn mà là thi triển buồn môn bí thuật, tiềm nhập cổ trấn. Đan đỉnh môn tuy rằng cũng có mười mấy cái kết đỉnh cảnh giới nhân vật, nhưng làm sao có thể phát giác, ưu thiên sinh loại này sở trường về hẳn độn tri thuật lao luyện. Hắn cũng không để ý tới gặp địa phương khác, dựa theo siêu tập tình báo, trốn đã đến vượng ngũ nhà đạo cung, hơn nữa thi triển hai cái dò xét pháp thuật, cũng không có phát hiện cấm chế các loại, không khỏi ngượng ngập cười một tiếng, âm thầm xem thường nói, cái gì đan đỉnh môn, bất quá là liên yêu tu cũng không bằng sáng chế ra một môn đầu cơ trục lợi pháp môn, vài thứ khổ luyện hắc hắc, tứ ngu tự nhà thôi. Cái gì đang đỉnh pháp, coi như là Phượng Ngũ đột phá Kim Đan, cũng chưa chắc đấu qua tà đầy cái đại diễn. Vũ Thiên Sinh tuy rằng tự biên tự diễn, nhưng chẳng hề thực có can đảm đi khiêu khích Phượng Ngũ, hắn nghỉ vào bản thân độn pháp cùng ẩn thân chi thuật, vụ trồm tiềm nhập chỗ này đạo cung. Một gian một gian phòng bỏ thăm dò qua, hắn đã trải qua Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc Tam huynh muội chỗ ở, chẳng qua là cảm thấy những đứa bé này nam Có thể có bí mật gì, trực tiếp không để ý đến qua, rồi lại đã tìm được Vương Sùng bế con chỗ. Vương Sùng dùng Thái Nguyên Châu che tu hành tinh thất, ưu thiên sinh nhưng lại không biết, một cái u huyền môn do xét pháp thuật phát ra ngoài, rõ ràng hơi sinh cảm ứng. Hình như là cái gì bảo vật, đây là tự phát vận chuyển, cũng không người chủ trì. Chẳng lẽ Phượng Ngũ được bảo bối gì, giấu ở chỗ này. Hắn không khỏi đại hỷ, thi triển độ thuật, đã nghĩ muốn xâm nhập trong đó. Vương Sùng vừa vặn đem một thân công lực. Chuyển thành 72 luyện hình chân khí, đang tại vận luyện âm dương thiên phù kiếm, cảm ứng được có người dò xét gian phòng của mình, sẽ đem Thái Nguyên Châu phòng ngự mở, tùy y Vũ Thiên Sinh xâm nhập tiền đến. Vũ Thiên Sinh vừa xâm nhập tiền đến, liền thấy được Vương Sùng ngồi ngay ngắn, hắn cũng là kinh nghiệm đại địch, một cái độc môn âm vũ thiên chỉ liền phát ra. Cái này âm vũ thiên chỉ pháp thuật, có thể đem một thân cương kình tụ hợp tại một ngón tay thượng hẹp địa đấu phòng giao thủ, sau cùng chiếm tiện nghi. Chương 313: Ngươi sao có thể dùng phi kiếm? Vương Sùng âm dương thiên phủ kiếm cùng một chỗ, lăng không sẽ đem ú thiên sinh cho chém. Hắn nhìn qua hướng bản thân rỗi ra một ngón tay, tư thế có chút huyền liền diệu, hắn hải ma đạo trùng cũng thực có danh tiếng vị này sát thủ, rất là ngây người. Người này thò tay chỉ vào người của ta, cuối cùng đều muốn làm chi. Vương Sùng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn làm thế nào biết, ưu huyền môn cái môn này bí pháp, chú ý đem một thân cương kỉnh tụ họp tại một ngón tay thượng sau cùng tốt tại hẹp địa đấu trong phòng giao thủ Nhưng tại gặp không thổ dáng vẻ này một câu, hơi có khiên quyết. vốn công pháp này cũng là dùng để ám sát, không phải lấy người đấu pháp sử dụng. Vũ Thiên Sinh ở đâu nó tới? Vương Sùng Dùng đã quen phi kiếm, đang tại tu hành Thiên Phủ thư thượng công pháp, Âm Dương Thiên Phủ kiếm dùng thuận tay a. Hắn bình thường tao ngộ đại địch, đều là so với yêu quái không sai biệt lắm, các loại công pháp toàn diện lậu bị bàng môn hôn tạp tu, theo chưa bao giờ gặp, Vương Sùng như vậy, tinh thông thế gian thượng thừa nhất đạo pháp, đứng đắn đại môn phái xuất thân nhân vật. Ú thiên sinh vẻ mặt tràn đầy hoán hận, hắn để toàn bộ toàn thân cương kình chỉ một cái, chỉ cần điểm chúng vương sùng, hắn có 10 thành năm chắc, có thể đem chi đánh chết, giết, nhưng hắn như thế muốn lấy được, đối phương rõ ràng xuất phi kiếm. Đặc biệt này đấy, người sao có thể dùng phi kiếm? Ú thiên sinh thân thể bị âm dương thiên phủ kiếm chém thành hai đoạn, ị vào tu vi thân thâm hậu, vẫn không thể chết, gào một câu, trong lòng không căm lòng. Vương sùng mắng, ta có phi kiếm vì sao không cần? Vừa rồi. Cái kia dùng chính là phù kiếm, ngươi cái này ngu xuẩn. Phương pháp bí quyết bỏ một cái, vừa định muốn tế lên nguyên dương kiếm cùng vô ảnh kiếm đều xuất hiện, đem cái này ý nghĩ đã không rõ lắm ra hỏa, chẳng tuyệt cuối cùng một phần sinh cơ. Lại nghĩ tới, lần trước giết chết Cửu Liên đạo nhân, tựa hồ đối với Thận Lâu thuật hơi có chút thích lợi, liền dùng thân biến hóa, khôi phục ca như bộ dáng, tế lên Thận Lâu thuật, kêu lên, ngươi đã không muốn chết ở dưới phi kiếm, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vũ Thiên sinh vốn là bị phù kiếm làm cho chạng không có mấy hơi thở rồi, bị thận lâu thuật bao lại, Vương Sùng thuận tay còn bổ sung một cái mộng điệu thuật, lập tức liền lâng lâng, đã quên đau đớn, toàn thân chân khi rút nhanh chóng, trong lúc nhất thời mơ tới, bản thân ám sát hào phú Kim Đan, được kim chủ khen thưởng cực phẩm mỹ nhân 18 cái, sung sướng tột đỉnh. Vương Sùng hơi chút đợi chờ trong chốc lát, chỉ thấy đến vũ thiên sinh trên thân, sinh ra một cây có một cây mọc gai, hai đoạn thi thể cũng như vật còn sống, hướng cùng một chỗ nhúc nhích, cuối cùng biến thành một đoàn sinh đầy sắc nhọn thứ thịt đoàn. Ồ. Người này có chút cổ quái Vương sùng bậc trong chốc lát Này đoàn sinh đầy sắc nhọn thứ thịt đoạn Bên trong hỏa bắn ra, đốt trong chốc lát Đem thịt đoạn thiêu thành cho tản Nhưng lưu lại mấy trăm cây gai nhọn màu đen Vương sùng thò tay hư nhật hư nhất bắt Đem nảy mấy trăm cùng gai nhọn màu đen bắt vào trong tay Thoảng qua vướt vướt trong chốc lát Thầm nghĩ, nguyên lai thực sự có người có thể đốt đi ra hắc tinh hoa thứ Đạo hóa ma nhiệm thế hệ Đại đa số muốn hóa thành ma vật hay hoặc là đạo nghiệt kiểu liên đạo nhân cùng Ú thiên sinh là vì tinh khí bị thận lâu thuật thôn vệ, lúc này mới hoa không thành quái vật, cuối cùng bên trong hỏa phần thân mà chết. Đạo hóa ma nhiễm sinh linh, có cực ít một bộ phận, gặp thai ngén kỳ vật, hắc tinh hoa thứ chính là trong đó một loại. Vật ấy có thể coi như pháp bảo giống như tế luyện, chỉ là cũng không thể dùng để đấu pháp, không câu nệ cái gì phi kiếm pháp thuật, đều có thể đem chi phá hủy, nhưng có thể nhất phá cương khí, tổn thương hồn phách, cho dù chỉ có thể dùng một lần thực sự được coi là một loại vô cùng ác độc pháp bảo. Vương Sùng tiện tay thu hồi hắc tinh hoa thứ, chống lay động chân khí, đem trong phòng cho tàn bào lấy, đưa ra trên không trùng, tùy ý thiên phong tội tàn, trong lòng thầm nghĩ, thử tất nhiên là hãn hải ma đạo phái người tới ám sát, chỉ là bọn hắn không đi ám sát sư phụ, ám sát ta làm chi. Ta chỉ là thiếu môn chủ mà thôi. Có lẽ tìm kiếm nghĩ cách phản kích một lớp, không thể để cho hãn hải ma đạo từng đợt rồi lại từng đợt phái người tới rối nghĩ tới đây Liền phái người đi ra ngoài, đem đan đỉnh môn tất cả thiên cương cảnh tu sĩ, toàn bộ triệu hoán tới đây, không còn có cái gì nói rõ, liền dẫn theo bọn hắn ra cổ trấn. Vương Sùng sớm có siêu tập tình báo, đan đỉnh môn phụ cận, có ba cỗ Hán hải ma đạo, trong đó một cỗ chính là cửu liên đạo nhân xuất thân cái kia một chi. Này một chi có 3 vị đại diễn cảnh ma đạo đầu lĩnh, một cái là cửu liên đạo nhân, đã chết tại vương Sùng trong tay, một cái chính là ưu thiên sinh, cũng đã bị chết ở tại vương Sùng trong tay. Thừa vị kế tiếp cùng cựu liên đạo nhân chính là là đồng môn, đạo hạnh pháp thuật vẫn còn tại hàn phía trên, là này một chi ma đạo chân chính thủ lĩnh. Vương Sùng dẫn theo mười mấy tên thiên cương, cũng bao gồm hai cái đổ nhi. Một đường ngự khí bay vút, một ngày dạ hậu, liền chạy tới này chi Hán hải ma đạo làm cho theo cổ chấn bên ngoài. Vương Sùng cùng đại môn vung tay lên, kêu lên, xông đi vào, không nên lưu thủ. Nhiều đan đỉnh môn tu sĩ, còn không biết chuyện gì xảy ra vậy, vì cái gì. Muốn tới chủng kích Hán hải ma đạo cứ điểm, nhưng vương sùng đã sung trận ngựa lên trước, xông vào, bọn hắn cũng chỉ có cắn răng, chăm chú đổi kịp.